Hơn nữa, bản cô nương còn muốn hiệp trợ ngươi trừ gian dị tác, trừ bạo an dân đây. Làm sao có thể đi? Dương Đình trợn mắt một cái, tuy nhiên, sau đó như là nghĩ đến cái gì, hướng về phía Nguyệt Oanh Ánh Trêu tức mà hỏi, ngươi thật muốn trừ gian dị tác, trừ bạo an dân tìm kích thích. Đương nhiên, đây là bản cô nương từ nhỏ mậu tưởng. Được a, Đi thôi. Ta thành toàn ngươi. Ta chơi nữa điểm kích thích. Dương Đình nói rằng, nghe được Dương Đình sảng khoái như vậy đáp lại. Nguyệt oánh oánh có một loại dự cảm xấu, thế nhưng, nếu mình đã nói cũng chỉ đành kiên trì đi về phía trước. Sau đó, hai người an vị lên Nguyệt oánh oánh xe. Ngư vũ chứng kiến cái kia ở chỗ này chờ Dương Đình 2 giờ Nguyệt oánh oánh, rốt cục lái xe chờ Dương Đình rời đi, trong lòng không nhịn được cảm khái. Dương ca quả nhiên như bức ca. Hắn có phải hay không lại cùng nữ nhân kia đi ra ngoài lêu lồng? Đường Linh không biết từ nơi này nô ra, Mai Tiểu Hổ Nha vẻ mặt tức giận nói. Ngư vũ... Loại chuyện này hắn vẫn thiếu liên lụy tuyệt vời. Đi đâu? Nghe được Dương Đình nói rằng Thế Thiên Hành Đạo, tìm kích thích, bật người đến tinh thần, nhịn không được hỏi. Đi đòi nợ? Muốn sổ sách à? Tính là gì Thế Thiên Hành Đạo? Nguyệt oánh ngánh một trận thất vọng, tuy nhiên nếu đáp lại, vẫn là lái xe đi tiện Dương Đình. Thế nhưng, đến sau đó, Nguyệt oánh ngánh lại sứng sốt, ngươi không phải nói đòi nợ sao? Làm sao tới nơi này, ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Đây là tưởng thị tập đoàn tổng bộ, Đế Hào Đại Hạ. Ở Minh Châu, người nào không biết, tưởng thị tập đoàn là hình dáng gì tập đoàn, là một cái gì bộ dáng thế lực, bình thường đều là bọn hắn hỏi người khác đòi nợ, ai dám cho bọn hắn đòi nợ a thậm chí ngay cả thành phố Minh Châu trên mặt đòi nợ công ty, đều là bọn hắn được. Hiện tại, Dương Đình lại muốn tới nơi này đòi nợ. Hắn không muốn sống sao. Đúng vậy Nguyệt oánh oánh loại này không sợ trời không sợ đất chủ, cũng không dám ở nơi này dương ai. Thật sự là cái này tưởng thị tập đoàn thế lực quá to lớn. Ta quản hắn là nơi nào. Ngược lại thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Đi thôi. Bọn họ thiếu ta. Ngày hôm nay cầm về. Dương Đình không sao cả nói rằng. Trước 259, các ngươi mới là chuyên nghiệp. Đứng lại. Đang làm gì? Trong đại sảnh, một cái nhuộm tóc vàng da hỏa hướng về phía Dương Đình cùng Nguyễn Thoánh ánh quát lên. Ta tìm tương cảnh thiên. Tìm tương thiếu chuyện gì? Có hẹn trước không? Người nọ nghe nói như thế có chút không vui. Dám gọi thẳng tương thiếu đại danh. Tiểu tử này là không phải hoa chữ A. Không có. Không có hẹn trước, cút đi. Thế nhưng, ta tìm hắn có việc. Rất cấp bách. Dương Đình ta vừa cười vừa nói. Ngươi cấp bách chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Cút. Đối với ngươi không nên đi tới đây. Hắc. Ngươi đặc biệt sao tìm việc đúng hay không? Ánh mắt người nọ trường, biểu tình không vui nói rằng. Không muốn chết, liền cho ta khẩn trương cút. Người nọ lạnh rên một tiếng. Muốn tìm sự tình. Cũng không nhìn một chút nơi đây là địa phương nào. Nơi đây là địa phương nào, đây là đế hào đại hạ, đây là thành phố Minh Châu địa hạ thế lực trên mặt nổi tổng bộ. Bình thường, người nào tới nơi này không phải rất cung kính. Đừng nói ngươi một cái vô quyền vô thế tiểu nhân vật, coi như là bao nhiêu đại lão bản, đại kinh lý, đại minh tinh. Tới nơi này, cũng phải đàng hoàng hẹn trước. 3. Chứng kiến ra hỏa một bộ lao tử đúng vậy như bức sát mặt, dương đình một cái tát đắp lên trên mặt của hắn. Đem ra hỏa có lảo đảo một cái, hàm răng tất cả đi ra ba viên. Ngươi đặc biệt sao lời vô ích thật nhiều. Nói, tương cạnh thiên tại mấy lâu? Lao tử là đến đòi khoản nợ được Dương Đình sốc lên tên kia cái cổ, không nhịn được hỏi. Dám động thủ với ta, ngươi chết định, tương thiếu tha không ngươi. Cái tên kia hướng về phía Dương Đình quá to. Nhãn thần không có có một tia hoảng sợ, nhìn Dương Đình, giống như là đang nhìn một người chết. Đúng, trong mắt hắn, Dương Đình chính là một cái người chết. Không có nhân có thể đàng gây hấn với tưởng thị tập đoàn uy nghiêm sau đó, còn có thể sống thật khỏe. Ngươi đặc biệt sao ở đâu ra tự tin. Sau đó, Dương Đình thuận tay ném một cái, đem ra hỏa cho ném tới trên tường. Đập hắn ở thổ huyết. Người phương nào dám ở chỗ này dương ai? Từ bên trong truyền đến nhất đạo quát hỏi. Tiếp tục. Đang đang đạp. Một trận tiếng bước chân rồn dập truyền đến, từ một cánh cửa phía sau, chui ra thập mấy người mặc hắc sắc tây phục, nhãn thần lánh khốc, thần tình hung ác ra hỏa Lúc này toàn bộ đều nhìn Dương Đình, tùy thời có thể bạo khởi đả thương người. Mà ở đoàn người sau đó, còn lại là một trung niên nhân nhãn thần sắc bén, thần tình nạo nghẽ. Rất có một phen khí độ. Nhìn cửa đồng lít mắt, sau đó, lại đem ánh mắt nhìn về phía Dương Đình, nhãn thần đông lại một cái. Ngươi cũng biết đây là nơi nào. Người trung niên nhân kia nhìn chầm chầm Dương Đình hỏi. Ổ chó. Tương cạnh tiên ổ chó. Dương Đình tùy ý nói rằng. Được. Có dũng khí. Bao nhiêu năm. Chưa nhìn thấy qua như thế người không sợ chết. Đã như vậy, ngày hôm nay sẽ thành toàn ngươi. Sau đó, hướng về phía người phía sau, thản nhiên nói, đem cái này không biết sống chết đổ vật bắn đi ra ngoài. Lại nói tiếp, ta không hy vọng lần sau hắn còn có thể đứng ở chỗ này, càng không hy vọng nghe được hắn nói loại này đại nghịch bất đạo lời nói. Nguyệt oánh oánh nghe nói như thế, một trận phẫn nộ. Không phải là chửi một câu sao. Còn như như vậy ác độc. Lại muốn đoạn người hai chân. Còn muốn đem người đánh thành người câm. Các ngươi thực sự là quá kiêu ngạo. Nguyệt oánh oánh nhịn không được mắng. Kiêu ngạo? Hừ. Không có kiêu ngạo, ở đâu ra huy nghiêm. Bán. Những người đó nghe vậy, tất cả đều hướng dương đình bên này vào tới. Giám mạo phạm tưởng thị giả, chết. Những người này từng cái thần tình lãnh khốc, nhãn thần hung ác độc địa, từng cái đều là đánh nhau hảo thủ, thậm chí là thần kinh bắt chiến, trên tay mỗi người, thậm chí, trên tay mỗi người, đều dính đầy tiên huyết. Bọn họ là tầng thứ nhất thủ vệ Người bảo vệ tương thiếu uy nghiêm cùng tôn tên. Đảm giám xông vào giả, chết. Mười mấy người, hướng dương đỉnh vây lại. Tương cạnh tiên văn phòng. Một người quản lý đang đang đối với một đám nghiệp vụ tinh anh phát biểu. Nhiệm vụ của các ngươi, đúng vậy xuất thủ đòi nợ. Không từ thủ đoạn, không hỏi lý do. Không phải sợ. Sợ cái gì? Có cái gì đáng sợ? Có tương thiếu cho các ngươi chống, các ngươi sợ cái gì? Tại Minh Châu, còn có tương thiếu mở bất bình sự tình sao? Người nọ quét mắt dưới một đám thân mặc câu phục, đánh cả vạt nghiệp vụ tinh anh tự tin nói. Chết đói người nhát gan, miễn cưỡng gan lớn. Chỉ cần các ngươi có thủ đoạn, hết thể có thể phát huy, sẽ ra chuyện, có tương thiếu cho các ngươi khiêng. Các ngươi phải có khoản nợ chủ ý thức. Tại trong mắt các ngươi, bọn họ không phải là cái gì lão bản, không phải là cái gì xí nghiệp gia, bọn họ là thiếu nợ được. Chớ xem bọn hắn ở bao nhiêu phòng trọ, mở đắt quá xe sang trọng, chơi xinh đẹp tiểu tam. Đều là các ngươi được cũng có thể trả nợ Bởi vì, ngươi là bọn hắn chủ nợ Nghe nói như thế Này đòi nợ tinh anh muôn từng cái một Ở trong mắt tất cả đều lộ ra hào quang Dường như, vài thứ kia thật chính là bọn họ giống nhau Các ngươi đi sau đó Xem bọn hắn đầu tiên mắt Trong đầu muốn có một ý thức Gia hỏa thiếu ta Hắn thiếu ta Hắn thiếu ngươi, ngươi còn không giải quyết được hắn Vậy ngươi có còn hay không tiền đồ Nếu là hắn dám cho ngươi hoành Ngươi sẽ so với hắn canh hoành Nếu là hắn dám cho ngươi chơi xấu, ngươi sẽ so với hắn càng không kém. Hắn là dám cho ngươi sái lưu manh, ngươi sẽ so với hắn canh lưu manh. Chớ quên, phương diện này, các ngươi mới là chuyên nghiệp. Không từ thủ đoạn, không hỏi nguyên do, lấy phải đến khoản tiền là đất mục đích duy nhất. Uy hiếp, đe dọa, bắt cóc, quấy giấy. Ngược lại ta bất kể các ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đem khoản nợ đòi lại, các ngươi đúng vậy ngươi nơi này lão đại. Tất cả bằng công chẳng nói. Không phải sợ gặp chuyện không may, tương thiếu cho các ngươi khiêng. Tại Minh Châu, vẫn chưa có người nào dám không bán tương thiếu mặt núi của. Những tên kia nghe nói như thế, một từng cái biểu tình hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Sau đó, tất cả đều vẻ mặt sùng bái nhìn Tương Cảnh Thiên. "Tương thiếu, ngài có muốn hay không nói hai câu?" Tương Cảnh Thiên cầm xì gà, nhìn quét một vòng, dường như dò xét một dạng, những người đó phàm là bị thấy, đều ưỡn ngực ngẩng đầu, dường như phải tiếp nhận tiết kiểm duyệt. Tại Minh Châu, Chỉ có chúng ta thiếu nợ, không có có người khác cho chúng ta thiếu nợ đạo lý. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Nếu ai dám quyền nợ, chém hắn ô. Sẽ ra chuyện, lao tử cho các ngươi khiêng. Tương Cạnh Thiên hướng về phía dưới đài những người đó nói rằng. Lần trước sự tình, khiến Tương Cạnh Thiên thành công hoàn thành thuế biến. Hắn từ một cái tinh anh, triệt để lột xác thành một kẻ lưu manh chi vương. Những người đó nghe được Tương Cạnh Thiên lời nói, càng dường như đánh thuốc kích thích. Từng cái vung tay vung chân. Dường như đã đợi không kịp, sẽ chờ đi đêm này thiếu nợ đại phú hào tiểu tam tiểu tứ môn vén qua đây gán nợ đây. Đông đông đông. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Sau đó một người dáng dấp diêm rúa loẹ loẹt nữ bí thư đi tới. Tương thiếu, có người đến người đế hào đại hạ nơi đây nháo sự đây. Cái kia nữ bí thư giao thân sắc hướng tương cảnh thiên trên người trà sát, ngọt nghị nị nói rằng. Nàng căn bản không coi này là hội sự. Nghĩ đến đế hào đại hạ nháo sự, đó không phải là muốn chết sao Là ai gan to như vậy? Không rõ ràng lắm, là một nam một nữ, nói là qua đây đòi nợ. Hoặc, đòi nợ. Ha ha ha dưới những người đó toàn bộ cũng không nhịn được cười to. Luân phiên đòi nợ, bọn họ bọn chúng đều là chuyên gia. Còn có người đến hỏi chúng ta đòi nợ. Hắn là không phải là không muốn sống. Trưng 260, người nào cũng không cho thả hắn đi. Nên xử lý như thế nào, liền xử lý như thế nào. Thế nhưng nhất định phải để cho hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác tương cảnh thiên nhàn nhạt phân phó nói được ta phải đi cho bọn hắn nhắn nhủ xuống cái kia nữ bí thư dễ dùa eo xinh đẹp chi ly khai mang theo tương cảnh thiên đối với dưới cái kia lô mãng phản quyết cũng dám đến đế hảo đại hạ đòi nợ thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào dưới lầu những tay chân đó không có hoa dạng không có hoa cái giá có đều là từng chiêu chế địch chiêu số nhìn những thứ này điên cuồng nhào tới mọi người dương đình hướng về phía nguyệt thánh anh nói ra ngươi không phải muốn chơi kích thích sao Có dám hay không theo ta cùng nhau, giết tới đỉnh phòng, đem nơi đây khuấy hắn long trời lỡ đất. Đã sớm muốn làm như vậy. Nguyệt oánh ánh cầm nắm tay đầu, nghiêm giọng nói rằng, nàng muốn làm một cái trừ gian diệt ác nữ hiệp. Đến đế hào đại hạ đó là lớn nhất ác, mỗi lần đi qua nơi này, nàng sẽ toàn chặt quyền đầu, tự nói với mình, một ngày nào đó, ta sẽ đem nơi đây san thành bình địa. Ngày hôm nay, cơ hội tới. Nàng sao lâm trận lùi bước. Mặc dù hy vọng xa vời Mặc dù địch nhân rất nhiều mặc dù lực không hề bắt, thì tính sao? làm theo sát hắn cái người ngã ngựa đổ, giết hắn cái thiên hôn địa ám. Sau đó, dẫn đầu xông ra, nhìn nguyên thoáng ngãy tại trong đám người này tới lui xuyên toa, Dương Đình cười. Sau đó, cũng gia nhập vòng chiến, đánh đâu thằng đó không gì cản nổi, như vào chỗ không người. Đó là đối với hắn tốt nhất giải thích. Hắn cùng nhau đi tới, dường như gió thu cuốn hết là vàng. Nhân ảnh bay tán loạn, có tiếng kêu thảm thiết bên thay không dứt ngắn ngủi mấy phút, nơi đây đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn, pha lê bàn trà phá nát, trên tường trang sức rơi đập, ngay cả mặt đất, cách mặt đất ước chừng cao hơn một trượng thủy tinh đèn treo cũng bị bay tán loạn nhân ảnh rơi đập. Xin lỗi, đem nơi đây làm cho ngươi bẩn. Người trung niên nhân kia nhìn ma như thần dương đình, trong ánh mắt hiện lên một tia khủng hoảng, thế nhưng lập tức cưỡi ngực, ngạo khí không giảm nói, khiêu chiến tưởng thị tập đoàn uy nghiêm, ngươi muôn lần chết khó tử kỳ cứu. Ách ách Sau đó hắn liền nói không ra lời. Bởi vì, bị Dương Đình sốc lên cái cổ. Ta không khiêu chiến, chỉ dùng chân đạp. Sau đó, Dương Đình thuận tay lui về phía sau ném một cái, trọng trọng đập trong hồ cá, không rõ sống chết. Đi, chúng ta đi tới. Dương Đình hướng về phía Nguyệt Thoánh Anh nói rằng. Còn, còn muốn đi tới. Nguyệt Thoánh Anh có chút chần chờ. Tất cánh giá bên trong là tưởng thị tập đoàn, có Minh Châu nhất đại địa hạ thế lực, bên trong có vô tận cao thủ, chỉ bằng hai người bọn họ. Thấy tốt thì lấy liền không sai biệt lắm. Gì? Ta nói ta muốn giết hắn cái người ngã ngựa đổ, giết hắn cái thiên hôn địa ám. Người khẳng định nhìn lầm, ta cũng không nói, ta chỉ muốn muốn mà thôi. Nguyệt oánh oánh nhìn thấy Dương Đình còn muốn đi tới, trong lòng không khỏi căng thẳng. Cái chỗ này, mặc dù không bằng thành phố Minh Châu chính pháp cao ốc, nhưng cũng là để phòng xâm nghiêm địa phương, không phải nói ai có thể vào, hiện tại là hắn sẽ xông vào, có phải hay không có điểm. Quá điên cuồng. Thế nhưng, đang ở Nguyệt oánh oánh thời điểm do dự, Dương Đình đã đi vào. Bất đắc dĩ, Nguyệt oánh oánh cũng chỉ có thể đuổi kịp. Tuy nhiên thấp thỏm trong lòng, thế nhưng, cái này không phải là không một loại kích thích. Ban này, tay không, liền dám đá hắc sáp hội hạ hổ, đế hào đại hạ. Ngắm lại đều cảm giác kích thích. Thế nhưng, theo Dương Đình đi vào thang máy, toàn bộ bên trong đại lâu hệ thống báo động vang lên. Mà này đến đây nói chuyện làm ăn đại lão bản, cảm thấy được loại tình huống này, đồng dạng một trận kinh ngạc, đều cảm giác có chút khó tin. Còn không người nào dám tới nơi đây nháo sự. Cái này có phải hay không có chút? Không chân thật. Người nọ không muốn sống sao? Coi như không muốn sống cũng có bản lĩnh kia a. Thế nhưng, sự thực liền là như thế. Rất nhanh, Dương Đình đi tới thập bát tầng. Đây là cái này thang máy, có thể lên tối cao tầng. Tuy nhiên mặt trên còn có, thế nhưng, muốn phải đi hết đi sẽ đổi lại cưỡi cái khác thang máy. Không có biện pháp chỉ có thể đi ra ngoài. Mà ở hắn đi ra thời điểm, bên trong đại lâu, tất cả hệ thống theo dõi Đều đã nhìn thân ảnh của hắn. Một người nam nhân. Một cái tay không có đeo găng tay nam nhân. Trên người của người này, không có gì cả mang. Ngăn hắn lại cho ta. Ngăn hắn lại cho ta. Người nào cũng không cho thả hắn đi. Tương Cạnh Thiên nhìn trong video nam tử hình ảnh, hương phấn gào khóc trực hiếu. Bản thân đang muốn tìm hắn đây, không có nghĩ tới tên này bản thân tìm tới muốn đến. Đêm qua, bản thân trả giá lớn như vậy đại giới đi mời đi tới Minh Châu Độc Lang. Không nghĩ tới đến sau cùng dĩ nhiên một cái không coi trở về, bị người cho tiêu diệt hết. Hắn không biết là nguyên nhân gì, thế nhưng, hắn có thể nhất định là tiểu tử kia vận khí tốt. Vốn muốn rảnh tay liền lại đi tìm hắn đây, không có nghĩ tới tên này tự mình tiến tới, vậy thì triệt để ở tại chỗ này đi. Thỉnh Tống Đại Sư xuất thủ. Tương Cạnh Thiên đối với bắt tay vào làm ra lệnh. Cái chỗ này, ngay cả là thành phố Minh Châu địa hạ thế lực tổng bộ, cho dù là tất cả mọi người biết đến hắc Gám Chi Đô, thế nhưng, đang ở Hoa Hạ. Hay là muốn tuân thủ hoa hạ quý củ, ban ngày đều dám nổ súng, bọn họ còn không có ngu xuẩn tiêu ngạo đến nước này, thế nhưng, cho dù không cần đoạn, bằng mượn thực lực của bọn họ, cũng đủ đem điều này không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn, triệt để cho ở tại chỗ này. Tống Đại Sư, đây là bọn hắn Kim Bài Vũ Sư, chuyên môn phụ trách huấn luyện côn đồ huấn luyện, mấy năm trước đã từng nước hoa tổng quản quân. Là chân chính giang hồ người, xuất từ danh môn đại phái. Hiện tại, ở chỗ này tòa chấn. Chính là muốn phòng ngừa mắt không mở người qua đây. Chính là vì phòng ngừa ngày hôm nay loại chuyện này phát sinh. Thang máy mở. Dương Đình xuất hiện ở 18 tầng. Thế nhưng, sau khi ra ngoài, bên ngoài đã đứng đông nghịt một mảnh. Cái chỗ này vốn có tương đối trông trải. Hiện tại, đứng như vậy một đống người, để cho bọn họ có vẻ rất là dòa người. Cầm đầu là một người mặc đường trang trung nhân nhân, mắt to mày rậm, hơi có mấy phần khí độ. Chính Tống Thiên Cầu, Tống Đại Sư. Chứng kiến Dương Đình sau đó. Tống thiên cầu nhãn thần đông lại một cái. Tùy rồi nói ra, chính là muốn tới nơi này đến đập quán. Không phải đến đập quán, là đập pha quán, là đòi nợ, các ngươi tương cạnh thiên thiếu chúng ta khoản nợ. Dương đình còn không có lên tiếng, Nguyệt Thoánh Ánh đã mở miệng. Ngược lại đều chạy tới nơi đây, nàng cũng không sợ. Dám tới nơi này đòi nợ, các ngươi là đầu một phần. Tống đại sư khí độ siêu nhiên nói. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, đừng nói là một cái ổ chó nho nhỏ. Đúng vậy Ngọc Hoàng Đại đế Thiên Đình. Lão tử cũng làm theo dám đi. Dương Đình nói rằng. Làm càn. Con tuổi nhỏ, liền dám nói năng lỗ mãng. Sư phụ của ngươi không có dạy ngươi đạo làm người sao. Cái kia Tống Đại sư hướng về phía Dương Đình quát hỏi. Cúc mẹ mày đi cái bức. Nhìn thấy người Đại sư này trang bức sắc mặt, Dương Đình nhịn không được cả giận nói. Tống Thiên Kiều sắc mặt tái xanh, nhịn không được cầm nắm tay đầu, tuy nhiên sau đó vừa buông ra. Sau đó, hướng về phía sau lưng đệ tử nói ra, đi. Thay vì sư cho hắn được thêm kiến thức, chớ có cho là có chút bản lãnh, có thể hoành hành vô kỵ. Tại Tống Thiên Kiều trong mắt, trước mắt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, căn bản không đủ để cho hắn xuất thủ. Chương 261, Tống Thiên Kiều. Theo Dương Đình đang theo dõi giữa xuất hiện, này tại đế hào tòa nhà đổ sộ người toàn bộ đều thấy hắn, cái này đã từng hạ Minh Châu đại tiểu điếm đem Tương Thiếu Phiến sư người. Ngày hôm qua Tương Thiếu phái người đi giết hắn, không có đem hắn diệt trừ, tiểu tử này không nên vội vàng đem không ăn xong Đem không có hưởng thụ hưởng thụ xong, nếu như mình vẫn là chỗ, nhanh lên tìm một tiểu giã kê phá cái chỗ. Thế nhưng ra hỏa không có. Hắn dĩ nhiên ban ngày chạy đến đế hào đại hạ, đây là ngại tự tử không đủ nhanh sao. Tiểu tử này điên. Ta nói cái gì kia mà, hắn khẳng định sống không quá ngày mai. Lúc đó bất, tương thiếu không có đi tìm hắn, chính hắn đảo lại tìm đường chết. Ha ha. Đem tiền chuẩn bị xong, lão tử muốn thu tiền. Đám kia đánh cuộc lao đại giữa, có người hưng phấn nói. Lông dài đồng dạng nghe được tin tức này. Cho ta nhìn kỹ chút, có tình huống khẩn trương hướng ta hội báo. Lông dài đối với lấy thủ hạ người phân phó nói. Ừ thủ hạ kia rời đi. Lông dài lại ngồi ở chỗ kia, không biết suy nghĩ cái gì, sững sờ mấy phút sau đó, thật dài thở ra một hơi. Hy vọng ngươi làm như vậy là khí phách, mà không phải đần độn. Đế hào đại hạ, lầu 18. Tống thiên kiều đệ tử nhìn trước mắt cái này nhân loại, nhãn thần kinh miệt. Bọn họ là tống thiên kiều đệ tử càng đế hào tòa nhà đồ sộ thủ hộ. Bình thường, đế hào tòa nhà đồ sộ danh tiếng để ở chỗ này, không ai dám qua đây náo sự, bọn họ liền không có đất dụng võ. Hiện tại, rốt cục đợi được, nhìn Dương Đình, ánh mắt của những người này giữa chỉ có một đồ vật, đó chính là Vinh Hoa Phú Quý. Tới nơi này náo sự, bắt hắn cho cả lại, nhất định sẽ đạt được lão bản thưởng thức. Từng cái tinh thần phấn chấn, nóng lòng muốn thử. Hơ à a a. Những người này cùng kêu lên hét lớn, sau đó hướng Dương Đình nào tới. Nếu như nói phía dưới những người đó chỉ đơn giản tay chân, vậy những thứ này người đúng vậy loại kinh nghiệm này quá hệ thống huấn luyện tinh nguệ. Bọn họ toàn bộ đều mặc màu đen luyện công phục, trong miệng gào thét, có chút khí thế, thoạt nhìn rất là huy mãnh Ở bên cạnh nhìn, Dương Đình hướng về phía Nguyệt Oanh Oanh nói rằng. Được. Nguyệt Oanh Oanh gật đầu. Thanh thanh thật thật ở bên cạnh đứng ngay ngắn. Nàng mặc dù có chút bản lĩnh, thế nhưng, đối với cái này những người này khó bảo toàn sẽ không thụ tổn thương. sau đó Liền thấy Dương Đình lần thứ hai như mánh hổ hạ sơn một dạng, hướng những người đó phóng đi. Nếu như nói phần dưới những người kia đứa trẻ 3 tuổi chiến lược nói, những người này ước chừng thì có 7 tuổi đứa trẻ chiến lược. Thế nhưng, vô luận là đứa trẻ 3 tuổi, vẫn là 7 tuổi tiểu hải tử, ở một cái trước mặt đại nhân, đều là trẻ con. Làm Dương Đình nhảy vào, những người đó không hề chống đỡ lực. Từng đợt kêu thảm thiết truyền lên đến, mấy hiệp sau đó, những thứ này khát vọng đạp Dương Đình vai thu được vinh hoa phú quý người. Toàn bộ tất cả nằm xuống đất. Nhìn nằm trên đất mọi người, Tống Thiên Kiều nhãn thần mị cùng một chỗ, sắc cơ hiện ra. Nhưng sau đó, lại bình thản trở lại. Quả thật có mấy phần bản lãnh, nhưng nếu muốn quét ngang nơi đây, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Ta hiện tại sẽ cho ngươi một cái cơ hội. Nhận thức cái sai, ta không những có thể tại tương thiếu trước mặt giữ gìn ngươi bất tử. Còn có thể tiễn một ngươi một hồi phú quý. Ngươi đặc biệt sao lời vô ích thật nhiều. Dương Đình đào đào lỗ thai nói rằng, làm càn. Ta là xem ngươi là một nhân tài, không đành lòng cứ như vậy bóc chết, ngươi không nên không tán thưởng, đừng có sai lầm. Đừng tưởng rằng có chút nhỏ nhỏ bản lĩnh, có thể tự cao tự đại. Thế giới này rất lớn, rất nhiều cường giả, không phải ngươi có thể suy đoán. Tống đại sư hướng về phía Dương Đình nói lần nữa. Hắn chứng kiến Dương Đình xuất thủ, cơ hồ không có cái gì bản lĩnh lớn, tất cả đều là dựa vào khí lực. Cũng chính là trời sinh man lực mà thôi. Ta không thích phỏng đoán, thích sơn đoán. Dương Đình cười lạnh một tiếng, Sau đó liền hướng cái kia Tống Đại Sư phóng đi. Tống Thiên Kiều nhìn thấy Dương Đình không có trương pháp gì hướng về cùng với chính mình công tới, khỏe môi nết lên một nụ cười lạnh lùng, liền công phu mèo quả này, cũng dám tới nơi này mất mặt xấu hổ. Ta khiến ngươi xem một chút công phu chân chính. Sau đó, thân thể vừa lui, dĩ nhiên trái với trái đất dẫn lực nhất, nằm thẳng mà không ngược lại. Một màn này đem những học viên kia đều xem ngây người. túy quyển. Đây là hắn thành danh tuyệt kỹ cũng là hắn dựa vào sinh tồn căn bản, trong trốn võ lâm truyền lưu Túy La hắn đó là hắn. Một tay Túy Quyền có đó là xuất thần nhập hóa. Hắn cái này Túy Quyền, đương nhiên cùng trên thị trường nhìn thấy truyền lưu nhất khác nhau hoàn toàn. Túy Quyền trọng ý cảnh, cái này Túy Quyền trọng công kích. Tất cả gắng đạt tới nhất đại công kích. Dung Duồi lắc ý, đúng như uống say một dạng, thế nhưng, xem xét tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện, hắn mỗi một cái động tác đều là nhẹ như vậy doanh. Nhìn như vô ý, kỳ thực cố tình Mỗi một cái động tác, đều giống như một cái hán tử say. Lực đạo kinh người. Dương Đình đánh tới. Không có hoa cái giá, càng không có sặc sỡ tư thế. Đón đầu liền đánh tới. Thế nhưng, đối mặt quyền kia đầu, Tống Đại Sư thân thể, như là lắc lư giống nhau, say hân hân, nhưng chỉ có đánh không đến. Một quyền không trúng, Dương Đình lại nổi lên một quyền. Lần này, Tống Đại Sư không có né tránh. ầm Quyền trưởng tương đối. Đồng thời phía sau lùi một bước. Quả nhiên là có vài phần man lực, dĩ nhiên đỡ được ta ba phần lực đạo. Tống Đại Sư gật gật đầu nói. Sau đó, nhìn về phía Dương Đình, nói ra, thanh niên nhân, nhân, niệm tình ngươi là văn bối, ta đã nhường ngươi ba chiều, ngươi nếu vẫn chấp mê bất ngộ, chớ trách ta cường thế xuất thủ, ý lớn hiếp nhỏ. Lời vô ích thật nhiều. Dương Đình khinh thường nói. Không tán thưởng. Chết. Sau đó, Tống Đại Sư sầm mặt lại, trưởng thế trở nên thế đại lực trầm, hướng Dương Đình bên này đánh tới. To lớn kia lực đạo, hổ hổ xanh phong. Nếu là bị đập trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Đây là tống đại sư tuyệt kỷ sở trường, hán tử say đá vụt. Lợi dụng say rượu cái loại này điên tinh thần, đem khí lực toàn thân phát huy được. Tập trung vào vô lên, sau cùng lại toàn lực đánh ra. Tuyệt đối từng chiêu chí mạng. Những học sinh kia chứng kiến sư phụ của mình dường như túy la hán nhất hướng dương đỉnh bên này lệnh xuống đến, mỗi một người đều hương phấn. Dưới chiêu này đi, ít nhất là một trọng thương không có 2-3 năm tuyệt đối không xuống được giường, mà ở bên cạnh Nguyệt Thoán Nguyệt Ánh, trong ánh mắt càng tràn đầy lo lắng. Thân là một cái võ giả, tự nhiên nhìn ra một trường này uy lực cực lớn, một trường này đủ toái núi lôi thạch, không phải người bình thường có thể tùy tiện thừa nhận. Không muốn nói là ngạnh kháng, đúng vậy tránh né đều rất chắc trở, bởi vì trường pháp quá nhanh, ở trước mắt chỉ một đạo tàn ảnh, hô hô một tiếng gió thổi chuyện lúc tới, liền đã thấy trường ảnh ở trước mắt. Thế nhưng đang ở nhất tiêu lúc gấp. Chứng kiến Dương đỉnh khỏe miệng dĩ nhiên hiện lên vẻ đắc ý nụ cười. Đều đến lúc này, hắn còn cười, hắn còn cười được. To lớn kia trưởng phong đã tới. Hắn muốn làm gì? Hắn cũng giơ bàn tay lên. Hắn cũng lộ ra thủ tí. Tranh A. ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. trường thế đã hình thành, căn bản không ngăn cản nổi. Một trưởng này phía dưới, ngay cả là thiết tí cũng phải bị làm gãy. Cái kêu tống đại sư trên mặt cũng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Nhìn Dương đỉnh lạnh rên một tiếng nhất định chính là không biết sống chết. ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Trưng 262, lấy mắng giải vây. Chứng kiến Dương Đình không biết phân biệt, Tống Thiên Kiều trong lòng cười nhạt, sau đó, lực đạo trên tay lại nặng thêm vài phần. Mà những học trò kia môn chứng kiến sư phụ thực hiện được, thì từng cái nhiệt huyết sôi trào, đã sớm nghe nói sư phụ một chiêu này là lợi hại nhất, cũng là huy lực lớn nhất, bây giờ thấy sư phụ thi triển, đương nhiên từng cái kích động không được. Nhận lấy cái chết, bàn tay khổng lồ. Rốt cục như cự lãng một dạng chụp được, gần cùng Dương Đình trưởng đụng vào nhau. Thống Thiên Kiều trong mắt của, đã sớm đem cái này quên. Không cần nhìn, đều đã dự đoán đến kết cục. Dương Đình cánh tay của sẽ bị bản thân đánh nước. Mà Minh Trưởng, cũng sẽ một đường vô địch, trực tiếp đánh tới trên người của đối phương, không có nhân, có thể ngăn cản mình. Lần này, hắn nhất định phải để cho cái này không biết sống chết ra hỏa, kiến thức mình một chút uy lực. ầm, Song trưởng đụng vào nhau. Cái này là lần đầu tiên dám có người ở biết mình danh tiếng dưới tình huống, còn dám cho mình cứng đối cứng. Thông thiên kiểu trên mặt hiện lên cười tàn nhẫn. Thế nhưng, lập tức liền động lại. Sau cùng, càng đã hoàn toàn biến hình văn mèo. a, Hét thảm một tiếng truyền ra. Sau đó, đó là rắc rắc cấm thanh. Không ai bị nổi nhất trưởng, lại đem hắn bàn tay của mình đánh vỡ vụn. Sợ rằng, thứ này về sau cũng đã không thể dụ trưởng. Lập tức dương đình lần thứ hai nhất cấm ném. Hô. Cái kia phách lối không ai bị nổi tống đại sư, lại bị có bay ra ngoài. Mà Dương Đình thì nhìn cánh tay của mình, nhìn nhìn lại tống thiên kiểu cái tên kia, khinh thường nói, cho ngươi điểm, ngươi liền dám mở phương nguộm. Vừa mới bắt đầu là để cho ngươi ngươi biết. Ngày hôm nay tha cho ngươi khỏi chết, đoạn ngươi nhất trưởng, tỏ vẻ khiến trách, nếu sau đó còn dám vẽ đường cho hiệu chạy, tất lấy ngươi mạng chó. Sau đó, liền càng qua đám người, hướng một bên khác thang máy đi tới. Nguyệt Oanh Oanh chứng kiến Dương Đình thân ảnh Quả thực đều nhanh sướng sốt. Quá tuấn tú. Quá khốc. Hành hiệp trưởng nghĩa, trừng phạt tác dương cao thiện, muốn chính là cái này phong phạm. Nếu không phải cái kia bại hoại, nói không chừng bản cô nương đều phải thích lên ngươi. Sau đó, đuổi theo sát đi. HT. TP, choe nụ ạ toại nhìn lên ngang mà đi hai người, nhìn nhìn lại nằm ở nơi đó sống chết không biết tống tiên tiểu, hắn những học trò kia thì hoàn toàn sướng sốt. Sư phụ bại. Dưới cái nhìn của bọn họ, hầu như vô địch sư phụ bại. Sư phụ bại triệt để như vậy. Tống Thiên Kiều bại. Tin tức này như là chắp cánh bàng giống nhau, bay đến Minh Châu các nóng ngách. Tiểu tử này như thế có thể lăn qua lăn lại, thậm chí ngay cả Tống Thiên Kiều cùng đệ tử của hắn đều ngăn không được. Cái kia tại đánh cuộc đầu chọc có chút hết ý nói rằng. Những người khác lúc này cũng một trận trầm mặc. Bọn họ đương nhiên biết xông qua Tống Thiên Kiều cùng đệ tử của hắn một cửa ải kia ý vị như thế nào. Lão đại, người nọ phế Tống Thiên Kiều, đem đồ đệ của hắn tất cả đều dạy dỗ một trận. Hiện tại lại đi lên. Lông dài một tiểu đệ hướng về phía lông dài báo cáo. Lông dài dừng một cái, sau đó, nói ra, tiếp tục nhìn chàm chàm. Phải. Người nọ lui. Lông dài nhìn ngoài cửa sổ một chút, không biết suy nghĩ cái gì. Lâu 19. Không có. 20 lầu, Không có. Lâu 21 vẫn là không có. Những chỗ này, tốt nhiều đều là lãnh đạo đang làm việc, vừa nhìn thì không phải là tường cạnh thiên loại người như vậy đợi địa phương. Mãi cho đến thứ ba mươi lâu, mới vừa đi ra thang máy, đột nhiên cảm giác được dùng cả mình. Ngươi chính là ngày hôm nay cái kia muốn chịu chết người. Xuất hiện là một ông lão, tóc hoa râm, khuôn mặt võ vàng, thế nhưng, nhãn thần lại sắc bén như đau. Lúc này, hắn đứng ở tầng lầu nơi danh giới, bên ngoài không có bất kỳ ngăn cản, y phục tùy phong bay lượn, cho người cảm giác rất phiêu dở, thật giống như một cái trích tiên. Nguyệt oánh gánh nhịn không được phía sau lùi một bước, tại trên người của đối phương, hắn cảm thụ được áp lực. Đó là một loại đến từ cường giả uy áp. Ngươi là ai? Dương Đình trong lòng cảm giác nặng nề, nhịn không được hỏi. Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ngươi sẽ chết. Đem người chết không cần biết nhiều lắm. Lao đầu kia xoay người nhìn phong cảnh phía ngoài, dường như Dương Đình đã không đáng hắn lại con mắt nhìn liếc mắt. Thế nhưng, khi hắn xoay người trong náy mắt, Dương Đình rõ ràng cảm giác được, mình bị một loại khí cơ tập trung. Nguyệt Hoành Hánh đồng dạng bị loại này khí cơ tập trung, khuôn mặt biến sắc dị thường khó coi. Lúc này, đối mặt cái này cao thâm mặt chắc người, nàng không để được một điểm chiến ý. Hắn quá mạnh mẽ. Ông tay áo của hắn bay lượn phảng phất một vị tiên nhân, muốn theo gió quay về, có một loại xuất trần khí chất. Không cho phép hướng về phía dưới lầu đi tiểu. Đúng lúc này, Dương Đình thanh âm vang lên, tiện đến khiến người ta không nhịn được nghị cẩn chân đoán khuôn mặt thanh âm, triệt để phá ý cảnh này. Ừ. Thân thể người nọ rõ ràng run xuống. Làm sao? Bị ta vạch chân chứ? Ngươi ra bên ngoài biến đứng xa như vậy, có phải hay không sợ tuổi già ướt dày? Dương Đình tiện tiện âm thanh vang lên lần nữa. Ngươi nọ không tự chủ lui về phía sau lui. Dương Đình chứng kiến biểu hiện của hắn, khoe miệng nhất cầu, tùy sau kế tục bị coi thường đạo, ngưu bức. Thật ngưu bức. Cao như vậy địa phương đi tiểu. Thực sự là chúng ta tấm gương. Tiểu bối, ngươi tại tìm chết. Tôn tử, ngươi cho nói ai nhỏ thế hệ đây. Dương Đình mắng nhau. Tiểu bối, ngươi nhiều lần mạo phạm cùng ta chẳng lẽ không sợ chết? người nọ trong ánh mắt sát ý long nhiên cũng không không có cảm thấy được khi hắn nổi giận một sát na kia đối với dương đỉnh khí cơ tập trung đã tại yếu bớt người đều muốn sát ra ra ngươi, ra ra còn có gì phải sợ chết có rất nhiều loại ta có thể cho ngươi thông khoái cũng có thể để cho ngươi thống khổ người nọ lạnh giọng nói tiểu bối ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội vì xuống tự sát ta liền tha thứ ngươi ta thảo ngươi mô mô. cút ngươi mang cách vách ngươi mới tự sát ngươi có gan qua đây, ngươi có gan qua đây. Dương Đình hướng về phía lão đầu kia chửi ầm lên. Hoa nha nha, tiểu xuất sinh, muốn chết. Lão đầu kia tức đến run rẩy cả người. Thằng nhãi này quá ác tâm. Từ vừa lên đến liền cùng mình mắng nhau. Thu vi của hắn chính là muốn tinh tâm. Thế nhưng, cho dù là thụ lớn hơn nữa kích thích, cũng không có thể tùy ý tâm tình chập chận. Không phải vậy, có thể tạo thành chiến lược hạ thấp. Càng sâu giả sẽ tạo thành tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng. Trước mắt tên tiểu bối này, quả thực không biết sống chết. Lần lượt nhục mạng mình. Hắn chưa từng bị loại đáy ngộ này, người nào ở trước mặt mình, không phải một mực cung kính, thế nhưng, trước mắt cái này cuồng đổ lại miệng đầy phun phân. Lao nhân kia tức giận cả người run. Hắn không thể muốn đem trước mắt người này cho chém thành muôn mảnh. Theo hắn nổi giận, khí thế đó phong tỏa, đã kinh biến đến mức hỗn loạn. Bây giờ lại toàn diện tan vỡ. Dương đình trên mặt, hiện lên một tia gian kế nụ cười như ý. Mà ở bên cạnh Nguyệt oánh oánh lúc này cả người bông lỏng. Hiện tại, rốt cuộc minh bạch Dương Đình mới vừa cái loại này chửi ẩm lên, là vì sao? Nguyên lai, chính là vì phá hắn khí cự phong tỏa. Tuy nhiên rất vô sỉ, thế nhưng, không phải không thừa nhận, thực sự rất hữu dụng, cái tình huống này, khiến Nguyệt oánh oánh không khỏi đối với Dương Đình càng thêm coi trọng một chút. Tuy nhiên, càng nhiều hơn chính là kinh hãi, đây chính là lúc đó bản thân lần đầu tiên nhìn thấy cái ngốc kia. Ngu đần người giống vậy. Trưng 263, bị tức giận thổ huyết. Cái gì? Ngay cả Bạch Tiên Sinh đều xuất thủ. Nay vẫn đang chú ý đế hảo tòa nhà đồ sộ động tĩnh người, nghe được tin tức này một trận kinh ngạc. Bọn họ không biết thân phận của Bạch Tiên Sinh, thế nhưng, lại biết hắn kinh khủng kia thân thủ. Tương truyền hắn chỉ xuất thủ qua một lần, đúng vậy không có rơi vẫn xâm chiếm Minh Châu ma túy tổ chức. Mà cái tổ chức kia thực lực tại trên quốc tế bài danh, so với độc lang cao hơn. Bọn họ không biết Tương Khai Sơn là thế nào đặt lên thế lực như vậy, thế nhưng có thể khẳng định, điều này làm cho tất cả thế lực cũng vì đó ghen ghét. Nếu là có Bạch Tiên Sinh tương trợ, ngay cả là một môn phái nhỏ cũng đủ cấp tốc vượt khởi, lớn lên thành quái vật khổng lồ. Lần này, cái kia tiểu bảo an cho dù chết cũng đáng, có thể để cho Bạch Lao xuất thủ, thật là vận may của hắn. Cũng là bất hạnh của hắn. Bạch Tiên Sinh xuất thủ, hắn ngay cả tia hy vọng cuối cùng cũng không có. Lại là một cái lão đại nói rằng lão đại nghe nói một người tên là bạch tiên sinh người xuất thủ 3. lông dài cái chén rơi xuống đất đống nhiên đã lâu sau đó hướng về phía hắn nói ra tiếp tục giám thị tương cạnh thiên văn phòng tương cạnh thiên đồng dạng tại mật thiết nhìn chăm chú vào màn hình muốn xem đợi cái này khiến hắn ăn ngủ không yên người triệt để phế ở địa bàn của mình khí cơ này khẽ rời đi nguy thoái ngánh cảm giác đối phương dường như lập tức cũng yếu rất nhiều mà giữa sân cái kia tóc bạc lão đầu đã hướng về phía dương đỉnh Bên này bay tới. Thân pháp được. Đây là Nguyệt oánh oánh đối với hắn đánh giá. lão đầu này là một cao thủ, là một cái để cho nàng vọng trần mạc cấp cao thủ. Nhìn hai người tại trong khoảnh khắc đã qua hơn 10 chiều, Nguyệt oánh oánh chỉ cảm thấy trước mắt hoa cả mắt, căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ. Hai người này ra chiêu tốc độ quá nhanh, căn bản chóc nạ không đến. Động tác của hai người, thoạt nhìn rất phong thả. Thế nhưng, nàng biết, đó là bởi vì quá nhanh, thấy tàn ảnh, giống như là quạt gió phiến đến diệp. Bởi vì quá nhanh, vì sao, xem thời điểm, cũng cảm giác, dường như chuyện rất chậm. lão già kia, ngươi cũng là như vậy, ngoại trừ sẽ đứng tại chỗ cao đi tiểu, cũng liền cái này chút bản lãnh. Dương Đình nhìn đối diện tóc bạc da hỏa, vẻ mặt cười gian châm chọc nói. lão đầu kia sắc mặt tái xanh, ngoài miệng không nói gì, thế nhưng trong tay lực đạo lại càng lúc càng lớn, đến sau cùng, càng tăng thêm tốc độ. Có Dương Đình đáp ứng không xuể. Nhưng ngay cả như vậy, Dương Đình vẫn là ngoài miệng không tha người lão già kia, ngươi không được a, liền chút bản lãnh này sao? liền chút bản lãnh này, còn dám tới nơi này khoác lác bước, vẫn là ngươi đứng lại trên lầu đi tiểu đi thôi. Dương Đình tiếp tục chào phúng, Hoa nha nha nha. Tiểu Bối, ngươi muốn chết? Lão đầu kia rốt cục chịu không Dương Đình vũ đủ cãi lại. Thế nhưng theo lão đầu cãi lại, hán khí cơ lần thứ hai hỗn loạn. Dương Đình ánh mắt của đột nhiên dùng mình, sau đó lợi dụng đúng cơ hội nhất trưởng đánh ra. ầm. Tiểu xuất sinh, ngươi dám. Ta phát thảo mô mô, ngươi đều muốn giết ta, ta còn có cái gì không dám. Dương Đình lần thứ hai mang to. Phúc. Lao đầu này còn không có bị trưởng phong ban chúng, cũng cảm giác tinh thần chịu một vạn điểm thương tổn. Ẩm. Dơ tay lên chính là một cái đối trưởng. Đăng đăng đạp. Hai người đều là đều thối lui ba bước. Dễ nhận thấy sắc mặt đều không phải là tốt, trước mắt lão đầu này là hắn gặp phải cường hãn nhất nhân vật. Nếu như không phải trước đó không để ý hình tượng chửi hầm lên, phá hắn khí cơ, sợ rằng hiện tại tại mình đã thẳng ở chỗ này. Cái này tương cạnh thiên, thậm chí ngay cả loại cao thủ này đều có thể mời được. Quả nhiên là nội tình thâm hậu A. Người tuổi rất cao, còn ra vội tới người làm cầu. Trả lại cho người trong cửa, cũng thực sự là không dễ dàng A. Bình thường không ít cắn người chứ. Im miệng. Đừng vội nói bậy. Lao phu là là bọn hắn mời tới chợ trận được. Mời tới. Hừ nói ngươi đần độn, ngươi thật đúng là đần độn. ngươi rõ ràng đúng vậy một cái chó giữ nhà, Con dạp độ ngon giống nhau, bọn họ nói thỉnh, bất quá là cho ngươi từng bước từng bước lý do thoái thác, đùa ngươi chơi đây, kỳ thực tại trong lòng của bọn họ, ngươi chính là một con chó, một cái có thể ở chỗ này giữ cửa cầu. im miệng, Lão Phu không phải, Lão Phu không phải. vừa nói, cái kia tóc bạc lão đầu, hướng dương đình bên này đánh tới, lần này càng thêm hung mãnh, cũng càng thêm cấp tốc dễ nhận thấy chưa từng có bị như vậy kích thích lần này thật là nổi giận nhưng hắn càng là nổi giận dương đình thì càng hài lòng muốn đúng là ngươi cái hiệu quả này ầm bang bang hai người phảng phất đều là thân thể mang theo vạn quân lực tại cự chiến ầm lại là một cái đối với chấn va chạm sau đó hai người xa nhau dây đập đụng nhau hai người đều cần một cái giảm sốc ngươi một cái đần độn lần thứ hai sau khi tách ra dương đình cũng không nhàn rỗi Lần thứ hai bắt đầu truy pháo công kích. Đồng thời, hướng về phía bên cạnh Nguyệt Vĩnh Anh nói ra, "Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, giúp ta mắng hắn. Chứng kiến này lão cẩu ở chỗ này, ngươi liền không muốn mắng hắn hai câu, không phải nhịn, cũng không cần kiềm nén, lại càng không phải cho ta lưu mặt mũi, cho ta hung hăng mắng hắn." Nghe nói như thế, Nguyệt Vĩnh Anh hơi đỏ mặt, nàng thật đúng là nhàn rỗi, thế nhưng, để cho nàng đi mắng một ông lão, mắng một cái tiền bối. Cái này nàng thật đúng là làm không được. Ai Thực sự là da mặt mỏng, nhìn hắn như vậy còn nói cái gì, trực tiếp mắng lên. Mắng hắn đúng vậy, như vậy đồ đê tiện, ngươi không mắng hắn, hắn liền tâm lý ngỡ. Hoa nha nha. lão phu muốn liều mạng với ngươi. Lao đầu đã bị tức giận ở ngực phập phồng. Thân thể đều ở đây nhẫn không ngừng run rẩy, Bình thường ai mà không coi hắn là tổ tông cung, người nào dám đối xử với hắn như vậy vô lễ, ai có thể vô lễ sau đó, còn sống đến bây giờ. Hắn sớm vừa muốn đem Dương Đình đánh chết tại dưới trường có thể dương đình vẫn như cũ vui vẻ đúng vậy không cho hắn như nguyện không chỉ như thế còn làm tầm trọng thêm không ngừng liều mạng bạch đạo thành cảm giác mình đều nhanh điên cho ta liều mạng ngươi con chó này mệnh không đáng giá làm dương đình lần thứ hai chửi hắn ngươi là tên con tiếp ngày hôm nay nếu không phải giết ngươi lão phu liền thể không là người hắn mau tức chết hắn tình nguyện hiện tại liền trọng thương cũng không muốn dương đình người này chửi rủa trường phong như mưa rông gió giật vậy đánh ra Tuy nhiên khí thế kinh người, thế nhưng, cũng đã loạn cách thức. Tim của hắn đã loạn, khó hơn nữa giống như vừa mới bắt đầu như vậy, lao lao dùng khí cơ tập trung dương đỉnh. Nhìn chó điên nhất điên cuồng lao đầu, dương đỉnh chờ đúng thời cơ, nhãn thần đông lại một cái, rốt cục lần thứ hai bắt hắn lại cái hở. Đồng thời xuất sức chân đạo. Đông nhiên nhất trưởng đánh ra. Một trường này, đột phá lao đầu trùng điệp phòng hộ, sau cùng lao lao đánh vào trên người của hắn. Sau đó, lão nhân kia vốn có cuồng loạn thân thể. Bị lập tức có đi ra ngoài. Hung hăng đánh vào trên tường. Phích một tiếng, tường đều đánh vỡ ngạch, lao đầu chịu nội thương. Phun phun ra một hơi lao huyết. Một nửa là bị đánh, một nửa là bị tức. Lao giả kia, ngươi không phải muốn ta chết sao? hừ Nói khoác mà không biết ngượng Chạy trở về phòng của ngươi trên mái hiên đi tiểu đi thôi. Dương Đình lần thứ hai dễ cật nói. Phúc. Lao đầu lần thứ hai phun ra một hơi lao huyết, ngất đi. Lần này, thật là bị tức. Trưng 264, nhìn ngươi về điểm này tiên đổ. Trên lầu, vẫn nhìn phía dưới chiến đấu tình huống tương cạnh thiên chứng kiến ngay cả cũng lao đều đã bị đánh bại thời điểm, sắc mặt sám trắng lập tức ngã ngồi tại ghế trên. Mà những tiểu đệ đó, thì tất cả đều vây ở cửa, như lâm đại địch nhất nhìn cửa. Rốt cụ. ầm Nhất cước giữ cửa bị đá văng, dương đình đi tới. Một người đệ những người đó tất cả đều lui lại. Lên cho ta, giết hắn. Giết hắn. Tương cạnh thiên đã điên cuồng. Nhìn Dương Đình, gương mặt hoảng sợ, trong ánh mắt, tràn đầy khiếp đảm. Những người đó nghe lệnh, toàn bộ cũng không muốn mệnh tự như, hướng Dương Đình bên kia đánh tới. Thế nhưng, trở về, chỉ tung bay nhân ảnh, còn có các loại tiếng kêu thảm thiết. Mấy chục người, dĩ nhiên có ở đây không đến một phút trong, toàn bộ bị Dương Đình có bay ra ngoài. Nhìn một màn này, Nguyễn Thoánh đánh rốt cục kích động, ai có thể giống như bọn họ như vậy, một mình đánh vào cái này để hào tòa nhà đổ sụp tầng bộ, hơn nữa, là tay không. Tất cả mọi người đã bị có nằm xuống. Dương Đình từ từ hướng phía trước đi tới. Không được lúc đích. Không được lúc đích. Tương Cạnh Thiên tay run rẩy cánh tay, dĩ nhiên từ dưới đáy bàn rút ra một cây súng lục đến, chỉ vào Dương Đình. Cái tình huống này đem Ngụy Thoánh Oánh nhìn sợ một cái. Ngươi ngu bứt, ngươi có thể tránh viên đạn sao? Ngươi ngu bứt, ngươi có thể khiêng viên đạn sao? Ngươi đặc biệt sao đánh tiếp a? Ngươi không phải lợi hại à? Tương Cạnh Thiên cầm súng chỉ vào Dương Đình, trong miệng nảy sinh ác độc nói rằng Từ từ sự tình lần trước sau đó, trong lòng của hắn liền đối với Dương Đỉnh có một loại hoảng sợ, có một loại thiên nhiên sợ hãi, thế nhưng, hiện tại, làm bản thân dùng thương chỉ vào đối phương thời điểm, làm sống chết của hắn lần thứ hai cầm tại trong tay mình thời điểm, hắn cảm giác, hắn lại là cái kia không gì không thể thiếu chủ. Đây là Minh Châu. Nơi này là Minh Châu. Nơi đây lão tử nói tính. Còn như nổ súng sau hậu quả, bọn họ không có nghi qua, căn bản chẳng muốn đi muốn. Hắn thầm nghĩ đem trước mắt người này cho hoàn toàn giết chết. Súng. Lại là súng. Lần trước ở chỗ đó, bị cướp ngón tay cái đầu, Dương Đình cảm giác được một loại lớn lao uy hiếp, hiện tại lại lần nữa bị hắn dùng thương ngón tay cái đầu. Băng lãnh. Lần trước lạnh như băng là thân thể, lần này lạnh như băng là nhãn thần. Đây là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, lần trước may mắn để cho ngươi chạy trốn, ta xem lần này, ngươi có còn hay không cái vận khí này. Tương cạnh thiên tử mới vừa trong điên cuồng khôi phục lại. Dùng thương để đợi Dương Đình Đầu nói rằng bên cạnh Nguyệt Thoáng Thoáng càng đã há hốc mồm nhìn họng súng đen ngòm sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệch hắn nghĩ không ra đối phương sẽ điên cuồng như vậy dĩ nhiên liều lĩnh ta đáng ghét thứ này Dương Đình lạnh lùng nói người đáng ghét ha ha Lão tử liền là ưa thích dùng thương ngươi cắn ta a đến a ngươi cắn ta a ngươi không phải ngạo mạn sao ngươi lợi hại à ngươi tiếp tục đến a ta nhìn ngươi một chút tay nhanh hay là ta thương nhanh, ha ha ha. Sau đó, tương cảnh thiên vẻ mặt điên cuồng nhìn dương Đình. Ngày hôm nay, lão tử muốn cho ngươi sống không bằng chết. Ngươi quá ủy lại hắn. Dương Đình cười lạnh một tiếng. Ngươi đặc biệt sao câm miệng cho ta? Có tin hay không lão tử hiện tại để ngươi lên tây thiên? Ta không tin. Ngươi đặc biệt sao muốn chết? T e r u i e n t trái tim đen đủ ám u i v n sau đó, tương cảnh thiên ngón tay của động, hắn muốn bóc cỏ. Đánh chết hắn. Không. Hắn làm sao sẽ đánh chết hắn. Hắn để cho mình chịu lớn như vậy khuất nụ. Hiện tại thật vất vả lắm. Hắn làm sao sẽ đánh chết hắn. Hắn làm sao sẽ tiện nghi như vậy liền để hắn chết. Hắn phải từ từ rằn vặt hắn. Hắn phải từ từ dây dưa đến chết hắn. Ngón tay của hắn động. Trên mặt hiện lên cười tàn nhẫn. Sau đó, họng xuống rời. Nhắm ngay dương đình đũng quẩn. Tương Cảnh thiên trên mặt hiện lên một tia nụ cười tàn nhẫn. Hắn muốn nhất thương có Dương Đình không làm được nam nhân. Mà này mới vừa rồi bị đánh được người, hiện tại ở một cái cái chế rêu nhất nhìn Dương Đình. Lại có thể đánh thì phải làm thế nào đây? Đến sau cùng còn chưa phải là phải rơi vào tương thiếu trong tay. Bọn họ đồng dạng đang mong đợi Dương Đình cảnh tượng thê thảm. Lợi hại như vậy đến cao thủ, sau cùng lại bị bọn họ đùa chơi chết, cái loại này cảm giác thành tiểu, không phải bình thường, có thể so sánh được. Ngay cả bên cạnh Nguyệt Oanh Oanh cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Nàng sợ kích thích cái kia Tương Cạnh Thiên. Hơn nữa, lúc này, hắn cũng bị một khẩu súng cho chỉ vào. Hết. Hết. Lần này thật là chèn. Cầu xin tha thứ. Quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta hãy bỏ qua ngươi. Không phải vậy, ta gọi ngay bây giờ bạo nổ ngươi đạn. Tương Cạnh Thiên chỉ vào Dương Đình điên cuồng mà nói rằng. Thế nhưng, trả lời hắn chỉ Dương Đình cười nhạt. Ta cả là, ngươi không mở súng. Dương Đình cười lạnh một tiếng nói rằng. Ngươi đặc biệt sao muốn chết? Tương Cạnh Thiên rốt cục bị làm tức giận, sau đó ngón tay dùng lực. Thế nhưng ngay sau đó, mọi người liền thấy một đạo bạch quang bay qua, giống như một đạo bạch khí. Đạo kia bạch khí giống như một viên đạn một dạng, hướng Tương Cạnh Thiên ngón tay của bay đi. A, nhất đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếp đó, Tương Cạnh Thiên cái kia muốn di chuyển cò súng ngón tay, dĩ nhiên đoạn rơi trên mặt đất, giống như là bị người nhất đao chạm, máu chảy đầm địa. Một màn này đem tất cả mọi người cho kinh sợ. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Ám khí. Tiểu lý phi đao. Thế nhưng, không có. Không có gì cả. Không có gì cả. Tương thiếu ngón tay của lên, ngoại trừ máu tươi của mình, không có gì cả. Mà Nguyệt oánh oánh thì hoàn toàn xem sững sờ. Nhất dương chỉ. Đạn chỉ thần thông. Lục mạch thần kiếm. Đây rốt cuộc là cái gì? Vẫn điểm ra, đó là một đạo kiếm khí. dường như thực chất. Điều này sao có thể? Nhất dương chỉ. Nhất Dương Chỉ. Đây nhất định là Nhất Dương Chỉ, hắn vừa rồi dùng là một ngón tay. Cư nhiên thật sự có Nhất Dương Chỉ. Nguyệt Hoành anh kích động, mà Tương cạnh Thiên lại hoàn toàn ngớ rơi. Tương cạnh Thiên nhìn chậm rãi đi tới Dương đỉnh, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Ngay cả trên tay thống khổ đều đã ngăn chặn. Ngươi không phải nói thiếu nợ thì trả tiền, Thiên Kinh Điệp nghĩa sao? Làm sao ta đến thăm đến, ngươi cứ như vậy? Tương Cảnh Thiên trên mặt mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu lăn xuống, đã hoàn toàn không có vừa rồi uy nghiêm. Ngươi có phải hay không đặc biệt thích quỳ xuống? Vậy ngươi liền quỳ xuống đi. Tương cạnh tiên biến sắc, hắn muốn phải sống, thế nhưng, vang lên ngày đó Dương Đình dơ lên thiết truy lập tức đem thủ hạ của mình chân cắt đứt chẳng cảnh, hắn vẫn thành thành thật thật quỳ xuống. Nhìn một cái ngươi về điểm này tiên đổ. Cái gì hạ thiếu chủ, chính là một cái lưu manh, chính là một cái giắm. Dương Đình khinh thường nói. Sau đó, Dương Đình đem súng lục kia lấy đến trong tay, hướng về phía hắn nói ra, đứng lên đi. Tương cạnh Thiên vốn là còn chút do dự, thế nhưng chứng kiến Dương Đình ánh mắt của không giống như là đằng trời, hắn cũng liền đứng lên lần nữa là. Tuy nhiên có đủ, thế nhưng so với bỏ mạng yếu cường, yếu cường rất nhiều. Ẩm, a, Tương cạnh Thiên chỉ cảm thấy hạ thể tê dần, sau đó nhất đạo dây dứt đau đớn kéo tới, nhất đạo máu chảy ra, sau cùng như là đại suất huyết một dạng, hạ thể của hắn bị Dương Đình Nhất Thương đánh bể. Trong cả phòng đều tràn đầy Tương cạnh Thiên hét thảm, thế nhưng. Hai bên trái phải những người đó càng ngốc rơi. Bọn họ đứng ở nơi đó. Nhìn không rõ sống chết tương cảnh thiên, từng cái sừng sốt. Tương thiếu bị người tuyệt tự. Tương thiếu bị người tuyệt tự. Trưng 265, rốt cuộc bảo vệ là của ai đạo. Đường đường địa hạ thiếu chủ, duy nhất thiếu chủ, bị người tuyệt tự. Liên tại mí mắt của bọn họ một dạng thấp. Lao gia không biết tha thứ bọn họ. Nhớ tới Lao gia nổ hỏa, bọn họ sợ hãi cả người run. Bọn họ muốn phải bắt được Dương Đình báo thủ. Thế nhưng, lại cảm giác được so với vừa rồi lớn hơn hoàng sợ. Đây là một cái ma quỷ, một cái so với Lao Gia còn muốn hung tàn ma quỷ. Mọi người chỉ cảm thấy một trận băng hàn. Bọn họ không biết gần đối mặt cái gì. Thế nhưng, có một chút có thể khẳng định. Minh Châu muốn loạn. Từ lần trước bạo loạn, Thái Bình 10 năm Minh Châu, lần thứ 2 muốn loạn. Bởi vì, Minh Châu địa hạ thiếu chủ bị người tuyệt tự. tường thị muốn suy sụp. chí ít trong vòng trăm năm đừng nghĩ tái khởi đến, bởi vì... Tương Cạnh Thiên là một tên thái giám, một tên thái giám lưu manh, là không có nhân biết sợ, cũng không người nào nguyện ý theo một tên thái giám vẫn lẫn vào. Không nói vi vọng, vẹn vẹn là truyền thừa, sẽ rất khó. 3. Dương Đình cầu súng, thương, ném xuống đất, sau đó, tại ánh mắt của mọi người giữa, mang theo nguyện hoành ánh nên ngang đi ra ngoài. Ngoại trừ đại sảnh, lên xe. Quá kích thích. Thực sự là quá kích thích. Hôm nay là đời ta đến nay, kích thích nhất một ngày. a Nguyễn Thoáng Ánh tại trên đường cái không nhịn được nắm quả đấm lớn đưa tới vô số người đi đường về xem. Người này không muốn sống sao? Giang ở Đế Hảo cửa cao ốc đều la hòm sỏng. Bọn họ nào biết đâu rằng ngay mới vừa rồi hai người bọn họ đã đem Đế Hảo đại hạ bay lên lộn trồng vó lên trời. Sau đó Nguyễn Thoáng Ánh xoay người nắm Dương Đình, ngươi dạy ta, khẩn trương dạy ta. Nguyễn Thoáng Ánh nắm Dương Đình cánh tay của, không ngừng loạn thoáng qua. Dạy ngươi cái gì? Dương Đình không giải thích được hỏi. Dạy ta công phu, dạy ta nhất dương chỉ. Hưu hưu hưu cái chủng loại kia. Sau đó, Nguyễn Thoánh Ánh còn giả vờ đẹp trai hướng phía trước đạn vài cái. Có cái gì thù lao? Dương Đình tùy miệng hỏi. Ta đem tỷ tỷ tặng cho ngươi, giữ gìn ngươi cho ta tỷ phu. Nguyễn Thoánh Ánh rất không có phúc hậu nói. Phúc! Dương Đình kém chút không có phun ra ngoài. Cái này không đáng tin cậy muội muội, quá cái hố đi. Đế hào đại hạ bị người đá cái lộn trồng vó lên trời Tin tức này cấp tốc truyền khắp lạc Minh Châu thế giới ngầm mỗi một cái góc. Thậm chí, liền ngay cả này không phải trên đường người, bây giờ nghe được tin này sau đó, ngoại trừ khiếp sợ, vẫn là khiếp sợ. Bởi vì tại Minh Châu, tưởng thị thế lực quá lớn, quá cường thịnh, đây là mọi người đối với hắn cảm giác duy nhất. Thế nhưng, hiện tại, cường thịnh như vậy một thế lực, lại bị một người cho đạp lộn mèo trời. Đây là tình huống gì? Không có người có thể nói rõ, thế nhưng sự thực cứ như vậy phát sinh tại trước mắt mọi người địa hạ thế lực rụng dịch có rất nhiều muốn hỏi thăm tương cảnh thiên tình huống thế nhưng cuối cùng tất cả đều thất vọng tương cảnh thiên hành sự hư không tiêu thất một dạng căn bản tìm không được nhân ảnh hiện tại không hề có một chút tin tức nào thậm chí ngay cả phụ thân của hắn thành phố minh châu thế giới ngầm vương hiện tại cũng là không hề có một chút tin tức nào tưởng thị tập đoàn bình tĩnh lạ thường không có có một tia động tác thậm chí những tử trung đó đều đã chuẩn bị xong chiến đấu chuẩn bị xong làm một trận lớn mà thành phố minh châu bảo an lực lượng Hiện tại cũng đã khởi động cao nhất cấp bậc. chuyện gần nhất đã để cho bọn họ có chút đáp ứng không xuể. Mấy ngày hôm trước vừa mới tiến hành cấm độc, đây cũng mang đến đả kích hát xác hội. Đêm qua, vừa mới bắt sống một nhóm quốc tế tội phạm truy nã, còn không có hoán quá thần lai, liền lại có người chọn tưởng thị tập đoàn hang ổ đế hào đại hạ. Chỗ đó là ai cũng có thể làm được địa phương sao, là ai cũng có thể đơn giản chọn địa phương sao. Đó là ta qua, chọn nơi đó, vô luận là thành công hay thất bại. Đối với bọn họ những cảnh sát này mà nói, đều sẽ có vô cùng tệ hại hậu quả. Tuy nhiên nói thật, trong đầu, vẫn là rất bội phục cái kêu manh nhân. Một người đơn đấu một cái hát xã hội, hơn nữa còn là loại này có uy tín, ở chỗ này chiếm cứ nhiều năm hát xã hội. Nhất định chính là không thể tưởng tượng sự tình. Mấy thứ này đối với bọn họ trùng kích quá lớn, ngoại trừ bội phục, đã không có những thứ khác có thể làm. Phó thị trưởng Lục Trấn Lương nghe lấy thủ hạ hội báo, mới tính yên lòng, cái chỗ này vốn chính là Long Đàm Hổ Huyệt quốc gia đã không chỉ một lần nhìn bọn hắn chầm chầm thế nhưng không có chứng cứ căn bản cầm không xong bọn họ bây giờ nơi đó tất cả đều là hợp pháp xin ý bọn họ đã tẩy bạch căn bản bắt không được nhược điểm thế nhưng thành phố Minh Châu quản lý giả còn có thị dân đều biết bọn họ là đầu sỏ gây nên thế nhưng mặc dù như vậy lại có thể thế nào bọn họ liền đứng ở nơi đó không ai có thể đem bọn họ như thế nào đây thế nhưng ngày hôm nay một người nam nhân Lại đem nơi đó cho trọ. Bọn họ có người báo cảnh sát chưa? Lục Trấn Lương hỏi. Không có. Bí thư La Thanh Vân hồi đáp. Nói thật, vừa mới bắt đầu biết tin tức này thời điểm, hắn đều cho rằng đối phương tại tìm chết. Hừ. Vẫn là bệnh cũ, tư nhân thiết hình đường, lần này ta muốn xem bọn hắn là thế nào gặp hạ. Nghe nói ngay cả bạch tiên sinh cũng đi bọn họ nơi đó hỗ trợ. Lục Trấn Lương hỏi. Đúng. Không biết bọn họ đám thành hiệp nghị gì. Dĩ nhiên có thể mời được Bạch Tiên Sinh xuất thủ. Tuy nhiên, sau lại, Bạch Tiên Sinh cũng đồng dạng thua, hơn nữa thua rất thảm Tên bí thư kia hồi đáp mà lục chấn lương trên mặt hiện lên một kia chấn động. So với mới vừa nghe được Dương đỉnh từ đế hào đại hạ hoàn hảo không hao tổn đi ra, còn muốn chấn động. hắn đối Bạch Đạo Thành ấn tượng không nhiều lắm, chỉ cường thế ngạ mạ. Bạch Đạo Thành trông coi cao hơn một cấp lực lượng, là thành phố Minh Châu Hộ Đạo Giả. Đúng, ở nơi này bình thường thế lực trên còn có một loại thế lực, bọn họ là hộ đạo giả. Bảo vệ là hoa hạ chi đạo, bảo hoa hạ kéo không dứt. Bọn họ thân đang âm thầm, nhân số mặc dù không nhiều, thế nhưng mỗi người đều là một phương cường giả. Cái này bạch đạo thành liền là một cái trong số đó. Chuyên môn phụ trách hộ vệ Minh Châu an toàn, phòng ngừa những người thường kia vô pháp tiếp xúc đồ vật xuất hiện ở Minh Châu. Càng thường thường xử lý một ít rất khó giải quyết vấn đề. Bọn họ cùng quốc gia là quan hệ hợp tác, nghe lệnh của môn phái, thế nhưng... Tại quốc gia giữa lại hưởng thụ rất cao đãi ngộ, bị tôn xưng là hộ đạo giả, thế nhưng, đối với cái này chút hay là hộ đạo giả, thị trưởng Lục Chấn Lương lại không có có ấn tượng tốt gì. Tự phụ, cao ngạo, không coi ai ra gì. Là những thứ này hay là hộ đạo giả bệnh chung, bọn họ tự nhận là tài trí hơn người, thậm chí không đem người làm người xem. Có đôi khi, bọn họ cho là mình là bị đánh xuống phàm trần trích tiên, thậm chí sẽ làm ra rất nhiều khác người cử động. Thế nhưng, bọn họ có quyền được miễn không ở nơi này bị xử phạt, chỉ có thể trở lại môn phái cái khác xử lý. Việc này khiến hắn đối với mấy cái này hay là hộ đạo giả không có bao nhiêu hảo cảm, thậm chí là phản cảm. Bình thường cũng không có cách nào, những người này thật sự là ngoại lệ, hơn nữa quốc gia cũng chân chính cần bọn họ. Vì sao, bình thường đều là mở một mắt, nhắm một mắt. Nhưng là hôm nay sự tình, khiến hắn lạnh cả tim. Nhất là làm Dương Đình đi đến đập quán, cái kia hộ đạo giả dĩ nhiên xuất thủ ngăn trở thời điểm khiến Lục chấn Lương càng cảm giác rất phẫn nộ. Đường đường hoa hạ hộ đạo giả, dĩ nhiên cùng hát sáp hội hôn tại một cái. Đây chính là hộ đạo giả. Bọn họ rốt cuộc bảo vệ là của ai đạo? Trường 266, tỷ tỷ, ngươi liền từ hắn A. Lục chấn Lương đối với bọn họ ý kiến rất lớn. Những người này bình thường đúng vậy nghe điều không nghe tuyên. Trước đây, đúng là là dân tộc đại nghĩa, đúng là vì quốc gia an nguy, không làm thiếu công hiến. Thế nhưng, nhìn bây giờ hộ đạo giả, đều là lục đục với nhau. Là lợi ích của mình, làm theo ý mình, có đôi khi, thậm chí còn cùng quốc gia địa vị ngang nhau. Lục thị trưởng trong ánh mắt của hiện lên đau buồn âm thầm, đây cũng là nhạc phụ vẫn chuyện lo lắng. Có bọn họ những thứ này người đời trước tại, những môn phái trưởng lão đó, bao nhiêu sẽ cho chút mặt mũi, cũng không sẵn bậy. Thế nhưng, hiện tại, người đời trước càng ngày càng ít. Thế nhưng, những môn phái kia người trong quả thực càng ngày càng hung hăng ngang ngược, làm việc thời điểm, ra sức khước từ, muốn điều kiện thời điểm, cũng sư tử há mộm. Vì sao, nhạc phụ đại nhân, muốn tại trước khi đi, xây dựng nổi một chi thuộc về quốc gia đội ngũ, thế nhưng, cái này lại làm sao có thể? Tự cổ những người đó đều là xuất từ các đại môn phái, muốn chân chính tổ kiến đội ngũ, làm sao có thể thoát ly những người này khống chế? muốn bảo người, khẳng định trước là môn đồ của bọn hắn, thứ nhì mới là quốc gia đội ngũ. Cao thủ bị môn phái sợ lũng đoạn. Đây là tệ đoan. Thế nhưng, lại bất lực. Đây cũng là đoạn thời gian trước. Hắn tại sao phải đi tìm Dương Đình nguyên nhân? Hắn muốn cho Dương Đình vào như vậy bộ đội. Thế nhưng, không nghĩ tới cùng ngày ra chuyện như vậy, chuyện này cũng liền gắt lại. Không nghĩ tới hôm nay hắn dĩ nhiên cùng hộ đạo giả chống lại, hơn nữa, xem bộ dáng kia của hắn, còn thắng, ở trong lòng mừng thay cho hắn đất đồng thời, cũng có chút lo lắng thay hắn. Tự cổ hộ đạo giả đều là ong vò vẽ ổ. Hiệp lấy võ phạm cấm. Đây là các đời đến nay khó mà tránh khỏi sự tình. Hiện tại, Thực sự không biết hắn rốt cuộc sẽ xử lý như thế nào. Hãy để cho nhạc phụ quyết định đi. Trong lòng vang lên cái ý nghĩ này, cũng có chút xấu hổ. Nhạc phụ vừa vào lớn tuổi như vậy, thế nhưng, có một số việc thân, hay là muốn lao nhân ra ông ta đánh nhịp, mới cảm giác trong lòng kiên định. Ai, vẫn là không cách nào làm được một mình đảm đương một phía A. Lục chấn Lương trong lòng thở dài một tiếng. Bất quá vẫn là gọi phùng lao ra từ điện thoại. Người nói hắn cùng với Bạch Đạo Thành đôi lên, sau cùng còn nghĩ Bạch Đạo Thành đánh đuổi. Đối diện, Phùng Lao ra tử trong thanh âm có chút khiếp sợ. Cũng là như thế này. Lục Chấn Lương nói rằng. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc. Tuy nhiên sau đó, liền A cười A A đứng lên. Nghe thế tiếng cười, Lục Chấn Lương có chút không giải thích được. Tùy sau kế tục hỏi ba, Bạch Đạo Thành là một cái bụng dạ hẹp hòi, Lòng dạ hẹp hòi người, Dương Đình lần này tại chỗ bắt hắn cho đánh. Sẽ có hay không, có phiền phức. Ừ, có phiền phức mới tốt. Có phiền phức mới tốt. Ha ha. Lục Trấn Lương có chút không nói gì. Ngươi không nên nhúng tay chuyện của bọn họ. Trong điện thoại phùng Lão ra một dạng giản dò. Thế nhưng, vạn nhất xảy ra chuyện gì đâu. Gặp chuyện không may, chỉ có thể trách hắn không may. Nếu như có thể gánh nổi, đến lúc đó, ta tự mình đi mời hắn. Sau đó, phùng Lão ra một dạng cúp điện thoại. Thế nhưng, bên này Lục Trấn Lương cũng đã bị khiếp sợ đến, Lão ra tử muốn đích thân qua đây. Cái này, đế hào đại hạ bị đá, tương cảnh thiên bị tuyệt tự. Tương khai Sơn trầm mặc không ra. Hiện tại, toàn bộ Minh Châu, đều cho rằng tưởng ra phải ngã. Thành phố Minh Châu địa hạ thế lực, loạn. Dường như như rắn không đầu một dạng, những tiểu thế lực đó trong lúc đó, là tranh đoạt địa bàn phát sinh rất nhiều xảy ra hỏa hoạn cũng. Nhất là những ngu nhạc chàng sở đó, gần nhất càng tại đại sát sát sát. Lão đại, rất nhiều người tất cả đều bận rộn đoạt địa bàn đây, chúng ta là không phải cũng muốn đi đoạt điểm, không phải vậy, chờ người khác đều đoạt xong, liền không có chúng ta. Lông dài một tiểu đệ hướng về phía lông dài nói rằng, Người gấp cái gì? Có bản lĩnh đoạt vào tay, còn muốn có bản lĩnh thủ ở mới được. Không phải vậy, chỉ sẽ trở thành mục tiêu sống. Hiện tại tình thế còn không công khai, chúng ta đàng hoàng đợi, so với cái gì cũng tốt. Lông dài nói rằng, Minh Châu tưởng ra phải ngã tin tức, cấp tốc chuyển khắp các nơi trên thế giới. Minh Châu thành một cái hương bột bột, chẳng những buồn địa địa hạ thế lực, liền ngay cả những ngoại lai đó địa hạ thế lực cũng ý đồ tại Minh Châu chia một chén suốt mấy ngày nay, mỗi ngày đều có ẩu đả, đơn giản, xuống ống quản chế tương đối nghiêm khắc, không có đại quy mô tổn thương. thế nhưng, những thứ này đã khiến lục chấn lương vội vàng sứt đầu mẹ chán. lần đầu tiên, hắn cảm giác được, một cái hất sáp hội đầu lĩnh cũng có hất sáp hội dẫn đầu chỗ tốt. nguyệt thoa nghếch trở lại, lộ vẻ rung động trở lại. nàng vẫn luôn nào tưởng trở thành một đại hiệp, đem những hắc ám thế lực đó diệt trừ sạch sẽ. Giấc mộng này rốt cục đạt được, tuy nhiên lại có chút mẩn ngơ, quá không chân thật quả thực liền cho giống như nằm mơ. Tại lâu một những người kia để cho nàng chấn động, thế nhưng, vẫn không có đình chỉ, đi tới bên trên, còn có võ lâm danh túc, ở ngăn cản, nàng cho rằng, làm cái kia tóc bạc đại nhân xuất hiện thời điểm, chính là bọn họ lúc trở về, dưới tình huống đó, bị tức cơ tập trung, có thể an toàn thoát đi đã là may mắn, thế nhưng, hắn chẳng những đến sau cùng sao đi, ngược lại còn đem tương cạnh thiên cho đại bạo nổ. Đây chính là thực sự đánh bể A. Trong đũng quần tràn đầy huyết, lúc đó tương cạnh thiên không giống tiếng người kêu thảm thiết nói vậy khẳng định rất đau ha ha ha để cho ngươi làm đủ trò xấu ngày hôm nay rốt cục đếm được báo ứng đi nguyệt ánh ánh ám đạo đúng lúc này nguyệt nhược hàn từ bên ngoài đi tới nhìn thấy muội muội cười đến vui vẻ như vậy không khỏi tò mò hỏi đụng tới chuyện gì tốt không có gì a đúng vậy cùng dương đỉnh cùng đi ra ngoài dạy dỗ một chút tên đại bại hoại nguyệt ánh ánh cao hứng nói rằng không phải là đánh lộn sao xem đem ngươi đẹp đến. Có phải hay không cùng hắn sống lâu, cảm giác hắn là như vậy cái lựa chọn tốt? Nguyệt Nhược hắn hỏi. Chứng kiến Nguyệt Nhược Hàn lại là một bộ càng già biểu tình, Nguyệt Oanh Ngoánh nhanh lên treo bạch kỳ, đình chỉ. Tỉ tỉ, ta đình chỉ. Ta không phải nói với ngươi sao. Ta là có người trong lòng được ngươi cũng không cần lại loạn điểm nguyên nương phổ. Thực sự không có một điểm cảm giác. Nguyệt Nhược hắn hỏi. Thật không có, ta không thể phản bội tình cảm trong lòng ta. Nguyệt oánh oánh trung chính nói. Sau đó, trên mặt hiện lên một tia cười gian, hướng về phía Nguyệt Nhược Hàn nói ra, tỷ kỳ thực, ta phát hiện ngươi và hắn nghe xứng được. Ngươi nói mỏ gì hả? Nguyệt Nhược Hàn trên mặt hiện lên một tia đỏ ứng. Ta cũng không có nói mỏ. Ta thực sự cảm giác hai người các ngươi thật thích hợp. Nguyệt oánh ánh gian trá nói rằng, nàng có một tay tính toán thật hay. Sau đó Dương Đình muốn là thật thành là tỷ phu của hắn, cũng không tin hắn dám không dạy nàng cái này tiểu di nhất Dương Chỉ. Hừ. Nguyệt Nhược Hàn không nói gì, xoay người hướng đi lên lầu. Thế nhưng, Nguyệt oánh oánh vì mình vũ hiệp mộng, cũng kiên nhẫn. Đi theo Nguyệt oánh oánh phía sau, dù thuyết đạo. Thì, ngươi xem, ngươi cũng trưởng thành, hẳn là tìm người đàn ông. Ta thực sự cảm giác, cái kia dương định không sai. Hơn nữa, lúc đó hắn không trả anh hùng cứu Mỹ sao. Hai người các ngươi còn rất hữu duyên, ngươi nếu như tìm nam nhân, thật không có so với hắn thích hợp hơn. Ngươi mấy ngày hôm trước không phải còn nói hắn lưu manh sao. Không phải nói để cho ta thận trọng suy nghĩ sao. Ngày hôm nay làm sao khẩu khí thì trở nên. Nguyệt Nhược hắn hỏi. Đó không phải là lúc đó đối với hắn không giải thích được sao. Hiện tại tiếp xúc xuống tới, phát hiện hắn quả thật không tệ a. Nếu như bỏ qua, thực sự rất đáng tiếc. Nguyệt Oanh Oanh nói rằng. Thấy Nguyệt Nhược Hàn vẫn như cũ không có phản ứng, Nguyệt Oanh Oanh không khỏi cấp bách. Nắm Nguyệt Nhược Hàn cánh tay làm nung nói, tỷ tỷ, cầu ngươi. Ngươi liền từ đi. Ta thực sự cần một cái như vậy tỷ phu a. Trưng 267, Vì rút. Tu đổ ngày hôm qua canh một Trong một ngôi biệt thự, tương cạnh thiên bị đặt lên giường, cả người có vẻ hề hài không phân chấn, hô hấp đều đã không đều đều. thương tiên sinh, thiếu công tử sợ rằng lần này, tương khai sơn sắc mặt âm trầm ở bên cạnh nhìn, phảng phất trong cả phòng đều bị bao phủ nhất tầng ô vân, ép tới người không thở nổi. Ừ ta biết. Tiến hắn ra đi. Dạ, lao ra. Sau đó, cái kia quản gia đem người này lĩnh đi ra bên ngoài sau đó liền truyền đến một tiếng súng vang, lão quản gia cùng thầy thuốc kia đều đi, chỉ còn lại có tương khai sơn một người nhìn trên giường nhi tử, lão lệ tung hoành. lúc này hắn phóng hạ giá tử, vương uy nghiêm, không còn là minh châu địa hạ thế lực chi vương, mà là một cái mất con trai của đi lão nhân. cạnh thiên, con của ta. ô ô tương khai sơn thấp giọng khóc giống, tăng tử đau, đau thấu tim gan. con của ta, ta số khổ mà, đều là ba sai, đều là ba sai a. Ba ba không có bảo vệ tốt người. Sớm biết rằng như vậy, để ba ba trực tiếp thay người xuất thủ. Hận a, Ta hận. Thương khai Sơn nện mặt đất, hối hận không ngã. Đối với đứa con trai này, hắn ký thác kỳ vọng, là hắn toàn bộ hy vọng. Thế nhưng, hiện tại, Nhi tử dĩ nhiên chịu tổn thương như vậy. Khiến hắn cảm giác phảng phất thiên tháp phân nửa. Nhi, ngươi yên tâm, ba ba nhất định sẽ báo thủ cho Huynh. Ba ba nhất định sẽ báo thủ cho Huynh. Thương khai Sơn cắn răng nghiến lợi nói rằng ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu, ta muốn toàn bộ Minh Châu người đều thay hắn trả nợ. Thương Khai sơn nhãn thần điên, giống như bị điên. Vừa chiều lại đi ra ngoài. Diệp Uyển nhìn từ bên ngoài đi vào trạm an ninh Dương Đình hỏi. Ừ, a, bị đánh trở tay không kịp, Dương Đình có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Diệp Uyển lại ở chỗ này. Bên cạnh Lưu Vũ thấy Dương Đình biểu hiện, nhìn có chút hả hê cười hắt h hai tiếng, cho hắn một cái. Huynh đệ, ngươi tự cầu đa phúc biểu tình. Sau đó liền rời sân. Nhìn thấy Dương Đình trột dạ biểu tình, Diệp Huyền tức giận hơn. Không biết chuyện gì xảy ra, chứng kiến Dương Đình cùng nữ nhân khác đi ra ngoài, còn thời gian dài như vậy, nàng đúng vậy tâm lý khó chịu. Gần nhất các học sinh đều mạnh liệt yêu cầu muốn ngươi thêm giờ học đây, vốn có sợ ngươi mệt mỏi, hiện tại xem ra, lo lắng của ta có chút hơi thừa. Diệp Huyền nói rằng, thêm giờ học, tốt. Dương Đình lập tức tỏ thái độ, sau đó lại nhìn Diệp Huyền, cười đùa hỏi, cái kia có hay không phúc lợi? ta sẽ đem trường học cho ta giờ dạy học phí ký đến trên đầu ngươi. Diệp Viễn nói rằng, cái kia ta không được. Dương Đình lắc đầu cự tuyệt nói, vậy ngươi muốn cái gì? ta nghĩ muốn tối hôm qua như vậy. như vậy ôn ngươi. Dương Đình nói rằng, vừa nói, sẽ nhúng tay tiến lên. Diệp Viễn hơi đỏ mặt, nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua, cũng cảm giác rất thẹn thùng. hiện tại thấy Dương Đình lại nhắc tới, không khỏi tức giận một mạch dậm chân, nhịn không được mang câu, Lưu Minh, thối Lưu Minh. Nói xong, liền xoay người hướng đi ra bên ngoài. Chớ. Chớ a Diệp tuyển không để ý tới. Rốt cuộc được chưa à? Diệp tuyển còn không để ý tới. Chỉ lát nữa là phải đi ra ngoài. Lớp chúng ta kiểm tra số 1, ta liền đáp ứng ngươi. ngẹn chết. Dương Đình nắm chặt quên đầu, kích động nhảy dựng lên. Nghe được Dương Đình hưng phấn, một tia cười, tại khỏe miệng của nàng nở rộ. Nàng ly khai, cước bộ cũng nhẹ nhàng không ít. Lại là một cái màu đen nẹt nẹ đầy. Hôm nay là một cái không bình thường một ngày, bởi vì, vào hôm nay thành phố Minh Châu, phát sinh nhiều nổi bệnh người bạo khởi đả thương người sự kiện. Hơn nữa, càng làm cho người ta thêm sợ hãi là, này bạo khởi đả thương người người, toàn bộ đã mất lý trí, đáng sợ nhất chính là, phàm là bị những người đó cắn chúng người, cũng đều sẽ từ từ phát sốt, sau đó, biến thành cùng bọn chúng một dạng người. Nhóm đầu tiên bác sĩ cùng y tá mấy có lẽ đã toàn bộ bị cắn bị thương, lúc này tất cả đều tại cách ly giải đất. Mà này bị cắn bị thương người, thần của bọn họ trí tuy nhiên vẫn còn ở đó. Thế nhưng, lý trí lại đang chậm rãi thoái hóa, càng ngày càng nhiều là bản năng. Bọn họ từ từ trở nên táo bạo, có nhiều công kích tính. Hơn nữa, còn sẽ làm ra nhai răng, gầm thét động tác. Tin tức này trước hết tại y viện lời đồn, một lần gây nên bệnh viện khủng hoảng. Thế nhưng, đến sau cùng, lại bị mạnh mẽ đè xuống. Bọn họ đã bị cảm hóa một chủng loại giống như bệnh chó dại độc virus Thế nhưng... Loại vi khuẩn này nếu so với bệnh chó dại độc lợi hại nhiều. Cùng trước đây trong phim ảnh diễn qua rẻ si đen ệ vi rút rất tương tự. Có thể, có thể đem người biến thành chỉ còn lại có bản năng gia thú. Phùng Diệp Đình nghe được thầy thuốc kia hội báo, biểu tình có chút ngưng trọng. Đem những này người toàn bộ cách ly đứng lên, khởi động cấp một hưởng ứng cơ chế. Thế nhưng, đối ngoại, tận lực không nên lộ ra, để tránh khỏi tạo thành không cần thiết khủng hoảng. Mất đi vi rút. Nàng không tin. Đó bất quá là bị kịch bản bịa đặt đi ra đồ vật. Cái này chắc là bệnh chó dại độc, khả năng truyền nhiễm tính tương đối mạnh, hoặc là biến dị thể. Sợ rằng chuyện này cũng sẽ không che giấu quá dài lâu, ước đoán dân chúng lập tức thì sẽ biết. Vì sao? Phong Diệp Đình hiện tại biện pháp tốt nhất, đúng vậy tìm được vi khuẩn gây bệnh, sau đó nghiên cứu ra thích hợp nhất dự vật. Thế nhưng, một tuần đi qua, căn bản không có bất kỳ kết quả. Tình hình bệnh dịch chống trung tâm đã cho ra giải thích. Đây là một loại hoàn toàn tân hình virus. Loại bệnh chó dại độc, thế nhưng, so với bệnh chó dại độc tính nguy hại càng cường đại hơn. Truyền nhiễm tính ra càng mạnh. Từng cái bị cuốn hút nhân thân lên, đều mang có loại vi khuẩn này, hơn nữa, virus tại bệnh nhân trong miệng. Còn có một cái sự thực đáng sợ, này bị cuốn hút người, lực lượng cũng đang trở nên lớn vô cùng. Nhóm thứ hai đừng lây có một nữ y tá, xanh xanh đem tưởng thể đánh nát. Phải biết rằng cái kia nữ y tá, bản thân trọng lượng cũng bất quá là 100 cân tà hưu, bình thường canh chưa từng làm cái gì vận động. Hiện tại, lực lượng đang ở từ từ tăng cường. Loại vấn đề này rất đáng sợ. Những thứ này bị cắn quá người, từng cái đều là một cái nhân tố không ổn định. Trên người của bọn họ, đều có cuồng bạo ước số, vạn nhất bạo loạn. Đến lúc đó, muốn muốn ngăn chặn đều không được. Một tuần đi qua, bên trong bệnh viện loại bệnh này người càng ngày càng nhiều. Vì thế, y viện chuyên môn thiết lập đặc biệt phòng hộ tương khác. Mà ở chính pháp bên trong đại lâu, lúc này đã ở triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Chứng kiến vừa mới chiếu phim bức tư liệu. Trên mặt của mỗi một người đều có một loại biểu tình nghiêm trọng, dường như có một đám mây đen lớn áp đang lúc mọi người trong lòng. Toàn bộ hội trưởng có vẻ hơi kiềm nén. Phụ trách vệ sinh công tác phó thị trưởng Lê Dân Du đang đối với mọi người làm báo cáo. Lần này tình hình bệnh dịch rất nghiêm trọng, quan dựa vào ngành vệ sinh chúng ta đã xa còn lâu mới có thể ứng đối. Nếu như vẹn vẹn không định kỳ bạo phát cũng không tính. Thế nhưng các ngươi nhìn, hiện tại đã không phải là không định kỳ đơn giản như vậy. Bệnh viện bệnh nhân càng ngày càng nhiều. Mà đi vào bệnh nhân lại một cái cũng không có chữa cho tốt. Thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng không biết. Mấu chốt là những bệnh nhân kia tất cả đều đang không ngừng tiến hóa. Ta nghĩ vừa rồi các vị cũng đều xem cái video này, chỉ là 3 ngày đều đã trưởng thành thành như vậy. Gốc tới một cái tay chói gà không chặt tiểu hộ sĩ, thế nhưng, bị loại vi khuẩn này cảm hóa sau đó, đã có thể dễ dàng đem một cái nhân viên hộ vệ dơ lên văng ra. Loại năng lực này thật đáng sợ. Thiên biết bọn họ sẽ sẽ không như thế vẫn tiến hóa xuống phía dưới. Nếu như như vậy, đến lúc đó, đừng nói bệnh viện nho nhỏ, chỉ sợ sẽ là phòng bị nhất xâm nghiêm ngục giam, cũng không quản được những người này. Nếu như tình hình bệnh dịch không chiếm được không chế, sợ rằng đối với Minh Châu mà nói, sẽ có một hồi tai họa ngập đầu. chương 268, ta mời người ăn cơm người có đi không? Nghe Phó Thị trưởng Lê Du báo cáo, trong hội trường Nhất Trân Yên Lặng. Mà bây giờ, nghiêm trọng nhất chính là, chuyện này, một ngày thống xuất hứ, làm như thế nào cho dân chúng giải thích? Giải thích là dẹ si đèn đệ vượt sao. Vẫn là tình hình bệnh dịch. Vừa rồi từ trong tài liệu cũng chứng kiến, những bệnh nhân kia cùng mặt thế đề tài trong phim ảnh dòm bị rất giống. Thế nhưng, loại tình huống này nếu như bị dân chúng biết, sinh ra phụ diện hiệu quả, khả năng so với chuyện này bản thân còn còn đáng sợ hơn. Lê Du hướng về phía mọi người ngữ khí trầm trọng báo cáo. Mà bây giờ, tình hình bệnh dịch đã phát sinh nhanh năm ngày, đến bây giờ còn không có tìm được tình hình bệnh dịch ngọn nguồn ở nơi nào. Chúng ta căn bản là cái gì cũng không biết loạn đả. Ta hiện tại cần mỗi cái ngành phối hợp, mà không nên chỉ là chúng ta đơn thuần ngành vệ sinh công tác. Cần nhất là, lục chấn lương đồng chí chống đỡ. Ta cần rất tốt nhân viên điều tra giúp chúng ta tìm được tình hình bệnh dịch nơi phát nguyên. Cái tình huống này, trước đây tại những quốc gia khác căn gốc chưa từng xảy ra, hiện tại, tại quốc gia chúng ta đệ nhất bạo phát, nếu như không khống chế tốt. Rất có thể sẽ tạo thành tổn thất không thể lương được. Ta hy vọng mọi người dành cho tích cực phối hợp. Lê Du đứng dậy, sau khi nói xong, đứng dậy, hướng về phía mọi người không người nói rằng. Mà thư ký Vương Vân nghe xong báo cáo sau đó, cũng là vẻ mặt nghiêm trọng. Vừa rồi Lê Du đồng chí hội báo đã nói xong, mọi người có cái gì phải nói sao? Có đề nghị gì tốt không? Có thể to gan nói ra. Không có người trả lời. Lục Trấn Lương đồng chí, ngươi có đề nghị gì tốt không? Lục Trấn Lương đứng lên, nói ra, chuyện này, ta cảm thấy được không thể một vị che giấu, hẳn là khiến dân chúng cảm kích. Cái gì? Lê Du tại chỗ liền vỗ bàn không đáp ứng, nàng là nổi danh cường thế thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, cũng là hạ giới người đứng đầu người ứng cử, vì sao, đối với tính tình của hắn tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Lục Trấn Lương đồng chí, ngươi biết tin tức này lan rộng ra ngoài, chúng ta còn gió lớn bao nhiêu hiểm sao? Dân chúng sẽ có bao nhiêu khủng hoảng sao? Vạn nhất gây ra dân chúng nổi dậy làm sao bây giờ? Lê Du nghe được Lục Trấn Lương lời nói sau đó chất vấn nếu như chỉ là thông thường tình hình bệnh dịch thông báo một chút cũng liền a thế nhưng cái này căn bản không dạ. sau đó lê du hướng về phía vương vân nói ra thư ký chúng ta phát triển nghiên cứu cơ quan đang cố gắng phát triển nghiên cứu đối phó loại này dịch bệnh tân dược tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả chúng ta sẽ ở dân chúng không biết chuyện dưới tình huống vô thanh vô tức tiêu diệt nguy cơ lần này lê du nói xong thư ký gật đầu các ngươi có bao nhiêu nắm chặt trong vòng ba ngày ta cam đoan Đem mới nhất vaccine phòng bệnh nghiên chế ra được. Đến lúc đó, mặc dù lại nói cho bọn hắn biết, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Sau đó, xem lục chấn lương liếc mắt, nói ra, hiện tại, chúng ta hai bàn tay trắng dưới tình huống, nói cho bọn hắn biết, căn bản là tại chế tạo khủng hoảng, sẽ chỉ làm bọn họ theo thêm phiền. Dân chúng khủng hoảng tâm tình, so với cái này truyền nhiễm truyền còn nhanh hơn. Vương Vân nghe sau đó, gật đầu, ừ, được, ta đây sẽ thấy chờ ngươi ba ngày. Có thể vô thanh vô tức đem mấy thứ này tất cả đều tiêu diệt, đó là chuyện không quá tốt nhất. Vẻ mặt của mọi người đều có chút ngưng trọng, ai cũng không biết đề nghị này có phải hay không chính xác, Lục Chấn Lương cũng đồng dạng không có ở phản bác. Kỳ thực, đây bất quá là tại ứng đối nguy cơ thường quy thủ đoạn. Dù sao, nếu như mỗi lần nguy cơ đều sớm báo cho biết dân chúng, sẽ tạo thành không cần thiết khủng hoảng. Thậm chí, có chút không rõ chân tướng lời đồn, đều có thể tạo thành rất nhiều hoang đường sự tình, đây nếu là thực sự báo cáo ra ngoài, sẽ gây ra rất lớn nhiễu loạn. Thành phố Minh Châu dưới lại mạch nước ngầm quận trào mấy liệt. Những tiểu bang phái đó tại đoạt sản xe, mà y viện đã ở phong tỏa tin tức, khẩn trương đối đãi tình hình bệnh dịch. Thế nhưng biểu hiện ra vẫn như cũ bình tĩnh tương hòa, nhất phái ca múa mừng cảnh thái bình tràn diện. Tan học sau đó, Thiên Thiến, ngươi cứu thai công tác kết thúc. Diệp Uyển tại cùng bạn học của mình Lâm Thiến Thiến gọi điện thoại. Lần trước Thanh Hải tỉnh phát sinh trọng đại đất đá trôi thai hoạ, nàng chủ động loại trừ trí nguyện cứu thai công tác. Ừ. Đã kết thúc. Ước đoán mấy ngày nữa sẽ đi Minh Châu. Trong điện thoại Lâm Tiến nói rằng. Đến Minh Châu. Nhà của ngươi không phải ở Kinh Thành sao. Diệp Huyền có chút không hiểu hỏi. Ta nghĩ một người ở bên ngoài độc lập sinh hoạt, không muốn một mực sống ở gia đình bóng danh trong. Như vậy cũng tốt. Ngươi tới, ta liền lại có người bạn. Diệp Huyền nói rằng. Làm sao? Ta không đi ngươi sẽ không bạn nhi. Khi hỉ. Ta thế nhưng nghe nói, ngươi và một người đàn ông một dạng ở Trung A. Trong điện thoại Lâm Thiến hướng về phía Diệp Uyển hài hước nói rằng: "Nhất định là Lý Diễm nói với ngươi đúng hay không? Chỉ nàng sẽ nói lung tung. Ở đâu là ở chung, bất quá là bạn cùng phòng, cùng nhau cho thuê phòng trọ mà thôi." Diệp Uyển giải thích. "Thực sự đơn thuần như vậy. Thế nhưng, ta nghe nói hai người các ngươi quan hệ thật gần a." Lâm Thiến nói rằng. "Nơi đó có như ngươi nói vậy. Ngươi đừng nói nhảm a." Diệp Uyển nhăn nhó nói. "Hi hi hi. Lộ tẩy đi." Ta bất kể các ngươi dạng gì, ngược lại ngươi được dẫn để cho ta gặp mặt. Lâm Thiến nói rằng, như vậy có phải hay không không tốt lắm? Chúng ta thật không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Diệp Huyền thấp giải thích rõ đạo, tuy nhiên rõ ràng có chút niềm tin không đủ. Ta bất kể, Phương Chính đứng đắn ta chính là muốn gặp, rốt cuộc là người nào đem trường học của chúng ta kim hoa cho lừa gạt đi. Lâm Thiến nói rằng, ừ, được rồi, ta tận lực đi. Diệp Huyền nói rằng, tuy nhiên, sau đó liền lại hỏi, Ngươi lần trước không phải nói, ngươi tới Minh Châu còn phải cảm tạ cái kia cho các ngươi quên tiền 50 triệu người sao. Như thế nào đây? Liên lạc với sao? Còn không có, lần trước nàng là nặng danh quên tiền, vì sao không có để lại phương thức liên lạc? Ta nghĩ chờ ta đi Minh Châu sau đó, tự mình đi tìm hắn. Dù sao, ngũ thiên đắt không là số lượng nhỏ, coi như Minh Châu kẻ có tiền nhiều hơn nữa, có thể quên ra 50 triệu tiền mặt người chắc cũng là hiếm có. Lâm Thiến nói rằng, Ừ, nói đúng lắm. Như vậy cũng có vẻ chính thức. Diệp Viễn nói rằng, "Tuy nhiên, sau đó lại nói, nếu như ngươi tìm được người nọ, cũng cho ta đi gặp một chút." "Được." Lâm Thiến vui vẻ nói rằng. Cúp điện thoại, Hạ Tiết không có lớp, Diệp Viễn hướng trạm an ninh đi tới. Dương Đình đang cùng Như Vũ bọn họ nói chuyện thiếm. Những người đó thấy Diệp Viễn đến, bật người cười cười, thức thời ly khai. "Ngày hôm nay không có mỹ nữ mời ngươi đi ra ngoài ăn cơm." Diệp Viễn hỏi. Dương Đình vừa nghe, sắc mặt có chút cổ quái. Lời này làm sao nghe chua chắc đây? Tuy nhiên, đây là chuyện của ta. Hắc hắc. Sao có thể hả? Vậy cũng là có việc mới đi ra. Không có việc gì, ta chắc chắn sẽ không cùng các nàng cùng nhau. Dương Đình cười hì hì nói. Diệp Huyền nghe nói như thế, biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng trong lòng ngọn. Lập tức lạnh rên một tiếng nói ra, ai biết ngươi nói có phải thật vậy hay không? Tuyệt đối thật. Thật như vàng 9999. Dương Đình lời thề son sắt nói. Ngươi nếu là không thư, sau đó có người mời ta ăn, ta trước tìm ngươi xét duyệt, ngươi nếu để cho ta đi, ta phải đi, không cho ta đi, ta một nói từ chối. Ngươi có chịu không? Ngươi có đi không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta mới không lạ gì." Diệp Viễn nói rằng, "Tại sao không có quan hệ, ngược lại cái này xét duyệt quyền sớm muộn gì đều là về ngươi, hiện tại đang sử dụng, bất quá là trước thời gian hành xử mà thôi." Dương Đình nói thật. Diệp Viễn nghe nói như thế, hơi đỏ mặt. Càng nói càng không có yên lòng, không có tránh hành. Ta hỏi ngươi, ta muốn là mời ngươi ăn cơm ngươi có đi không? Không đi. Dương Đình từ chối nói. Tuy nhiên còn không đợi Diệp Viễn sinh khí, bật người nói bổ sung, ngươi mời ta ta không đi, phải ta mời ngươi, ta mới đi. Trường 269, tình huống chuyển biến xấu. Tại Lê Dân Du Phó Thị trưởng lập được quân lệnh trạng ngày thứ hai, lại phát sinh nhất kiện hành động Minh Châu Đại sự. Sơ kỳ một cái người lây nhiễm, cũng là sớm nhất một nhóm từ cách ly giải đất lao tới, đi đến đường lớn lên, hướng về phía dân chúng liền cắn. ước chừng cắn bị thương ba người đàn ông, lượng tên nữ tử. đáng sợ nhất chính là, lúc đó cái này người lây nhiễm lực lớn vô cùng, bị cắn người nhà còn có dân chúng muốn lên trước ngăn cản, lại bị hắn lập tức cho lây qua một bên. tầm hai ba người đích căn bản không ngừng được hắn. người nọ thần chí không nhẹ, giàu có công kích tính, nhất là biến thành đen hầm răng, càng làm cho người khủng bố. thấp tiếng giống giận thanh âm. Sợ người đi đường tránh lui. Sau cùng, rốt cục vận dụng phòng làm rơi đồ sau đó, mới tính đem người này cho chế phục. Mặc dù như vậy, cũng vẫn là lập tức tổn thương 3 cảnh sát. Tại chỗ dân chúng đều dọa hỏng. Mà này bị cắn người, có chút bị cắn cánh tay, có chút bị cắn chân. Còn có một cái, trực tiếp bị cắn đứt ngón tay. Loại tình huống này xem người đi đường đều là một trận sợ. Mà khi đây hết thể sau khi chấm dứt, vong thượng xuất hiện cửa bệnh viện bạo khởi đả thương người video. Giá hỏa là chó sao? Tại sao có thể như vậy? Nếu ta nói, người như thế, lúc đó nên nổ súng đánh gục. Ngươi xem, đều có người dùng bình chữa cháy đập hắn, hắn dĩ nhiên không có việc gì. Ngươi xem hàm răng, hàm răng của hắn thật là tối. Còn có lực lượng của nàng thật lớn. Nhúng tay vỉu vào kéo, liền đem tất cả mọi người cho Lay đi sang một bên. Cái này quá kinh khủng. Quá dọa người, làm sao cảm giác giống như được bệnh chó dại giống nhau a? Cái gì bệnh chó dại, ta xem đúng vậy zombie. Zombie. Đây tuyệt bức là zombie. Mặt thế thì sẽ đến. Trên lầu, không nên tàn khủng bố ngôn luận. Không nên biểu đạt, không phải vậy, cẩn thận tra thủy biểu. Trên lầu, người đã bị internet tuần cảnh quan tâm, thỉnh chú ý lời nói của mình. Vong thượng vỡ tổ, mà ở y viện, càng phải như vậy. Bác sĩ y tá tất cả đều thấp thỏm lo âu. Viện trưởng thường khai minh tiến bộ cả giận nói, không phải đã cho xem ra sao. Hắn là thế nào chạy đến. Người nọ công kích tính quá mạnh, căn bản không còn được. Nhìn cửa sắt bị hắn đập phá, mà này trong coi nhân viên cũng toàn bộ bị hắn cắn bị thương. Người phụ trách kia hướng về phía viện trưởng khóc kể lệ Thường Khai Minh tiến bộ nghe xong, sắc mặt tái xanh, sau đó liền xoay người hướng trung tâm thành phố đi tới. Chính pháp cao ốc, phòng họp. Phó thị trưởng Lê Du, phòng vệ sinh trưởng Phùng Diệp Đỉnh, còn có còn lại bệnh viện viện trưởng, cùng với tại y học mỗi cái lĩnh vực quyền uy chuyên gia toàn bộ đều tụ tập ở nơi đây. Nô chủ nhiệm, nghiên cứu của các ngươi Tiến triển như thế nào đây?" Lê Du hướng về phía một cái nam tử đeo mắt kiếm nói rằng. Cái kia phụ trách công việc nghiên cứu Ngô chủ nhiệm bị hỏi, sắc mặt có chút khó coi, tùy rồi nói ra, công tác còn đang tiến hành, tuy nhiên đã thu được nhất định tiến triển. "Căn cứ nghiên cứu của chúng ta, lần này bị bệnh không phải từ virus đưa tới." Những lời này vừa, đang ngồi các chuyên gia bật người vỡ tổ, tất cả đều trâu đầu gật hai, nghị luận ầm ĩ. "Cái gì? Không phải virus? Đó là cái gì?" Làm sao có thể không phải virus, chẳng lẽ là tập thể trùng độc? Thế nhưng trùng độc cũng sẽ không truyền nhiễm a. Có người lập tức phản bác. Lê Du cau mày một cái, hướng dưới đài áp áp, sau đó ý bảo cái kia Ngô chủ nhiệm, ngươi nói. Cái kia Ngô chủ nhiệm nói tiếp, chúng ta vừa mới bắt đầu tưởng một loại virus, thế nhưng sau lại, tại người bệnh trên thân, lại tìm đến một loại côn trùng. Loại này côn trùng rất nhỏ, hầu như cũng liền con kiến đại tiểu. Sau đó, đem phóng đại sau ảnh chụp cho mọi người đặt ở trên màn ảnh. Chỉ thấy phía trên là một cái điểm đen nhỏ, nếu như không phải phóng đại, hầu như tưởng một cái vết bẩn. Loại này côn trùng bài tiết vật, đối với người mà nói tương tự với thuốc kích thích, cải biến đại não kích thích tố phân bố, vì sao? Tạo thành người bệnh khí lực lớn tăng. Hơn nữa, bọn họ tốc độ sinh sản đặc biệt nhanh. Trùng đoản nhỏ hơn, mà trùng đoản bám vào với trên giường ngả, vì sao? Này bị bệnh nhân viên đều là bởi vì cắn qua sau đó mới bị cuốn hút. Còn nước không? Lê Du có chút không vừa ý nói. Ừ, tạm thời chỉ những thứ này, còn không có tìm được khắt chế loại này côn trùng phương pháp, thậm chí đều không có tìm được hắn thuộc sở hữu. Cái kia Ngô chủ nhiệm lúng túng nói rằng, ta không nên những thứ này hay là phân tích, ta muốn chính là có thể thực hành dự phòng cùng phương án trị liệu. Lê Du tức giận nói rằng, sau đó, liên lạc hướng một cái người mặc cảnh phục viên. Hình đội trưởng, các ngươi bên đó như thế nào? Có cái gì? Không tiến triển. Trải qua chúng ta bước đầu điều tra, những người lây nhiễm đó Một dạng đều là lưu lãng giả, ở bên ngoài qua đêm người tương đối nhiều. Có vài người nói, nửa đêm lúc ngủ, phát hiện có cái gì xuất hiện, sau đó, cũng cảm giác cắn thoáng cái, thế nhưng, lúc đó cũng không có để ý, thế nhưng, ngày thứ hai, sẽ rất ngỡ. Rất nhiều người đều là lưu lãng giả, không có tiền đi trị liệu, cứ như vậy bị kéo. Chờ đến bệnh tình thời điểm nghiêm trọng, mới bị phát hiện. Cho tới càng về sau rất nghiêm trọng. Cái kia hình đội trưởng nói rằng, bị cắn. Không phải người cán. Thị trưởng có chút nghi ngờ hỏi. Căn cứ những lúc đầu đó người bệnh ngồi ức, lúc ban đầu không phải người. Nghe đến đó, Lê Du sắc mặt của càng thêm khó coi. Mắt thấy lập được quân lệnh trạng thời gian thì sẽ đến, thế nhưng, đây hết thể đều hết đường xoay sở. Khiến hắn lòng nóng như lửa đốt. Các vị có đề nghị gì tốt không? Mau sớm nói ra. Lê Du hướng về phía mọi người nói. Tình hình bệnh dịch càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như như thế vẫn bỏ mặc không quan tâm lời nói. Rất có thể sẽ tạo thành cực đại nguy hại Vì sao, cá nhân ta kiến nghị Hiện tại chủ yếu nhất vấn đề Đúng vậy trước thông chi dân chúng Khiến dân chúng tự mình làm tốt phòng bị Hơn nữa, hình cảnh tổ cũng đã nói qua Lần này nhóm đầu tiên nhân viên Đều là từ này vật không biết tên trên thân tới được Vì sao, chỉ cần có thể đỗ tuyệt những thứ này Cũng có thể phòng ngừa nhiều người hơn cảm hóa Thầy thuốc kia nói rằng Không được Lê Du trực tiếp cắt đứt Công bố ra ngoài Công bố ra ngoài Ta đây cái chủ trảo vệ sinh công tác phó thị trưởng có còn muốn hay không can. Ta cảm thấy, chúng ta đầu tiên tăng mạnh đối với bệnh nhân trong giữ. Không thể lại để cho bọn họ đi ra. Ừm. Lê Du gật đầu. Còn nữa không? Lê Du hỏi lần nữa. Không ai trả lời. Thấy không có người trả lời, Lê Du bên cạnh Phùng Diệp đỉnh hướng về phía Lưu Quốc Chính nói rằng. Lưu Lão, ngài kiến thức rộng rãi, có cái gì? Không kiến nghị. Kiến nghị, nhưng thật ra không có, thế nhưng... Ta cảm giác, bệnh tình này có người, sẽ phải có chút ý kiến. Lưu Quốc Chính thấy hỏi bản thân, nói thẳng không kiêng kỵ. Người nào? Có hay không ở quốc nội? Không ở quốc nội cũng không có vấn đề gì. Ngươi nói cho ta biết ở đâu cái đại học, hoặc là y viện, ta đi tìm người đem hắn cái đó. Vừa nghe có người có thể trị, Lê Du bật người đến tinh thần. Chẳng những là hắn, bên cạnh người, nghe được câu này, cũng đều đến hứng thú. Đang ngồi đều là chuyên gia, chẳng lẽ còn có đổ vào. Lưu Quốc Chính sau đó chậm rãi nói ra, hắn ở quốc nội, hơn nữa cái này nhân loại phùng trưởng phòng cũng nhận thức, đúng vậy lần trước, cho lão gia tử chữa bệnh hắn, có thể dùng một tay tốt chấm pháp. Cái bệnh này, hắn có lẽ có biện pháp chế. Lưu Quốc Chính vừa đề tỉnh, phùng diệp đình trong đầu, lần thứ hai hiện lên người kia thân ảnh. Thế nhưng bên cạnh Lê Du lại lạnh rên một tiếng, có thể dùng một tay tốt chấm pháp. Trung y sao? Vậy cho dù, chương 270, chúng ta cái vòng này. Thứ b Tiểu Viễn, ngươi ở đâu? Ta tại Minh Châu bãi sông bên cạnh rơi hồng nhà ăn đây. Ngươi cũng mau chạy tới đây đi, chớ quên mang theo người cái kia. Cái kia ở chúng a. Lâm Thiến trong điện thoại hướng về phía Diệp Viễn nói đùa. Thiên Thiến, ngươi thực sự là càng nói càng không mức độ, còn như vậy, ta cũng không để ý đến ngươi. Diệp Viễn nói rằng, hảo hảo hảo, ta không nói, ngươi đừng quên đem hắn mang đến a chúng ta đã tới, còn kém ngươi. Lâm Thiến nói rằng, ừ. Diệp Viễn nói rằng, sau đó, xoay người, lại cho Dương Đình xử lý y phục, sau đó, thỏa mãn gật đầu, cười cười mới xuất môn. Ở cửa thấy Lâm Thiến, và Lâm Thiến ôm nhiệt tình chào hỏi sau đó, liền đi vào. Thế nhưng, mới vừa vào cửa, liền ngốc rơi, bên trong lại nhưng đã tọa nhiều người. Tất cả đều là các nàng bạn học thời đại học, còn có mấy người không nhận biết nam sĩ, đoán chừng là người nhà. Cái tình huống này đem Diệp Viễn cho tới sừng sốt. Ha ha ha. Tiểu Huyền. Nhìn thấy chúng ta có phải hay không rất kinh hỉ Một người trong đó an mặc thời thượng, trang phục yêu mị nữ nhân hướng về phía Diệp Huyền vừa cười vừa nói. Mà bên cạnh nàng, thì ngồi một cái nam tử trẻ tuổi, an mặc rất coi trọng, rất vui vạn, ở cùng với nó lâm thiến những bạn học khác đang đang nói chuyện trời đất. Hiển nhiên là quá tay ra đời, thỉnh thoảng dẫn tới những nữ nhân kia cười ha ha. Chứng kiến Diệp Huyền tiến đến, trong hai mắt, không tự chủ hiện lên nhất đạo kinh diễm. Lại có chút ngây người bị bạn gái Hàn Hà lấy tay để để mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó hướng về phía Hàn Hà nói ra, cái này cũng là bạn học của ngươi sao? Thật xinh đẹp, làm sao cũng không giới thiệu một chút. đương nhiên xinh đẹp, cái này nhưng năm đó trường học của chúng ta một đóa kim hoa, không biết có bao nhiêu nam nhân tại phía sau lo lắng đây. Hàn Hà vậy có chút an vị nói, nói xong liền lại nói tiếp, tuy nhiên nhân gia không giống ta, ta là dựa vào khuôn mặt ăn cơm, nhân gia là dựa vào chính mình bản lĩnh. Chuyền c, ủa tôi nét hả, là ở cái nào làm việc? Không cho phép ta có thể giúp ngươi chiếu ứng điểm. Lý Nhạc sau khi nghe xong, nhãn thần lần thứ hai sệt qua một tia thần thái. Cái này ngược lại không dùng, nhân ra là lão sư, cái nào dùng ngươi chiếu ứng? Hàn Hà nói rằng, Lý Nhạc vừa nghe, vừa cười vừa nói, ta nói làm sao như thế khí chất không tầm thường đây, nguyên lai là lão sư à? Lập tức lại đưa ánh mắt là hướng ăn mặc thông thường dương đỉnh trên thân. Thần sắc trong lúc đó có một loại không che giấu được cảm giác về sự ưu việt, không biết vị này chính là, vị này chính là đồng nghiệp của ta. Diệp Huyền nói rằng, Tiểu Huyền, ngươi không thành thật đi, ta nghe Lý Diệm nói, hắn chỉ dục tài trung học một người an Minh A. ngươi nói cho ta cái gì đồng sự A bảo an cùng lão sư, không ở một cái cơ cấu đi. Hàn hà nhịn không được nói rằng, cái gì? Bảo an. Nghe nói như thế, Lý Nhạc tại chỗ kém chút bật cười. Trong lòng không khỏi tiếc hận thực sự là một đóa hoa nhải cắm bãi cất trâu. Tuy nhiên, cũng vui vẻ vạn phần. Ý vị này tự có cơ hội. Lập tức, sống lưng không khỏi hưỡn lên canh một mạch. Hướng về phía Dương Đình Thuyết giáo đạo, bảo an cũng rất tốt, chí ít không có làm như thế áp lực. Công tác cũng ung dung, thế nhưng, ta cảm giác, những thứ này đều là lão niên nhân làm, ngươi một cái còn trẻ như vậy người, cứ như vậy đồ ung dung tự tại, có phải hay không có chút không cầu phát triển à. Nếu như ngươi nguyện ý, Ta có thể cho ngươi tới công ty của ta học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, ta cũng chỉ có thể cho ngươi cái thực tập sinh cơ hội. Ngươi cũng biết, ta chỉ là lão bản, cụ thể sự vật đều là người thủ hạ đang xử lý. Ta quá nhiều nhúng tay công ty sự vật không tốt lắm. Đúng vậy, đúng vậy, lão công trong công ty tuy nhiên không nói nhiều, thế nhưng rất có uy nghiêm đây. Ngươi nếu như đi, ngươi nhất định sẽ cho ngươi chiếu cố. Thế nhưng, cái này thượng hạ cấp quan hệ muốn phân hình rõ, không phải vậy sau đó, sẽ ảnh hưởng lão công trong công ty uy tín. Hàn Hà ở bên cạnh nói rằng Dương Đình Mình cũng không nói gì, làm sao lại đem chuyện này liền cho kéo tới trên người mình đến Cũng không có phản ứng đến hắn Nhìn thấy Dương Đình không phản kích Hàn Hà cùng Lý Nhạc trong lòng càng kinh bị Người xem một chút ngươi một câu nói cũng sẽ không nói Lão công giúp ngươi, ngươi chí ít hẳn là bày tỏ một chút Không phải vậy, ngươi đến trong công ty cũng rất khó lẫn bảo Dù sao, bây giờ đạo lý đối nhân xử thế mới là trọng yếu nhất Tình thương ý nào đó mà nói So với quy quan trọng hơn, Dương Đình không khỏi cau mày một cái. Tuy nhiên, sau đó, Lâm Thiến liền mau chạy tới đây hòa giải. Hướng về phía Lý Nhạc nói ra, ngươi lần này lẫn vào tốt như vậy, lần sau chúng ta tổ chức từ thiện nếu như không có tiền, ngươi cũng không thể trang hoàng thế nhân. Lý Nhạc vừa nghe rất là hưởng thụ, sau đó bưng ly rượu lên nói ra, ngươi trong rượu nói, chỉ cần đại mỹ nữ ngươi tới tìm ta, ta cam đoan sẽ ủng hộ mạnh mẽ. Nghe được Lý Nhạc lời nói, mọi người chỉ cảm giác có chút quá phận. Tuy nhiên xem ở hàn hà mặt mũi của, vẫn là không có ngay mặt bảy tỏ ra ngoài. Lâm Thiến, ta nghe nói, ngươi muốn tìm cái kia quên 50 triệu người. Ngươi có thể nói cho ta thoáng cái tình huống cụ thể à à. Hắn chắc là chúng ta trong cái vòng kia mặt người, ngươi nói cho ta thoáng cái, không cho phép ta có thể giúp giúp ngươi. Nghe nói như thế, Lâm Thiến trong lòng có chút không quen nhìn nói chuyện của hắn phương thức, bất quá vẫn là nói ra, cụ thể ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là một cái số thẻ ngân hàng mã. Nếu quả như thật tìm không được, ta cũng không ép vội vả, dù sao có vài người thực sự muốn làm cái này vô danh thiện nhân. Như thế, chúng ta trong cái vòng kia mặt người có vài người thích đê điều, có vài người thích cao điệu. Tỷ như cái kia lao tiết, hắn liền ưa cao điệu, trước đây, đó là nổi danh tiết lộ ra, thế nhưng, gần nhất không biết rõ làm sao hồi sự. Thanh thật thích làm từ thiện. Còn có cái kia Lão chu cũng vậy. Lao công, lao tiết cùng Lão chu là ai hả? Hàn hà hỏi. Đúng vậy tiết dịch cùng Chu Thiên Thần hai Đại Địa Sản Đại hành Hoa, lão Công, ngươi còn cùng bọn họ nhận thức, đây chính là giá trị con người mấy trăm tỷ chủ A. Chúng ta thường thường cùng một chỗ nói chuyện thiếm. Lâm Thiến khỏe miệng hiện lên một tia chẳng đáng, những người khác cũng đều đang nhìn, tuy nhiên, cũng cũng không có biểu lộ ra. Tuy nhiên, đang ngồi có chút đồng học, nhìn lý nhạc ánh mắt của phát sinh biến hóa. Trải qua xã hội, cảm thụ qua gian tân người, tự nhiên biết, tại xã hội này giữa dốc sức làm là cái dạng gì thống khổ Hiện tại quá mức thậm chí đã có người ở ước cao hàn hà. Dù sao ai không so với ai khác kém nhiều lắm, hiện tại tại trong một lớp học đi ra, dĩ nhiên khác biệt lớn như vậy, khiến trong lòng mọi người rất là không thăng bằng. Hàn hà, chồng ngươi cũng thật là lợi hại. Đúng vậy, tìm lao công phải tìm một như vậy. Mọi người khen tặng nói lý nhạc một trận phiêu phiêu dục tiên. Các vị đều là mỹ nữ, tự nhiên không thể lãng phí, mỹ nữ tài năng, mới có thể, xứng với anh hùng, các ngươi yên tâm, chúng ta trong vòng có rất nhiều ưu chất nam nhân dân FA, có thời gian, ta sẽ cho mọi người giới thiệu một chút. Cái kia Lý Nhạc nói rằng, đúng lúc này, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, sau cùng, bật người đứng lên, hướng xa xa đi tới. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Lý Nhạc nói xong, liền hướng cửa chỗ ngồi đi tới. Nơi đó, hắn chứng kiến Chu hiểu dương thân ảnh. Trưng 271, ta chính là cảm thấy hắn tốt. Lý Nhạc sau khi đi, Hàn Hà hướng về phía Lâm Tiến cùng Diệp Huyển nói ra, không phải ta nói các ngươi, làm nữ nhân chính là muốn lợi dụng ưu thế của mình, các ngươi như vậy dốc sức làm, đến lúc nào rồi là một đầu A. Đúng vậy, nữ nhân sẽ vì bản thân nhiều suy nghĩ một chút. Một nữ nhân khác nói rằng, nhìn Hàn Hà tỷ, tìm một tốt như vậy lão công. Sau này sẽ là hào môn quý phụ. Lại là một nữ nhân phụ họa, nói xong còn chê nhìn liếc mắt bên cạnh bạn trai. Nhìn đồng học đối với mình một trận khen, nói Hàn Hà, vui nở hoa. Sau đó, có một nữ nhân hướng về phía Dương Đình nói ra, Dương Đình, ngươi không nên lại kiển khán, có điểm nhãn lực tinh thần, đem nước trà cho chúng ta rót đầy à. Không phải ta nói ngươi, như ngươi vậy, đừng nói là tại bọn họ đại công ty, đúng vậy tại tiểu công ty cũng không tiện phát triển. Nàng là Lâm Thiến cùng Diệp Huyền Đồng Học, thế nhưng quan hệ cũng không khá lắm cái chủng loại kia, lần này sợ dĩ để cho nàng qua đây, bất quá là học chung với cùng lớp đích tình nghĩa, cảm thấy đều thỉnh, không mời nàng không tốt lắm. Không nghĩ tới bây giờ nói khó nghe như vậy. Dương Đình tốt vô cùng, ta cảm giác không sai. Còn như ngươi nói nhãn lực tinh thần, vài thứ kia, Dương Đình giống nhau cũng không thiếu. Diệp Huyền biểu tình có chút không vui nói rằng. Nghe được có người vẫn đạp Dương Đình, Diệp Huyền trong lòng rất phản cảm. Người nọ nghe nói sau đó, chẳng những không biến mất, ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng Diệp Huyền, hướng về phía Diệp Huyền nói ra, ngươi cái này tính khí cũng nên hảo hảo sửa đổi một chút, như thế quật có chỗ tốt gì. Ngươi nói ngươi lúc đó nhiều điều kiện tốt, có minh châu đệ nhất thiếu, tương thiếu truy cầu, ngươi cũng không tốt tốt quý trọng, ngược lại cùng hắn một người an ninh đi gần như vậy, ta xem ngươi là hồ đồ. Ta có hồ đồ hay không, chưa dùng tới ngươi tới khoa tay múa chân. Sau đó ôm chặt lấy dương Đình cánh tay, hướng về phía mọi người nói, ta chính là cảm thấy hắn được. Mặc kệ nàng là bảo an vẫn là bảo an, ta đều cảm thấy hắn được. Diệp huyền quật cường thêm chấp nhất. Không biết vì sao, mới vừa nghe được có người cười nhạo hắn làm thấp đi hắn, đúng vậy cảm giác khó chịu, liền là muốn phản bác. Mọi người nghĩ không ra bình thường nhu nhược Diệp Huyển, dĩ nhiên cũng có như thế kiên cường một mặt. Nữ nhân kia nhìn thấy Diệp Huyển như vậy, cũng sẽ không nói cái gì nữa, tuy nhiên biểu tình rất rõ ràng, đối với Diệp Huyển tuyển chọn rất thất vọng. Nhìn Diệp Huyển ở trước mặt mọi người như vậy, Dương Đình kích động, hắn nghĩ tới vô số loại Diệp Huyển đáp lại phương thức của mình, không nghĩ tới là như thế một loại. Sau đó, nhúng tay ôm lấy Diệp Uyển của, nói thật. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, chỉ cần là ngươi muốn, ta đều có thể cho ngươi. Ừ. Nhìn Dương Đình ánh mắt nghiêm túc kia, Diệp Viễn cảm giác lòng của mình tim đập bịch bịch. Cắt. Xong rồi đi, ngươi một cái tiểu bảo an lấy cái gì cho. Nữ sinh kia thấp giọng nói rằng. Dương Đình cao hứng trong lòng, không cùng nàng tính toán. Khiến Diệp Viễn ngồi vào ghế trên, sau đó, vẫn là rất lịch sự rót nước. Kỳ thực, đúng vậy vừa mới cái kia nữ sĩ không nói, hắn cũng chuẩn bị làm như vậy, dù sao. Những công việc này, vốn là từ nam sĩ để làm chứ sao? Cái gì, cái này trên bàn còn có còn lại nam sĩ? Được rồi, dưới cái nhìn của bọn họ, có bảo an tại, bưng trà rót nước không tới phiên bọn họ để làm. Bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng đều là phần tử trí thức cao cấp mà, tiền kiếm không nhất định nhiều, thế nhưng, có thể khẳng định, nhất định so với một người an ninh yếu cường. Dương Định không nói gì, yên lặng bưng lên siêu lượn vòng rót nước. Mà ở phía sau, Lý Nhạc trở về. Ở bên cạnh hắn còn có Chu Thiên Thần Chất Tử Chu Hiểu Dương. Đây đã là ngày thứ ba, cũng là Lê Dân Du Phó Thị trưởng lập được quân lệnh trạng ngày cuối cùng. Thế nhưng, mọi người lại một điểm nhìn không thấy hy vọng. Chính pháp bên trong đại lâu bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Ta xem, chuyện này là không lấn át được, bây giờ truyền thông lời đồn quá nhanh, mỗi người trong tay đều có nhất bộ camera. Đúng vậy, sáng sớm hôm nay chuyện đã xảy ra, khiến mọi người chúng ta đều có chút trở tay không kịp. Tuy nhiên may mà, Đến cuối cùng vẫn là đúng lúc ngăn lại. Đúng lúc này Phùng Diệp Đình điện thoại di động vang lên lần nữa đến. Sở trưởng, không được, nhóm đầu tiên người lây nhiễm giữa, lại có một người từ bên trong nhảy ra, đã cắn bị thương nhiều người. Phong ngươi bạo lực cảnh sát đây. Bọn họ đã tới. Thế nhưng, căn bản không ngăn lại được, cái này so sánh với một cái còn khó hơn đối phó. Hiện tại, cả cái bên trong bệnh viện đều là lòng người bằng hoàng. Nghe nói như thế, Phùng Diệp Đình sắc mặt của hết sức khó coi. Bên cạnh Lê Dân Du phó thị trưởng càng phải như vậy. Mà đúng lúc này, vong thượng xuất hiện một cái video. Bà ta là cái bác sĩ, nghe nói hôm nay gặp phải một cái đặc thù bệnh nhân, bắt hắn cho cắn xuống. Video này đây một đứa con gái rộng tại tự thuật, thế nhưng, trong video kia, rõ ràng chính là bị cắn qua phía sau, bệnh tình phát triển ghi lại ảnh chụp Chứng kiến cái kia vốn có bình thường bác sĩ, sau cùng biến thành một cái hoàn toàn mất đi lý trí, giống như một con dạ thu giống nhau, chỉ biết là bản năng công kích người. Vong thượng bếp, trong nháy mắt, toàn bộ bị giam với cái này cái video tin tức soát bình. Cùng lúc đó, những người bệnh kia người nhà, thậm chí còn có những người bị hại kia bệnh nhân cùng y tá người nhà, cũng nữa không áp chế được. Lúc này tất cả đều đứng ra. Hết thể tất cả, tập hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt bạo phát. Cho mọi người một cái ảo giác, zombie đến. Mặt nhật đến. Mọi người, chuẩn bị xong. Chuẩn bị ứng đối cái này từ trước tới nay lần đầu tiên nguy cơ đi. Zombie. Mà thế, hai chữ này nhãn, kích thích mọi người thần kinh nhạy cảm. Rất nhiều thành phố Minh Châu dân, thậm chí chịu không được loại áp lực này, dĩ nhiên chuẩn bị tuyển chọn tự sát. Ngoại trừ những thứ này, mà càng nhiều đến hay là đến từ bên ngoài áp lực. Chống lại Minh Châu. Phong tỏa Minh Châu. Cấm đoán bất luận kẻ nào hoặc vật, xuất nhập Minh Châu. Đây là Minh Châu đến bây giờ đến nay, gặp phải nhất nghiêm nghị đả kích. Ta đã hướng thế giới phát sinh thư cầu viện. Quốc gia cũng đã đứng ra. Sẽ mời thế giới các quốc gia chuyên gia tinh anh đến đây trợ chiến. Lê Du hướng về phía thư ký báo cáo. Ừ, đây là một lần nghiêm khắc chiến tranh, cần toàn thể tề tâm hợp lực. Về phần trị cảnh phương diện, sẽ xin nhờ Lục Trấn Lương đồng chí. Bốn bốn hướng về phía mọi người hạ đánh chỉ thị. Đại loạn tương khởi, có vài người muốn đục nước béo cò, có vài người nói dối mình là zombie, nhưng ở đi cướp là việc. Theo tin tức lời đồn, xã hội trị an quả thực thối giữa rất nhiều. Nhất là hải lục 03G hàng tuyến bị chặt đứt sau đó, loại tang thi này vây thành khủng bố tâm tình càng tại vô tuyến khuyết đại cùng sinh sôi. Mà những tên quân đồ kia, cũng đi ra cướp đốt giết hiếp. Tuy nhiên, bây giờ còn chỉ cục khu vực, thế nhưng, nếu như lại không chiếm được không chế, liền sẽ tiếp tục lan tràn. Đến công bố sau đó, đến đây trị liệu nhân số càng giảm rất nhiều, bởi vì bọn họ biết, căn bản không có cứu trị phương pháp. Có vài người thậm chí đồn đãi, phàm là bị quấn hút người, đều bị vô tình xử quyết. Đây càng thêm nặng thêm khủng hoảng háo hức lan tràn. Trưng 272, tìm được phương pháp. Toàn bộ thành phố Minh Châu đều đang đợi đợi một lời giải thích, đúng vậy những đầu tư thương đó, cũng đang nhìn, nếu như Minh Châu thực sự như đồn đãi bên trong giống nhau, giữa giỏ mỉ vi rút, dùng không bao lâu, liền sẽ trở thành một tòa quỷ thành. Đến lúc đó, nơi này đầy đủ mọi thứ, đều muốn sẽ trở thành bọn nước. Mà loại ảnh hưởng này là to lớn, cũng là chí mạng. Chế tạo một cái quốc tế tính đại đô thị cần 50 năm mà hủy diệt một cái quốc tế tính đại đô thị, chỉ cần ngày hôm nay. Bọn họ không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Lê Du đồng chí, ngươi nói 3 ngày lập tức đến, có cái gì? Không tiến triển. Ngươi phải biết rằng, hiện tại toàn thành phố đều đang chờ các ngươi kết quả. Vương Vân hướng về phía Lê Du hỏi. Lê Du sắc mặt có chút khó coi. Nói ra, thư ký, xin yên tâm, chúng ta đang đang toàn lực nghiên cứu, hẳn là lập tức sẽ ra kết quả. Chỉ hiện tại đang nghiên cứu kinh phí bên trên có chút khẩn trương Ta hy vọng, thành phố có thể lần thứ hai cho ta chuyển một ít. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, hoa cái gì đại giới đều đáng giá. Ngươi đánh báo cáo, chúng ta sẽ hướng phía trên xin, ta tin tưởng các vị đang ngồi, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Vương Vân trầm giọng nói rằng, Minh Châu mỗi ngày vận chuyển bình thường, được là bao nhiêu thu nhập, nếu như bởi vì chuyện này đưa tới Minh Châu đình sản, vậy đối với Minh Châu tổn thất mới là to lớn nhất được. Đa tạ tạ thư ký ủng hộ mạnh mẽ. Chúng ta nhất định sẽ mau sớm cho ra hữu hiệu phương án. Lê Du nói rằng, mà ở phía sau, Lê Du điện thoại của vang lên lần nữa đến. Hiện tại chuyện của hắn tương đối nhiều, 24h không tắt máy, cho dù khai hội cũng không ngoại lệ. Chứng kiến điện báo là nghiên cứu thất nô chủ nhiệm, trong lòng trở nên kích động. Nô chủ nhiệm lúc này, gọi điện thoại cho mình, nhất định là có tin tức tốt. Lê Du nói lời xin lỗi, sau đó, xoay người đi ra ngoài. Như thế nào đây? Có hay không tiến triển? Lê Du hướng về phía trong điện thoại hỏi: Thị trường, chúng ta tiếp nhận nhóm đầu tiên trong khi mắc bệnh, có một nữ nhân tình huống có chút đặc thù lục địa, là một phụ nữ có thai. Ngô Chủ nhiệm nói rằng: Ừ. Lê Du cau mày một cái, chẳng lẽ em muốn cho mình hội báo, để cho mình phê chuẩn, đặc phê đối với nàng đặc thù lục địa đối lại sao? Lập tức hướng về phía Ngô Chủ nhiệm lớn tiếng nói ra: Lão Ngô đồng chí, ngươi phải có quan niệm đại cục. Bên đầu điện thoại kia Ngô Chủ nhiệm có chút kinh ngạc tuy nhiên sau đó cảm kích người nói ra ta biết ta nhớ được thị trưởng giáo hấn. ta nghĩ nói trải qua kiểm tra của chúng ta cái kia hải nhi tốt giống như bây giờ không có bị cuốn hút mà hắn cùng với mẫu thể là an thông hiện tại vẫn như cũ khỏe mạnh nói không chừng trên người của hắn có kháng độc huyết thanh chúng ta hoài nghi tại trên người của hắn có lần này nghiên cứu đột phá khẩu nghe nói như thế lê du kích động vội vàng hỏi nắm chắc được bao nhiêu phần nếu như hải tử không có việc gì có thể có 80% nắm chắc. Nô chủ nhiệm trầm mặc một hồi, sau đó, hướng về phía Lê Du nói rằng, được, khẩn trương tiến hành, có cái gì khó khăn đúng lúc nói cho ta. Ai, tính, ta trực tiếp cho ngươi một văn kiện ngươi có quyền điều động ngươi thành phố Minh Châu có thể điều động bất luận cái gì tư nguyên. Lê Du hướng về phía Nô chủ nhiệm nói rằng, đa tạ thị trưởng chống đỡ, chúng ta nhất định sẽ tận lực. Trong điện thoại Nô chủ nhiệm nói rằng, ừ, Lê Du gật đầu, Hả, đúng chuyện này, ngươi chỉ cần đối với ta hội báo là được, bao quát nhất tình huống mới, những người khác nơi đó coi như, bao quát phùng trưởng phòng. Minh Bạch, nô chủ nhiệm cũng là nhân tình, ngay cả do dự cũng không có, liền trực tiếp đáp lại. Lần thứ hai trở lại trong phòng làm việc Lê Du có vẻ hăng hái. Tất cả mọi người tại chỗ cũng nhìn ra được. Người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Lê Du đồng chí, lẽ nào có tin tức tốt gì? Nói ra cho mọi người chia sẻ thoáng cái. Vương Vân nhìn thấy Lê Du khởi sắc cùng ra trước khi đi hoàn toàn khác nhau, nhịn không được hỏi. Đúng là tin tức tốt, vừa rồi, ta nhận được ngô chủ nhiệm điện thoại của. Bọn họ đã tìm được phương pháp trị liệu, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Lê Du tràn đầy tự tin nói rằng. Được. Vương Vân không nhịn được vỗ tay nói. Bên cạnh người cũng cũng vì đó chấn động. Ở nơi này đê mê dưới hình thế, tin tức này không thể nghi ngờ là phân chấn lòng người. Mà đang nghiên cứu viện, phòng thí nghiệm dưới đất là thiến được mời tới. Trái tim đen u ám. Khi nàng ở chỗ này, chứng kiến này bị giam lại bệnh nhân, từng cái như là dã thú thời điểm, nàng bị hù dọa. Bởi vì công tác quan hệ, nàng không có quá nhiều thời gian đi quan tâm những vong thượng đó tân văn, thậm chí là tin đồn, nhưng ngay cả như vậy, cũng nghe các đồng nghiệp nói. Đối với cái này chút dòm bị ngôn luận, nàng tự nhiên là không tin, chí ít từ nàng sở học chút kiến thức chuyên nghiệp phân tích, hay là dòm bị vi rút, có rất nhiều trên lý thuyết tự tường chỗ mâu thuẫn. Vì sao? Nàng cũng không ủng hộ. Thế nhưng, hiện tại, ở chỗ này chân chính nhìn thấy thời điểm, lại dọa cho giật mình. Nàng là nghiên cứu mấu chốt, chúng ta cần nàng từ hài tử của nàng trên thân lấy ra kháng độc huyết thanh. Vì sao, ta phải bảo đảm hài tử an toàn? Nô chủ nhiệm hướng về phía La Thiến nói rằng. La Thiến là khoa phụ sản chuyên gia, vì sao, đỡ đẻ loại chuyện này, tự nhiên muốn để nàng làm. Ta tận lực. La Thiến gật đầu. Một canh giờ sau, các nàng buông tha. Người bệnh quá cuồng bạo căn bản không khống chế được. Một cái bác sĩ sắc mặt khó coi nói rằng: gia tăng thuốc tê cùng chấn tĩnh thuốc liều dùng. Nô chủ nhiệm nói rằng: đã là tác dụng lớn nhất số lượng vượt lên trước người bình thường gấp 5 lần. Nếu như lần thứ 2 thêm số lượng, sợ rằng sẽ đối với hải nhi tạo thành vô cùng bất lợi ảnh hưởng. Cái kia bác sĩ gây mê nói rằng: nhìn ở cuồng bạo phụ nữ có thai, mọi người hết đường xoay sở. Nếu như thời gian đầy đủ, bọn họ hoàn toàn có thể chờ đợi nàng tự nhiên sinh nở. Thế nhưng. Bây giờ căn bản không kịp đợi. Bọn họ đã không có thời gian, phải mau sớm giải quyết vấn đề này. La bác sĩ, ngươi có đề nghị gì? Nô chủ nhiệm hướng về phía La thiên hỏi. Dù sao, phương diện này, nàng mới là chuyên gia. Nàng trạng thái bây giờ khẳng định không được, căn bản là không có cách tiến hành sanh mổ cờ xịt sần. La thiên nói rằng, nếu không, ta lại thêm ma túy say liều dùng đi. Cái kia bác sĩ gây mê nói rằng, nô chủ nhiệm sắc mặt khó coi, bác sĩ gây mê lời nói. Hắn làm sao không hiểu, thế nhưng, hiện tại thật không có biện pháp. Nếu như thực sự không được, chỉ có thể như vậy. Nô chủ nhiệm bất đắc dĩ nói. Đây là bọn hắn hy vọng duy nhất, không thể buông tha. Đúng lúc này, La Thiến mở miệng lần nữa. Có thể, không cần thuốc tê, cũng có thể tiến hành gây tê. Cái gì? Không cần thuốc tê gây tê. Vậy phải thế nào gây tê? Bác sĩ gây mê cùng Nô chủ nhiệm đều là sương sở, không biết La Thiến nói là có ý gì. Dùng châm cứu. La Thiến kiên định nói rằng, lần trước tại y viện là cái kia khó sinh phụ nữ có thai đỡ đẻ thời điểm Dương Đình đúng vậy dùng châm cứu là phụ nữ có thai làm gây tê, thậm chí còn trực tiếp đối với trong bụng hài nhi tiến hành gây tê. Tình huống lúc đó đồng dạng hung hiểm, có thể đến sau cùng dĩ nhiên chuyển nguy thành an. Tình huống lúc đó cho nàng lưu lại khắc sâu ảnh hưởng, nhiều lần muốn đi bái phỏng hắn, thế nhưng lại vẫn không có cơ hội. Hiện tại đang dễ dàng thừa cơ hội này lại mời hắn xuất thủ. Hơn nữa, nàng cảm giác, tại phụ sản phương diện này, năng lực của hắn không thua về, thậm chí so với chính mình còn lợi hại hơn, nếu như hắn bên người, tin tưởng nắm chắc sẽ lớn hơn nữa. Dùng châm cứu, ai sẽ dùng? Nô chủ nhiệm có chút hoài nghi nói rằng, đúng vậy bên cạnh những người khác, cũng là không thể tin được. Dù sao loại chuyện này, quá bất khả tư nghị. Có người sẽ, người nọ ta đi mời. la Thiến nói rằng, chương 273, có cơ hội giới thiệu cho ngươi Cái kia lý nhạc hướng cái này vừa đi tới, hai bên trái phải còn theo một người đàn ông một dạng. Nam tử dáng vẻ đường đường, cử chỉ hào phóng, vừa nhìn đúng vậy loại cuộc sống đó tương đối tinh xào người. Dĩ nhiên là hắn. Hàn hà chứng kiến lý nhạc nam tử bên người, không nhịn được kêu to. Sau đó, ma bắt đầu đã hướng về phía mọi người giới thiệu, còn không có tìm được bạn trai, lần này có thể phải nắm chặt cơ hội. Đây chính là địa sản đại hành Lão chu chất tử, không nên nhìn chỉ chất tử, thế nhưng, tại Lão chu trong mắt của. Đây chính là coi như con đẻ. tương lai nhưng là phải kế thừa vạn quán gia tài người. Lao công đã đem cơ hội cho ngươi tranh thủ được, có phải hay không có thể nắm chặt, liền nhìn chính các ngươi. Những độc thân đó nữ sĩ, đồng dạng chứng kiến nam tử kia, được nghe lại Hàn Hà giới thiệu sau đó, từng cái nhãn thần tỏa ánh sáng. Chính như Hàn Hà từng nói, tiến nhập xã hội sau đó, mới biết được, rốt cuộc có bao nhiêu sao không dễ dàng, nếu như có thể tìm được một cái của mình thích, lại thích mình. Lại có tiền được vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nói thật, nếu không phải đã có lao công, tự ta đều phải nhịn không được tâm động. Hàn hà nói rằng, hai người rốt cục đi tới nơi này cái chỗ ngồi, lý nhạc hướng về phía mọi người kiêu ngạo mà nói ra, không phải mới vừa cùng các ngươi nói sao. Chúng ta cái vòng này, có rất nhiều ưu chất nam nhân. Hiện tại, đứng ở trước mắt các ngươi chính là một cái trong số đó. Ta cho các vị Long Trọng giới thiệu một chút, vị này chính là Chu Thị Địa Sản Kinh Lý. Chu Hiểu Dương Chu Tiên Sinh, mọi người khỏe. Chu Hiểu Dương một điểm không có cái giá hướng về phía mọi người chào hỏi. Vốn có Chu Hiểu Dương là không chuẩn bị tới. Thế nhưng, không chịu nổi hắn cố cố năn nỉ, hơn nữa thúc thúc cũng nhiều lần báo cho bản thân, làm người muốn khiêm tôn kính cẩn, nhiều giao chút bằng hữu, trung quy không sai. Vì sao? Cứ tới đây, ngược lại bất quá là mời rượu mà thôi. Hơn nữa, dù sao cũng là thanh niên nhân, bên này còn có nhiều như vậy muội tử tại. Có thể tới xem một chút, thuận tiện trang bức thoáng cái, thỏa mãn mình một chút lòng hư vinh, tóm lại là tốt. Chu tiên sinh thực sự là thanh niên tài tuấn, tuấn tú lịch sự. Một cái độc thân nữ sĩ dẫn đầu nói. Đa tạ khích lệ, sau đó có gì cần, có thể tìm ta hả? Chu hiểu dương hướng về phía cái kia nữ sĩ hào sảng đáp ứng nói. Chu tiên sinh đến, ta mời ngài một ly. Hai bên trái phải, ngồi ở chỗ đó một mỹ nữ, hướng về phía chu hiểu dương nói rằng. Mỹ nữ rất hân hạnh được đón tiếp. Tự nhiên là nghĩa bất dung tử, tuy nhiên, ta tiểu lượng cạn. Chu Tiên Sinh có thể hãnh diện, ta đã rất có mặt mũi. Ta hướng trước rồi nói, ngài tùy ý. Chu Hiểu Dương đến từ phía sau, rất được hoan nghênh. Mà vào lúc này, luôn luôn tính tình đạm nhã Lâm Thiến cũng đi tới, hướng về phía Chu Hiểu Dương nói ra, lần trước, nhờ có Chu Tiên Sinh hỗ trợ, ta đại thay khu nhân dân cảm ơn ngươi. Lần trước quên tiền, Chu Thiên Thần cũng quên rất nhiều, vì sao? Lâm Thiến vẫn nói muốn đi cảm tạ một phen. Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy Chu Hiểu Dương. Không cần khách khí, Quyên giúp tình hình tai nạn, cống hiến một phần ái tâm, những thứ này đều là chuyện đương nhiên sự tình. Chu Hiểu Dương nhìn thấy Lâm Thiến, nhãn thần là bừng sáng. Tuy nhiên, nói tiếp, ta nhớ được, lúc đó đại sư, quên 50 triệu, ngươi đi gặp quá hắn không có. Chu Hiểu Dương nghe Ly Mị Nhi nói qua chuyện này, vì sao, bây giờ nghe Lâm Thiến nói rằng Quyên tiền sự tình, nhịn không được nói ra. Ngài, ngài biết hắn. Lâm Thiến không khỏi đến tinh thần, hướng về phía Chu Hiểu Dương hỏi. Nàng đến Minh Châu vẫn luôn đang tìm hắn, thế nhưng một điểm đầu mối không có. Bây giờ nghe Chu Hiểu Dương nói, không khỏi đến tinh thần. Người bên cạnh nghe nói như thế, cũng là một trận khiếp sợ. Dù sao lập tức quên ra 50 triệu, còn không muốn tiết lộ tính danh, yên lặng trả giá quá ít người, hiện tại Chu Hiểu Dương nói mình nhận thức, mọi người cũng không nhịn được nghiêng thai lắng nghe. Nhận thức? Đương nhiên nhận thức. Đây chính là Đại sư. Một cái hết sức lợi hại có bản lãnh người, nếu có cơ hội, ta có thể mang theo ngươi đi gặp hắn một chút. Chu Hiểu Dương nói rằng, kỳ thực hắn cũng biết mình là khoác lác bức, đại sư người lợi hại như thế, ngay cả mình cũng không phải nói thấy chỉ thấy, hắn lại ở đâu ra mặt mũi đi dẫn tiến người khác cho đại sư gặp mặt đây. Thật vậy chăng? Quá tốt! Lâm Tiến nhịn không được kích động nói. Lý Nhạc nhìn thấy lưỡng nhân nói rất đầu cơ, không nhịn được đắc ý cười, sau đó hướng về phía mọi người đang ngồi người nói, ta cũng biết. Chúng ta trong hội này khẳng định có người biết. Chu hiểu Dương nghe nói như thế, có chút phản cảm, thế nhưng, thấy nhiều người như vậy ở đây, cũng liền không nói gì thêm. Lý Nhạc nhìn thấy Dương Đình, đáy mắt hiện lên một tia khinh bỉ, sau đó, bật người phân phó nói, người đem nước này cho ta cùng Chu thiếu thêm vào. Người nữa khiến phục vụ viên kia cho người thêm chỗ ngồi. Dương Đình vừa nghe thanh âm này, bật người đến tính khí, ngươi đặc biệt sao lần một lần hai có ý tứ sao. Nhìn thấy Dương Đình bất động, Lý Nhạc không nhịn được cau mày một cái, còn đứng ngây đó làm gì, rót nước à? Lý Nhạc nói rằng, nghe nói như thế, trên bàn tất cả mọi người hướng dương đỉnh nhìn bên này qua đây. Diệp Viễn nghe nói như thế, biến sắc, sau đó liền đứng dậy. Ngươi quá phận, hắn là bằng hữu của ta, không là ngươi phục vụ viên của, càng không phải là thuộc hạ của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì yêu ngũ hát lục, lại nói muốn châm nước, thiêm thành tiểu, không biết gọi phục vụ viên sao? Thế nhưng này đang ngồi người nghe được Diệp Viễn lời nói, ngoại trừ Lâm Thiến cau mày một cái, những người khác đều là một bộ rất vẻ mặt bất đắc dĩ. Xã hội này cứ như vậy một dạng, không có tiền sẽ không địa vị. Hàn hà cùng Lý Nhạc nghĩ không ra Diệp Viễn lại đột nhiên làm khó dễ, sắc mặt ngoại trừ xấu hổ ở ngoài, còn có chút tức giận. Không phải một cái tiểu bảo an sao? Vậy phần ngữ như thế che chở sao? Thế nhưng lời này cũng liền ở trong lòng nói một chút tính, hắn có thể không thể nói ra được. Nghe nói như thế tuần bản thân không nhịn được hướng nhìn bên này đến, khi thấy diệp viện thời điểm cũng không nhịn được kinh diễm xuống, ngày hôm nay còn không uổng công, đây cũng có một đại mỹ nữ. thế nhưng khi hắn đưa ánh mắt lạc hướng cái này cái và tiêu điểm thời điểm, trong lòng tất cả suy nghĩ toàn bộ đều tan thành mây khói, biến sắc, kém chút không có đem mình hụt chết. đại sư, đại sư, dĩ nhiên là đại sư. sau đó chu hiểu dương đầu tiên là phát bệnh một dạng, cả người chấn động, tăng thoáng cái, từ trên bàn thoáng khởi. Bởi quá cấp tốc, kém chút không đem bản ném đi. Sau đó, lại hướng Dương đỉnh chạy đi. Cái này một màn này đem mọi người thấy sừng sốt. Tình huống gì? Phú Nhị Đại Chu Hiểu Dương vừa mới còn cử chỉ có độ, phong độ chỉ có, làm sao bây giờ trở nên như thế? Khẩn trương. Lại vẫn hướng Tiểu Bảo An chạy tới. Cái này. Thế nhưng sau đó, Chu Hiểu Dương lời nói, càng làm cho mọi người không nghĩ ra. Chỉ thấy hắn vẻ mặt cung kính hướng về phía cái kia Tiểu Bảo An nói ra, Đại sư. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Đại sư, tiếng sưng hô này đem mọi người kêu sửng sốt. Chả thế nào gọi đại sư đây. Tuy nhiên mọi người mặc dù không hiểu, nghi ngờ trong lòng mặc dù nhiều, thế nhưng, chu hiểu dương tại dương đỉnh bên người su thế, mọi người cũng đều là nhìn rõ rõ ràng ràng, đây chính là không một chút hương ngụy có chỉ thành kính. Đúng, thành kính lúc này, ở trước mặt của hắn, là hắn không gì sánh được sùng bái đại sư, ngoại trừ thành kính, hắn cũng không dám. Nữa chút nào bất kính. Trương 274, Mỹ nữ là tới tìm Dương Đình. Nhìn ở trước mặt mình khẩn trương không giúp Chu Hiểu Dương. Dương Đình cười cười nói, ngươi cũng ở nơi đây. Tới nơi này và bạn ăn một bữa cơm, không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được đại sư. Chu Hiểu Dương nhanh lên tiếp nhận Dương Đình nước trong tay ấm, thỉnh Dương Đình ngồi xuống. Chứng kiến Chu Hiểu Dương cái dạng này, tất cả mọi người xứng sốt, đây là hát cái nào một ra. Nội dung cốt truyện tại sao có thể có lớn như vậy cuốn? Vừa mới cái kia là ai? Đây chính là đứng đắn phú nhị đại, Chu Thiên thần chất tử, sau đó là phải thừa kế Chu Thiên thần ngàn vạn gia sản người. Thế nhưng, hiện tại, cái này phú nhị đại, dĩ nhiên tại tướng mạo xấu xí này nam tử trước mặt, tất cung tất kính. Đây thật là một cái tiểu bảo an. Là người nào nói? Đây không phải là hại nhân sao? Một cái tiểu bảo an có thể có được một cái phú nhị đại như vậy lễ ngộ, có thể để cho một cái phú nhị đại khẩn trương như vậy. Đại sư, ta thực sự không biết ngài ở chỗ này. Sau đó liền cho Dương Đình thêm một chén nước. Nếu như biết là ngài, ta vừa rồi cứ tới đây. Chu Hiểu Dương vẻ mặt tay nấy nói rằng. Ta không phải từng nói với ngươi sao. Gọi Dương ca. Phải phải vâng, Dương ca, ngài tại sao lại ở chỗ này. Ta cùng bạn gái của ta cùng bạn học của nàng ăn bữa cơm. Dương Đình nói rằng. Không biết chị dâu là Chu Hiểu Dương hỏi. Dương Đình chỉ chỉ diệt huyện. Theo Dương Đình ngón tay của nhìn sang, Chu Hiểu Dương bật người người đổ mồ hôi lạnh. May mà mới vừa rồi không có hoàn khố, không phải vậy, hôm nay sợ rằng phải chết ở chỗ này. Diệp huyền còn có chút ngượng, liền gặp được Chu Hiểu Dương đi tới. Chị dâu tốt. Chu Hiểu Dương vẻ mặt nhiệt tình giữa mang theo cung kính nhân cần thăm hỏi. Bị cao điều như vậy gọi chị dâu, Diệp huyền cảm giác mình mặt đều có chút nóng. Nhanh lên hướng về phía Chu Hiểu Dương nói ra, được, ngươi tốt. Tuy nhiên sau đó, cứ nhìn Chu Hiểu Dương nói ra, chúng ta trước đây gặp qua. à. Chu Hiểu Dương trong lòng cả kinh, bản thân không biết trước đây đắc tội qua chị dâu đi. Lần kia tiễn phụ nữ có thai đi bệnh viện, chúng ta mượn sẽ là của người xa. Diệp Viễn nói rằng, Há, ta nghĩ ra rồi, lúc đó đúng vậy ngài và Dương ca cùng nhau tiễn phụ nữ có thai đi y viện. Chu Hiểu Dương bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng cũng thở phào một cái. Tuy nhiên sau đó liền hướng về phía Diệp Viễn nói ra, Chị dâu, thật xin lỗi, ta khi đó hỗn đảng, không hiểu chuyện, ngài chớ để ý a, Không có việc gì. Ngươi cũng tốt vô cùng. Ta cho rằng sau đó ngươi muốn tìm phiền thoái đây. Đều đã đem đền tiền chuẩn bị xong, kết quả ngươi không. Chu hiểu dương lung túng cười cười, tâm đạo, ta dám đến sao. Lúc đó mị tỷ giao cho, không quan tâm ta truy chuy cứu chuyện này nữa tỉnh. Ta muốn là thật đi tìm các ngươi, nàng không nỡ đánh chết ta à. Bên cạnh Lý Nhạc cùng Hàn Hà còn có những người khác thì thôi trải qua triệt để há hốc mồm. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhất là Lý Nhạc, lúc này càng che đậy mới vừa rồi còn nói nhân gia không cầu phát triển đây, mới vừa rồi còn tại nhân gia trước mặt trang bước đây, nói muốn cho người ta tìm việc làm nữa, thế nhưng, ngươi xem một chút, điều này cần hắn đến tìm việc làm sao? Ngươi xem Chu Hiểu Dương cái kia nhiệt tình xu thế, nếu là hắn nguyện ý đi thúc thúc hắn nơi đó công tác, tiểu tử này khẳng định cao hứng nhảy lên. Lý Nhạc hướng về phía Chu Hiểu Dương hỏi Chu lão đệ, các ngươi quen nhau? Ừ, nhận thức, đương nhiên nhận thức. Đây là Dương ca, đối với ta có đại ân. Đối với ta thúc càng có đại ân, là một người có bản lĩnh lớn. Chu hiểu dương hướng về phía Lý Nhạc nói rằng, Lý Nhạc cùng Hàn Hà vừa nghe, sắc mặt có chút khó coi. Vừa rồi thế nhưng, không có bất ở chỗ này tổn hại nhân gia a, Mà vừa rồi nói ra hơn Dương Đình nữ nhân, lúc này cũng ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia không lên tiếng. Mà những nam sĩ đó, lại có chút ảo não, có chút hối hận, có chút kinh ngạc. Nghe được Chu hiểu dương lời nói, Dương Đình cười cười, vừa định muốn mở miệng, thế nhưng... Ngay vào lúc này, cửa đột nhiên xuất hiện một người vóc dáng cao gầy, đeo kính mát, ăn mặc giỏi giang nữ nhân. Một một nữ nhân rất đẹp, dày cao góp thanh âm thanh thúy, mang theo khí tràng cường đại, đi ở trong hành lang, đưa tới một mảng lớn ánh mắt. Vị mỹ nữ kia đối với cái này hết thảy chung quanh hoảng như không nghe thấy. Sau đó, dĩ nhiên hướng về của bọn hắn cái này vừa đi tới. Lý nhạc chứng kiến mỹ nữ này đi tới, tự ngã cảm giác tốt đẹp chính là chủ động đi ra phía trước. Trái tim đen đu ám truy cập. Trái tim đen đủ áng mỹ nữ, ngươi tìm ai? Đáng tiếc, vị mỹ nữ kia căn bản không có phản ứng đến hắn. Nhúng tay lấy xuống kính dâm, kính dâm lấy xuống sau đó, càng lộ ra tuyệt thế mỹ. Đang ngồi những thứ này, sợ rằng ngoại trừ Diệp Uyển, Lâm Thiến cùng Hàn Hà có thể cùng nàng so một lần, những người khác tại trước mặt nàng chỉ có thể làm làm nền. Người bên cạnh tất cả đều đang ngó chừng bên này, nhìn chăm chăm vị mỹ nữ này, ngũ quan sinh sán, hoàn mỹ không một tì vết. Lao lao hấp dẫn lấy từng cái nam sĩ si ánh mắt. Đúng vậy những nữ nhân kia cũng không nhịn được muốn phải nhìn nhiều hai mắt. Mỹ nữ kia không có phản ứng lý nhạt mà là xoay người, hướng Dương Đình cái này vừa đi tới. Điều này làm cho Chu Vi những nam sĩ si đó rất tức giận. Hoa nhài cắm bãi cất châu. Điều này làm cho Dương Đình rất khẩn trương. Vợ ta có thể ở chỗ này đây, có chuyện gì, đợi nàng không ở, ta hơn nữa được không nào. Thế nhưng, Mỹ nữ kia căn bản không có để ý tới Dương Đình tiếng lòng mà là đối Dương Đình cười cười nói, chúng ta lại gặp mặt, Nụ cười này nhưng làm Dương Đình dọa cho hư, bật người chạy đến Diệp Viễn trước mặt, hướng về phía Diệp Viễn nói ra, tức Phụ Nhi, ta và nàng không quen, ngươi đừng có hiểu lầm a. Diệp Viễn nhìn thấy như thế một đại mỹ nữ đến tìm Dương Đình, tâm lý khó chịu đó là khẳng định, nữ nhân nào không muốn nam nhân của chính mình chỉ đối với mình tốt, thế nhưng nhìn thấy Dương Đình biểu hiện sau đó, trong lòng về điểm này khó chịu cũng tiêu tan thành mây khói. Tuy nhiên. Nghe được Dương Đình gọi tức phụ Nhi, gương mặt không khỏi đỏ hơn, thế nhưng, lúc này, nhưng không có phản bác, cũng không có sửa đúng. Nàng cân loại này cam chịu biểu thị công khai mình chủ quyền. Sau đó, giả vờ hào phong nói ra, ta có để ý như vậy nhanh sao? Ngươi nhanh hỏi một chút nhân gia. Những người đó thấy như vậy một màn đều sừng sốt, Mỹ nữ chủ động đưa tới cửa, ra hỏa dĩ nhiên phản ứng này. Ngươi một cái phá sản ngoạn ý, ngươi không phải cho ta môn a. La Thiến cũng là sừng sờ. Lần đầu tiên đụng tới làm loại chuyện này. Tuy nhiên sau đó, nhuận miệng cười, nói ra, ngài có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Lần trước ở trong bệnh viện, ở thủ thuật thất, ngươi giúp ta cùng nhau. Ồ, ta nghĩ ra rồi. Dương Đình không đợi nàng nói xong, mau đánh ở. Nếu để cho trước mắt vị này tại phòng khách này đám đông phía dưới, nói mình giúp nữ nhân sinh con, vậy sau này bản thân cái mặt già này đưa ta hướng cái nào thả a? Ngươi tới đây là tìm ta. Dương Đình hỏi. Ừ La Thiến nói thật. Hướng về phía Dương Đình vườn trắng đoán tố thủ, được, ta gọi La Thiến, ta nghĩ lần thứ hai hợp tác với ngươi, làm một lần thủ thuật. La Thiến nói xong, mọi người ở đây tất cả đều ngây người. Người kia là ai hả? Làm sao tìm được Dương Đình phẫu thuật, hắn một cái tiểu bảo an sẽ phẫu thuật sao? Thế nhưng, đột nhiên một nữ nhân phản ứng kịp. Kinh hô một tiếng. La Thiến. Người là La Bác Sĩ. Cái kia du học tình Anh, cự tuyệt nước Mỹ Thẻ Xanh, cự tuyệt Thánh Mẫu Đại học Trung Thân Giáo Sư Vinh dự dứt khoát trở về nước khoa phụ sản chuyên gia nếu như ngươi nói hắn tại Minh Châu đó phải là ta La Thiến Nhạt vừa cười vừa nói La bác sĩ thật là ngươi a cảm ơn ngươi thật cảm ơn ngươi lần trước nếu không phải là ngươi tỷ tỷ của ta liền thực sự nguy hiểm nữ nhân kia hướng về phía La Thiến kích động nói rằng tỷ tỷ của nàng mang thai trong lúc chịu điểm thương tổn đưa tới đại suất huyết liên tục đi mấy bệnh viện những thầy thuốc kia đều lắc đầu nói có lẽ nhất hải tử thế nhưng Đến sau cùng, dám bị la bác sĩ cho giữ gìn cái mẹ con bình an. Bọn họ thực sự người cả nhà đều cảm tạ nàng. Trải qua nữ nhân kia vừa để tỉnh, những người khác tự nhiên cũng đều phản ứng kịp, nhất là một ít đã kết hôn, chuẩn bị sinh con, tự nhiên đối với cái này càng thêm quan tâm, nghe nói qua la bác sĩ đại danh. Nghe nói la bác sĩ rất khó hẹn trước. Bao nhiêu có tiền có thế nhân gia đều phải xin nàng đây. Thế nhưng, vừa mới chuyện gì xảy ra. La bác sĩ muốn thỉnh cái này tiểu bảo an. A, không, là diệp huyển bạn trai đi hợp tác, phẫu thuật, vẫn là tự mình qua đây thỉnh. Chuyện này, cái này có lầm hay không? Lẽ nào hắn, hắn cũng biết y thuật. Chương 275, có phải hay không sợ chúng ta cho ngươi đoạn? Những người đó tất cả đều sứng sốt, nhất là nhận ra là bác sĩ sau đó. Cái này có thể là chân chân chính chính chuyên gia. Thế nhưng, hiện tại, cái này chuyên gia tự mình qua đây muốn tìm cái này. Cái này vừa mới bọn họ khinh thường, còn thét muốn hắn rót nước tiểu bảo an đi hỗ trợ. Tất cả mọi người cảm giác khó có thể tiếp thu. Bệnh viện các ngươi nhiều người như vậy, cũng đừng tìm ta đi. Ngươi cũng chứng kiến, ta đang đổi vợ ta đây. Dương Đình cười cự tuyệt nói. Bọn họ đều không được, ta mới quá tới tìm ngươi. La Thiến nói thật. Sau đó, còn nói thêm, nói thật, ta. Ta nắm chắc cũng không lớn, vì sao, nói là hợp tác, nói không chừng, đến lúc đó, muốn ngươi chủ trì. Ta ở bên cạnh cho ngươi làm trợ thủ. Nghĩ đến lần trước cho Dương Đình làm trợ thủ thời điểm, bị Dương Đình mắng cá cầu hết phúng đầu, La Thiến liền cảm giác có chút không quá thoải mái. Nàng lúc đó tại Lão Sư thủ hạ giúp thời điểm bận rộn, Lão Sư cũng không có mắng nàng mắng hung ác như thế. Nhưng trước mắt này vị, nhất định chính là không lưu tình chút nào. Nếu như không phải bây giờ không có biện pháp, nàng chắc là sẽ không quá tới tìm hắn. Nghĩ đến tiếng mắng của hắn, nàng liền đáy lòng đánh sợ. Thế nhưng, Đúng vậy một cái như vậy tánh xấu người, dĩ nhiên đối với nữ nhân của mình như vậy. Ô nu, như vậy ngoan ngoãn phục tùng. Để cho nàng cảm giác người trước mắt này chính là một cái nhiều mặt người. Tuy nhiên, so với việc này đem xấu tính lưu cho thân nhân, đem tính khí tốt lưu cho người xa lạ người, La Thiến vẫn là càng thưởng thức loại này. Mà nghe được những lời này, đang ngồi những người đó càng hoảng sợ kém chút ngất đi. Cái gì? La bác sĩ nói những người khác đều không được, không nên. Không nên hắn ra ngựa. Hơn nữa, La Thiến chuyên gia như vậy còn phải cho hắn đi làm trợ thủ. Ta cái trời. Có lầm hay không? Có lầm hay không? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra đây là? Nếu không phải là có người đã nhận ra La Thiến. Chỉ sợ bọn họ cũng hoài nghi người này là Dương Đình mời tới thác. Ta. Ta không đi. Ta còn muốn bổi vợ ta. Dương Đình quay đầu đi chỗ khác. Một bộ ta lực bất thòng tâm. Người yêu tìm ai tìm ai biểu tình. La Thiến thấy Dương Đình không có trực tiếp cự tuyệt, liền lại lạc hướng đứng bên cạnh Diệp Viễn. Diệp nữ sĩ, người tốt, người tốt. Diệp Viễn đồng dạng đúng tay. Ngày hôm nay y viện có một phụ nữ có thai, tình huống vô cùng nguy cấp. Nếu như xử lý không tốt, rất có thể mẹ con đều có nguy hiểm tính mạng. Ta nếu không phải là không có biện pháp, cũng sẽ không quá tới quấy rầy các ngươi. Hy vọng ngươi có thể lượng giải. Ngươi xem, có thể hay không? La Thiến hướng về phía Diệp Viễn nói rằng. Kỳ thực, Diệp Viễn trong lòng cũng sớm đã có quyết định. Nàng cũng biết, Dương Đình nhất định sẽ đi, thế nhưng, hiện tại, Dương Đình đem quyền quyết định này cho mình, Diệp Viễn cũng cảm giác rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Chuẩn cua trái tim đen đú ám tươi đốt nẹt người yên tâm, ta sẽ giúp ngươi thuyết phục hắn. Diệp Viễn nói rằng. Kia. Vậy thì thật là rất cảm tạ. La Thiến nói rằng. Sau đó, Diệp Viễn liên lạc hướng Dương Đình, nói ra, ngươi chính là theo La bác sĩ đi một chuyến đi. Dù sao chuyện bên kia cũng thật lớn. Thế nhưng, được Đừng thế nhưng, cứ như vậy định. Nếu như biểu hiện được, hôm nào, chúng ta lại cùng nhau ăn cơm. Sau đó, vừa nhỏ tiếng nói ra, chỉ có hai ta. Ừ, được. Dương Đình vừa nghe, bật người đến tinh thần. Tuy nhiên, sau đó, liền nghe được Diệp Huyển nói ra, nhớ kỹ làm xong, gọi điện thoại cho ta, về sớm một chút ngủ. Lấy như thế một đại mỹ nữ đi ra ngoài, nàng. Nàng lo lắng. Được rồi, nhất định. Nhất định về sớm một chút. Dương Đình vừa cười vừa nói. Cảm ơn ngươi. La Thiến hướng về phía Diệp huyện nói rằng. Không cần khách khí. Cái này là danh thiếp của ta, sau đó có gì cần giúp một tay, có thể nói một tiếng, có thể giúp, nhất định không biết từ chối. La Thiến đem một bản vẽ mặt điển nhã tạp phiến đưa tới Diệp huyện trong tay, sau đó, giống như Dương Đình cùng rời đi. Hai người bọn họ sau khi rời khỏi, đang ngồi, ngoại trừ chu hiểu Dương sắc mặt như thường ở ngoài, những người khác cũng sớm đã ngây người. Bọn họ mới vừa rồi còn nói rơi nhân ra, mới vừa rồi còn chào phúng nhân ra. Thế nhưng, hiện tại, tiểu huyền, không nhìn ra a người bạn trai này dĩ nhiên thâm tàng bất lộ, còn có thể phẫu thuật. Hai bên trái phải một nữ nhân nói rằng, một người khác hướng về phía diệp huyền nói ra, tiểu huyền, ta đã chuẩn bị mang thai, đến lúc đó, ngươi có thể được giúp ta một việc, cho ta hẹn thoang cái cái kia là bác sĩ. Đúng vậy, ta cũng là, ta cũng vậy. Diệp huyền nhìn đột nhiên nhiệt tình mọi người không biết nói cái gì cho phải. Mà lúc này đây, Chu Hiểu Dương cũng đứng dậy nói ra, Dương ca là một người có bản lĩnh lớn, những thứ này không coi vào đâu. Sau đó, lại xoay người, hướng về phía Lâm Thiến nói ra, ngươi không phải mới vừa hỏi, 50 triệu là ai quên rút sao? Là ai? Lâm Thiến trong lòng máy động, Chu Hiểu Dương lúc này nói ra, không biết là hắn đi. Ừ, không sai, đúng vậy Dương ca. Chứng kiến La Thiến ánh mắt của, Chu Hiểu Dương nói, cái gì, thật là hắn. Lâm Thiến nghe được Chu Hiểu Dương khẳng định trả lời, bật người trợn to hai mắt. Lần này, đừng nói là chung quanh những người đó, đúng vậy Diệp Viễn mình cũng kiếp sợ. Ngươi! Ngươi lầm đi! Hắn ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Hàn hà có chút hoài nghi nói rằng, đây chính là 50 triệu a, Không phải 5 nghìn, không phải 5 vạn, mà là 50 triệu. Hắn một người an ninh, coi như là một cái hội y thuật, sẽ phâu thuật bảo an, vậy cũng không thể thuận tay ném một cái đúng vậy 50 triệu a. Hàn hà nghi vấn, đồng dạng là của mọi người tiếng lòng. Lời này bị Chu Hiểu Dương nghe được, lạnh rên một tiếng. Số tiền này là thúc thúc cho Dương ca phí xem bệnh. Cái gì? Phí xem bệnh. Mọi người miệng há đại, kém chút đem quyền đầu đều có thể nhét vào. Phí xem bệnh. Đây cũng quá khoa trương chứ. Bệnh gì? Dĩ nhiên dùng 50 triệu phí xem bệnh. Có phải hay không lầm? Hàn hà hỏi lần nữa. Ý tứ của ngươi thúc thúc ta là coi tiền như rác rồi. Chu Hiểu Dương không vui nói, Dương ca nguyện ý cho người nào chữa bệnh, chính là của người đó phức khí, lúc đó, tiết thúc thúc, là thỉnh Dương ca xuất thủ, nguyện ý hoa 100 triệu, Dương ca chưa từng xuất thủ. Sau lại, vẫn là khuyên can mãi thỉnh Dương ca, Dương ca mới tính hỗ trợ. Người nói, Dương ca người như vậy, sẽ ở sẽ số tiền này sao? Sẽ đem mấy thứ này nhìn ở trong mắt sao? Chu Hiểu Dương nói rằng, nghe nói như thế. Lý Nhạc cùng Hàn Hà cảm giác mình giống như là bị người phiến một cái tát giống nhau. Mà này vừa mới nói Dương Đình người, lúc này cũng cảm giác trên mặt nóng hừng hực. Tuy nhiên, sau đó nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt của liền phát sinh biến hóa rất lớn Diệp Viễn, không nhìn ra, người âm thầm liền treo đến một cái như vậy như ý Lang Quân, mới vừa rồi còn giấu sâu như vậy, có phải hay không sợ bọn tỷ muội cho ngươi đoạt ạ? Diệp Viễn hơi đỏ mặt, nàng muốn biện giải, thế nhưng, nhưng không biết nên nói như thế nào. Cái này Dương Đình nếu là hắn ở chỗ này còn có thể thay mình ngăn cản một hồi, bây giờ lại đi, thực sự là quá làm giận. mà lúc này Lâm Thiến cũng đi tới, trên gương mặt tươi cười, biểu tình trêu tức, lần này không tính là, lần sau ngươi đem hắn lại hẹn đi ra, ta hảo hảo cảm ơn hắn. vừa lúc ngươi không phải cũng muốn gặp thấy kia cái làm việc tốt bất lưu danh người sao? vậy thì thật là tốt cùng nhau. Diệp Viễn không nói gì, chứng kiến Lâm Thiến biểu tình, cũng biết nàng khẳng định hiểu lầm bản thân, cho là mình cảm kích thế nhưng việc này nàng là thật không biết ta. Trường 276, hắn đáng tin không? Dương Đình bị La Thiến mang tới nghiên cứu viện. Chính là hắn. Chứng kiến Dương Đình thời điểm, chung quanh những người đó đều là một bộ ánh mắt chất vấn. La bác sĩ, ngươi không biết đang nói đùa đi, thanh niên nhân này có thể đối với phụ nữ có thai tiến hành gây tê. Hắn hiểu được cái gì gọi là gây tê sao? Bên cạnh một cái bác sĩ gây mê nói rằng, nếu như hắn đều không được, tại ta trong nhận thức biết, sẽ không có người có thể làm. La Thiến nói rằng, nghe được La Thiến cái này đại mỹ nữ coi trọng như vậy người trước mắt này, rất nhiều người đều không phục. Tuy nhiên, lúc này, nô chủ nhiệm đi tới, hướng về phía La Thiến nói ra, người là hắn. Ừ hắn có thể ở bên cạnh giúp ta, nếu như ta cũng không nắm chắc, không đúng còn muốn hắn đích thân động thủ. La Thiến ở bên cạnh nói rằng, ngươi đối với hắn đánh giá cao như vậy. Nô chủ nhiệm có chút không tin. La Thiến gật đầu. Tốt lắm, các ngươi chuẩn bị một chút, một hồi vào xem. Nô chủ nhiệm nói rằng, sau đó, La Thiến liền mang theo Dương Đình liền vào một cái phòng, điều tra một đoạn chân dung. Trong hình ảnh là một cái phụ nữ có thai, mới vừa lúc mới bắt đầu, đi tới y viện, không biết bị bị cái gì cắn trúng cánh tay. Lúc đó không có làm sao lưu ý, thế nhưng, vẫn sốt cao không lùi, trở nên tính khí càng ngày càng táo bạo, cho tới đến sau cùng, tràn ngập bạo lực huynh hướng, thích động một chút là phát hỏa. Thậm chí, đã đem người nhà của hắn đều cho cắn bị thương. sau cùng. Tại trong hình ảnh, là phụ nữ có thai tình huống gần đây, tóc thai rối bời, nhãn thần hung ác độc địa, thế nhưng, nhưng thật giống như an tĩnh rất nhiều. Có thể là bản năng đi, nàng bây giờ đang ở bản năng bảo vệ mình trong bụng hải tử, vì sao, không giống những bệnh nhân khác như vậy luôn cuống, thế nhưng, nếu như là muốn tới gần, cũng đồng dạng sẽ bị thương tổn. Hơn nữa, nàng hiện tại lực lượng rất lớn. Đồ vật bình thường đã chói không được nàng. Nàng mặc dù nhưng đã bị cuốn hút, thế nhưng, nghiên cứu biểu hiện. Trong bụng của nàng Hải nhi tốt giống bây giờ không có việc gì. Chúng ta liền thôi chắc, tại đứa bé sơ sinh trong cơ thể khả năng có trị liệu mấu chốt, cũng khiên bệnh độc huyết thanh. Vì sao, chúng ta muốn đem Hải tử mau sớm xuất sinh? La Thiến Hướng về phía Dương Đình nói rằng, bây giờ vấn đề là, của nàng sinh lý cơ năng đã phát sinh biến hóa rất lớn, nhất thuốc tê đã đối với hắn không có dụng, cho dù thêm liều lượng cao, cũng đồng dạng vô dụng. Vì sao, chúng ta muốn thử xem. Nhìn ngươi dùng châm cứu là không phải có thể làm cho nàng chấn định, thêm không tổn thương hại trong cơ thể nàng hài nhi. Dương Đình nhìn những hình ảnh kia, nghe la thiến tự thuật, cao mày. Nói như vậy, hai ngày này vong thượng truyền vài thứ kia đều là thật. Dương Đình hỏi. Có chút là thật, có chút bị có vài người ác ý khuyết đại. Thế nhưng vô luận thật giả, đều phải mau sớm tìm được trị liệu phương pháp, không phải vậy, gây nên dân chúng khủng hoảng, rất có thể sẽ tạo thành đại loạn, thậm chí hoàn toàn hủy diệt Minh Châu. La Thiến ngự khí trầm trọng nói, lần này bệnh tình thực sự quá đáng sợ. Được. Ta không thành vấn đề, ngươi bây giờ liền mang theo ta đi xem bệnh nhân đi. Dương Đình nói rằng, mới vừa rồi, hắn dường như phát hiện một ít không đồng dạng như vậy đồ vật. Hiện tại, hắn muốn đi liếc mắt nhìn bệnh nhân, xác nhận một chút. Ngươi không cần phải nữa nghỉ ngơi một chút sao? La Thiến hỏi. Không cần. Sau đó, Dương Đình đã bị La Thiến mang tới một cái phòng. Mà ở trong gian phòng đó. Đã có hai người đang chờ, mà ở bên cạnh thì để hai cái to lớn y phục, thoạt nhìn có điểm giống phòng ngự bạo lực phục, chỉ bất quá, thoạt nhìn cứng cáp hơn, càng thêm nặng nề. Đem những này mặc vào đi." Phong Ngư phát sinh bên ngoài. La Thiến nói rằng: "Thính, ta mặc vào bước đi không có phương tiện. Hơn nữa ta cũng không cần phải." Dương Đình cự tuyệt. Hắn hiện tại đã luyện khí tam tăng, thân pháp linh hoạt, mà lực lượng cũng là đề cao mạnh. Hắn không tin còn có cái gì hay là dọn bị có thể uy hiếp được hắn. Cái này là bảo vệ ngươi an toàn, hy vọng ngươi có thể hiểu được. La Thiến nói rằng, ta thực sự có thể tự bảo vệ mình. Dương Đình nói rằng, thấy Dương Đình không đáp ứng, La Thiến nói lần nữa. Xin lỗi, xin ngươi phối hợp một chút đi, dưới đáy bệnh nhân thực sự rất đặc thù lục địa, công kích tính rất mạnh. Hơn nữa, gần nhất tùy của bọn hắn tiến hóa, phá hư tính càng mạnh. An mặc bộ quần áo này. Chính là vì lấy phòng ngừa vãn nhất, phòng ngừa ngoài ý. Lần trước liền có một mới tới tuổi trẻ chuyên gia, bởi vì sợ phiền phức, vì sao, sẽ không có xuyên loại an toàn này phụ. Kết quả hắn đi xem người bệnh nhân kia, đột nhiên tránh thoát, sau cùng, tổn thương hắn. Ta không suy nghĩ chuyện này tình phát sinh nữa. Vì sao, còn xin ngươi lần thứ hai phối hợp một chút. La Thiến có chút trầm thống nói rằng. Được rồi, Dương Đình bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem như vậy xấu vừa nặng y phục cho mặc vào cảm giác giống như là một cái tháo rỡ đạn chuyên gia. Sau đó, hai người đã bị mang tới trong thang máy. Sau đó, theo thang máy liền đi xuống dưới. Hạ tầng đến, thang máy cửa bị mở ra. Ừ. Cửa thang máy mới vừa vừa mới mở ra, Dương Đình liền không nhịn được nhíu mày. Tà khí. Rất nồng nặc tà khí. Cho dù không mở ra phá vọng thuật, cũng có thể cảm nhận được cái này nồng đậm hóa không ra tà khí. Mà ở bên hai, càng nghe được tiếng gào thét Như là một đầu giã thú nhốt ở trong lồng. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, những bệnh nhân này có thể sẽ đánh vỡ ngươi nhận thức. La thiến hướng về phía Dương Đình nói rằng. Dương Đình gật đầu. Mở cửa ra đi. La thiến hướng về phía cửa hai cái mang dùng súng thủ vệ nói rằng. Sau đó, một cái phòng bị mở ra. Mà trong phòng kia còn có một tầng trong suốt giống như pha lê hình vuông cái lồng, như là một cái độc lập cách ly đi ra gian phòng nhỏ. Những thứ này lồng pha lê, là cường độ cao cao phân tử tài liệu chế thành có rất mạnh khiêng trùng kích tính năng, chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị. Các ngươi phí không ít tinh thần A. Dương Đình nói rằng, không có cách nào những người này lực phá hoại thực sự quá cường hãn. Một người trong đó thủ vệ nói rằng, lồng pha lê bên trong có một phụ nữ, lúc này, lĩnh cái bụng, cùng với nó giận giữ bệnh nhân so sánh với, vẫn là rất an tĩnh. Không thể bởi vì nàng an tĩnh liền thư giãn, bọn họ nói, lực công kích của nàng, so với những cuồng bạo đó người, cao hơn. Vì sao? Một hồi. Muốn lần càng cẩn thận. Mở ra, ta nghĩ trước đi xem nàng. Dương Đình nói rằng. Không được. Như vậy quá nguy hiểm. Một người trong đó trong coi nói rằng. Lẽ nào ngươi muốn ta giải phẫu thời điểm cũng ở bên ngoài sao? Dương Đình hỏi. Chuyện này cái kia trong coi vô cùng khó xử. Xin lỗi, ta phải đi xin phép một chút. Nhanh lên một chút, ta không có thời gian. Dương Đình nói rằng. Chỉ chốc lát sau, cái kia trong coi đi tới. Chủ nhiệm nói có thể cho ngươi đi vào. Thế nhưng, xin ngài nhất định phải cẩn thận. Ừm. Dương Đình gật đầu. Ta cũng muốn đi. La Thiến nói rằng. Ừ, đi thôi. Lần này Dương Đình trưng cầu trong coi ý kiến, trực tiếp hướng về phía La Thiến nói rằng. Sau đó, cùng La Thiến cùng nhau, hướng bên trong đi tới. Trong coi thấy La Thiến cũng đi vào, không khỏi cấp bách, muốn đem nàng mời đi ra. Kết quả lại bị Dương Đình ngăn cản. Ngươi liền chớ vào. Bên trong quá chen. Yên tâm, ta có thể hộ nàng chu toàn. Dương Đình nói rằng: "Không được, quá nguy hiểm, không có ta môn bảo hộ, vạn nhất xảy ra chuyện gì, các ngươi ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có." Một người trong đó trông coi nói rằng: "Thế nhưng," hắn lời còn chưa nói hết, đã bị Dương Đình một bà đẩy ra ngoài. Phịch một tiếng, giữ cửa cũng đóng lại. Phòng quan sát, mọi người nhìn thấy một màn này không khỏi cả kinh. Chương 277: Đây mới là quái vật. Theo dõi, Dương Đình phảng phất nhàn đỉnh tiến bộ một dạng, không có một chút khẩn trương điều này làm cho những nghiên cứu nhân viên đó càng thêm tức giận. đợi lát nữa có người quả ngon để ăn. phụ nữ có thai nghe được tiếng vang trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng. sau đó lần thứ hai cúi đầu, tay chân của nàng đều bị buộc lại. đê phong dừng nàng làm tiến một bước dễ dùa cùng phá hư. theo sinh nở kỳ càng ngày càng gần, nàng cũng càng ngày càng chấn định. nếu như không phải con mắt lạnh lùng, đen nhánh hằn răng, nàng giống như một cái bình thường phê chuẩn mụ mụ. la thiến có chút thổn thức nói. Dương Đình không nói gì, mà là đang xem, nhìn cái phụ nữ có thai. Ngay vào lúc này, cái kia vẫn bất động phụ nữ có thai, đột nhiên như là chịu cái gì kích thích một dạng, gào một tiếng. Giống như một chỉ săn bắt báo tử, đột nhiên thoan khởi đến. Cách cố định của nàng cực kỳ cường độ cao dây thường, trong nháy mắt đã bị tránh đoạn. Xem đột nhiên xuất hiện này tình huống, la thiến trong nháy mắt bị sợ mặt không có chút máu. Mà bên ngoài những phòng quan sát đó người ở bên trong, đồng dạng sợ không biết làm sao. Bọn họ chỉ có thể ngu nhìn, nhìn cái kia phụ nữ có thai, hướng về phía La Thiến đi tới. mà Ngô chủ nhiệm thì nhấn xuống còi báo động. Đợi mệnh thủ vệ nhân viên, cấp tốc hướng bên kia dám đi. Cửa lưỡng người lính gác, chứng kiến tình huống bên trong, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, sau đó, liền điểm xuống hướng bên trong xông vào. Lúc này, tại trong lòng của bọn họ, đã sớm đem Dương Đình mang cái 1.800 lần. Tên hôn đàn này, vừa rồi không nên trăng bước, không để cho bọn họ ở bên cạnh thủ vệ, hiện tại được. Phụ nữ có thai nàng tránh thoát. Chỉ hy vọng tại bọn họ trước khi đi, bọn họ trang phục phòng hội có thể không bị xé rách. Thế nhưng, điều này có thể sao? Đây chính là cường độ cao bền bị sợi dây, cứ như vậy bị nàng lập tức cho tranh phá. Nói rõ lực lượng của nàng lần thứ hai trên diện rộng tăng. Hiện tại, trang phục phòng hội, căn bản ngăn cản không tha cho. Người bệnh kia, động tác của nàng rất nhanh, không chút nào phụ nữ có thai cái chủng loại kiếm đốc. Mà ở trong ánh mắt của nàng tràn đầy lạnh lùng còn có cái loại này tàn nhẫn. Đen nhánh hàm răng lộ ra, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Trang phục phòng hội phía dưới La Thiến đã sớm sợ thất kinh, đứng ở nơi đó, quá mức thậm chí đã quên nhất động tác cơ bản. Nàng nốc. Đối mặt bất thình lình, đáng sợ tình cảnh, nàng triệt để ngây người. Nhìn phụ nữ có thai hướng về cùng với chính mình trộm tới. La Thiến chỉ có thể ngu nhìn. Nàng muốn chạy, thế nhưng, đã sớm sợ mềm chân, không động đậy. Hơn nữa, vừa dày vừa nặng trang phục phòng v Lúc này có vẻ cái càng thêm trầm trọng Để cho nàng đều đánh không chân Trong ngay mắt, phụ nữ có thai đã xuất hiện Ở La Thiến trước mặt Lần này, nàng dĩ nhiên không có giống như thường ngày Dùng răng cắn xé Mà là vươn tay cánh tay, hướng La Thiến chụp tới Cánh tay kia, tại La Thiến trước mặt Cấp tốc phóng đại, chỉ lát nữa là phải nắm bản thân La Thiến sợ cả người run Không kiềm hãm được nhắm mắt lại Chết, bản thân muốn chết La Thiến trong lòng không cam lòng hô to Phòng quan sát Những nghiên cứu nhân viên đó, đồng dạng chứng kiến, cái này sợ hãi một màn, có chút nữ nghiên cứu viện, thậm chí sợ hét rầm lên. Mà người phụ trách kia Ngô chủ nhiệm, lúc này, càng khẩn trương toàn thân một căng. Cánh tay kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, lại còn là hướng đầu đi. Đến trang phục phòng hội nhược điểm lớn nhất đúng vậy đầu phòng hộ. Bởi vì, trước đây có rất ít người bệnh đi hướng đầu công kích. Mà lấy nàng sức mạnh kia, một chảo này xuống phía dưới, La Thiên bác sĩ, khẳng định liền giữ nhiều lành ít. Mà cửa gần đây thủ vệ, lúc này cũng ngăn cản không. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bọn họ bất lực. Thế nhưng, ngay vào lúc này, tràn ngập lực đạo cánh tay của, đỉnh chỉ. Đống nhiên ở. Mặc dù cách la thiên cháo đã chỉ còn lại có mấy cm khoảng cách, thế nhưng, cũng rốt cuộc khó có thể tiến thêm. Nàng ngưng tay. Không. Nàng bị người ta tóm lấy. Chỉ thấy tại cánh tay của nàng, bị dương đình hoành nắm. Đọc lại trên không trung liền giống bị gắt gao hạn ở. Cũng nữa khó động mảy may. Trong phòng theo dõi mặt người thấy như vậy một màn tất cả đều sứng sốt. Kinh phiêu phiêu phiêu cảm giác. Giống như là tại ngăn kế tiếp rất thông thường quyền đầu. Cái này đem quản chế người trước mặt toàn bộ cho sợ ngây người. Hắn dĩ nhiên nắm cánh tay của nàng. Phải biết rằng, đó cũng không phải là một cái tay trói gà không chặt phụ nữ có thai cánh tay của, mà là một cái người lây nhiễm, thậm chí là một cái đã tiến hóa người lây nhiễm cánh tay của. Nàng dùng cánh tay này mấy ngày hôm trước thế nhưng sinh sôi đem một cái hơn 300 cân chẳng hán ném bay ra ngoài. Mà vừa rồi, ngay mới vừa rồi, nàng hữu dụng cánh tay này, sinh sôi tránh đoạn có thể thừa nhận được 3000 cân sức kéo dây thử. Thế nhưng, nàng bây giờ công kích lại bị một cái nhìn như người bình thường lập tức ngăn cản. Chuyện này, phòng quan sát những người đó đột nhiên, cùng trước mắt cái này phụ nữ có thai so với, là bác sĩ mời tới cái này dương đỉnh, càng giống như là quái vật. Phụ nữ có thai thấy một cánh tay bị ngăn cản ở, cái tay còn lại cánh tay cũng rôi lên, đáng tiếc, lại đồng dạng bị Dương Đình dễ dàng bắt lại. Sau đó, cái kia phụ nữ có thai phản phất từ Dương Đình trên người cảm thụ được uy hiếp. Từ từ lui về. Người không sao chứ? Dương Đình đem trang phục phòng hội cho cởi ném xuống đất. Mà lúc này đây, lưỡng người lính gác cũng tiến vào, vừa rồi đồng dạng chứng kiến Dương Đình không phải của mình biểu hiện. Đối với cái này loại biến thái cấp mánh nam, bọn họ ngoại trừ bội phủ, còn là bội phủ. La Thiến ngốc gật đầu. Sau đó, dê để ngươi nói ra, ngươi cũng đem cái này cho cởi đi, an mặc khó chịu, ngươi yên tâm, ta có thể che chở ngươi. Sau đó liền cởi ra trang phục phòng hội. Cởi trang phục phòng hội sau đó, La Thiến chậm rãi từ mới vừa kinh hách giữa khôi phục lại, hướng về phía Dương Đình nói ra, vừa mới thật cảm ơn ngươi, không có việc gì. Tuy nhiên một cái nhấc tay, Dương Đình không sao cả nói rằng, ngươi bây giờ nếu như sợ, có thể tạm thời ly khai nơi đây, tự ta là được. Dương Đình nói rằng, không, ta phải ở chỗ này. Ta ở chỗ này cùng ngươi. La Thiên kiên định nói. Dương Đình cười cười, sau đó, liền hướng cái kia phụ nữ có thai đi tới. Lần thứ hai xem cũng không thèm nhìn ra môn đạo gì đến. Như thế nào đây? La Thiên chứng kiến Dương Đình, vội vàng hỏi. Ta đi xem một lần nữa những thứ khác đi, bây giờ còn không? Dương Đình nói rằng, những thứ khác? Ừ, chỉ nhìn hơn vài cái, tài năng, mới có thể. Chứng minh suy đoán của ta Dương Đình nói rằng Được, La thiến gật đầu Trải qua mới vừa hung hiểm Nàng cũng đã triệt để yên tâm Hai bên trái phải theo một cái như vậy hộ vệ Còn có cái gì so với cái này an toàn hơn Sau đó Dương Đình bị mang tới một căn phòng khác Mà lần này, không cần Dương Đình nói Những thủ vệ kia hãy ngoan ngoãn đứng ở cửa coi chừng Gian phòng này công trình cùng ban nãy một gian giống nhau Chỉ một giường lớn Bốn phía đều là cái loại này cường độ cao phòng hộ cháo mà bệnh nhân kia cũng bị vây ở nơi đó. Tuy nhiên, cùng vừa rồi phụ nữ có thai không đồng thời, tại cửa mở thời điểm, người nọ liền không ngừng giấy ruột, không ngừng gào thét, phảng phất nhiều đại cửu nhân tựa như, muốn đối với Dương Đình phát động công kích. Không nên quá gần. La Thiến nhắc nhở lần nữa đạo. Thế nhưng, Dương Đình căn bản không để ý tới. Chẳng những tới gần, hơn nữa, hắn còn nhanh như tia chớp xuất thủ, nhúng tay nắm người kia cảm. Chuyện này, cái này quá đặc biệt sao càng rỡ. Trưng 278, người này nên uống thuốc. Nhìn cái kia vốn có điên cuồng la hoảng bệnh nhân, lúc này dĩ nhiên như là một đứa bé giống nhau, ở trong tay của hắn, không có bất kỳ sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn lật tới lật lui. Cái này đem những người đó dọa cho không rõ. Từng khiến mọi người đảm chi sắc biến người lây nhiễm, bây giờ lại. Dĩ nhiên dường như con gà nhỏ một dạng, trong tay hắn, mặc hắn lây hoay. Chuyện này, người nọ là quái vật sao? Không sai, nàng là cái quái vật. Hắn nhất định là một quái vật, không phải vậy tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Đây chính là ước chừng đem vài thứ kia toàn bộ ném phi người, hiện tại ở trong tay của hắn giống như là một đứa bé giống nhau, không, có lực phản kháng chút nào, đây là người nào a? Chờ đến nhìn xong tất cả zombie sau đó, Dương Đình sắc mặt nặng nề. Sau đó, hướng về phía La Thiến nói ra, những người này là làm sao biến thành như vậy? Không rõ ràng lắm, nói là một loại gì đó cho cắn qua sau đó, từ từ biến thành cái dạng này, hơn nữa Tại trong cơ thể của bọn hắn còn phát hiện một loại tiểu trùng tử. Nói tới chỗ này, La Thiến cũng cảm giác một trận ác hàn. Tuy nhiên nói tiếp, cái này phụ nữ có thai phải đi lúc mua thức ăn, ở trên đường bị người cắn bị thương, mà cắn bị thương hắn chính là cái tiêu người, hiện tại bị đánh gục. La Thiến có chút thổn thức. Lúc đó, đánh gục cái này nhân loại, thế nhưng, vận dụng tốt nhiều cảnh sát lực lượng, nếu như tùy ý những người này phát triển tiếp, có thể ngay cả thương đều chưa không bọn họ. Sau đó, La Thiến có chút mong đợi hướng về phía Dương Đình hỏi: Ngươi có thể nhìn ra cái gì tới sao? Đối với Dương Đình hắn cảm giác rất thần bí. Sự tình lần trước, cái loại này ngân châm điểm huyệt công phu, tuyệt không phải người bình thường có thể có. Dương Đình gật đầu, nhãn thần tương đối ngưng trọng. Các ngươi nói không sai. Đây không phải là virus. Một hồi nữa, Dương Đình chậm rãi nói rằng, trong thanh âm có chút trầm trọng. Không phải virus. Vậy rút cuộc là cái gì? Ngoại trừ virus còn có cái gì có thể làm cho người thụ loại vết thương này làm hại? Quá mức thậm chí đã có vong thượng truyền lưu, đây là một loại dò mì virus, rất có thể sẽ mặt thế đã tới, nếu như không thể kịp thời chữa cho tốt, sợ rằng sẽ khiến cực lớn khủng hoảng. Dương Đình không trả lời, mà là lui về đi ra ngoài, đi thang máy, lần thứ hai trở về mặt đất nghiên cứu thất. Lúc này, trong phòng nghiên cứu mặt người toàn bộ đều nhìn Dương Đình, trong ánh mắt tràn ngập kính nghệ, vừa rồi, Dương Đình một ngón kia Thật là triệt để khiếp sợ những người này. Này làm người ta đàm chi sắp biến, thậm chí không có biện pháp chút nào người lây nhiễm, tại trước mắt trong tay của người này, dĩ nhiên không có lực phản kháng chút nào. Thực sự là quá lợi hại. Cái loại này cường đại lực đạo, quả thực khiến đang ngồi trở nên động dung. Như thế nào đây? Có biện pháp nào không? La Thiến lần thứ hai lo lắng hỏi. Những nhà nghiên cứu kia, lúc này cũng là ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, hy vọng cái này không đồng dạng như vậy nam tử có thể cho bọn hắn mang đến đi kỳ tích. Trong khoảng thời gian này đến nay, mỗi ngày đều tại bất kể ngày đêm nghiên cứu, thế nhưng, căn bản không có biện pháp tốt. Lúc đó, sở trưởng nói là 3 ngày, thế nhưng, cái này đã tốt mấy ngày trôi qua, vẫn là không có giải quyết, nếu như lại tìm không được thích hợp biện pháp, chỉ sợ cũng muốn công bố ra ngoài, không phải vậy, như thế khiến dân chúng ngông tại cổ lý, sợ rằng đến lúc đó, cũng lớn hơn nữa đến thương tổn. Bọn họ thật sự là không có chiêu. Đến bây giờ một điểm manh mối cũng không có. Duy nhất một điểm manh mối, đúng vậy cái kia còn chưa ra đời hài nhi, vì sao, bọn họ muốn được ăn cả ngã về không? Biện pháp khẳng định có, tuy nhiên, ta hiện tại cần vài thứ. Dương Đình nói rằng, hiện tại, nghe được Dương Đình có biện pháp, tất cả mọi người là tinh thần chấn động. Rốt cục có biện pháp, bọn họ quả thực không thể tin được. Thế nhưng, bây giờ thấy Dương Đình biểu tình, chứng kiến cái kia thần tình nghiêm túc, không có nhân không tin này làm người cổ vũ. Trong phòng nghiên cứu mặt người, cái này đê mê đích tình tự, hệ quét là sạch. Cần gì, ngươi nói cho ta biết, ta sẽ đi ngay bây giờ cho ngươi tìm. La Thiên Kích Động nói rằng, đúng vậy. Cần gì, ta đây phải đi cho ngươi tìm kiếm cái kiêng ngô chủ nhiệm nhìn thấy Dương Đình trong lòng đã có dự tính xu thế, cũng tới tinh thần. Hướng về phía Dương Đình nói rằng, chuyện này đã đăng báo quốc gia, bên trên đã cho ra minh xác chỉ thị, nhất định phải đem những này chữa lành, không phải vậy. Hoa hạ cơ nghiệp sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mấy thứ này, các ngươi thật đúng là không nhất định có. Dương Đình cười cười nói. Không sao. Nếu như chúng ta không có, ta phải đi cho ngươi đi những địa phương khác đi mượn. Nếu như chúng ta Minh Châu không có, ta còn có thể đi toàn quốc điều động. Thậm chí coi như là ở nước ngoài, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp lộng qua đây. Nô chủ nhiệm nói lần nữa. Không cần phiền thoái như vậy, các ngươi mặc dù không có, thế nhưng, ở bên ngoài rất dễ dàng mua được. Dương Đình cười cười nói, đó là cái gì? Mọi người cảm thấy rất ngờ vực, bọn họ nơi đây không có, bên ngoài có thể đơn giản mua được, còn có thể dùng để chữa bệnh. Sau đó, Dương Đình liền đem vài thứ kia toàn bộ cho viết ra. Thế nhưng chứng kiến Dương Đình viết gì đó, những người này che đậy chuyện này, cái này cái quái gì vậy đều là cái gì à? Phu bút, lá bừa, chu sa, máu gà, hắc cầu huyết, đồng tử phát liệu, dâm dạm một đồng lớn. Thế nhưng. Nhưng không có giống nhau là chính nhi bắt kinh gì đó. Chuyện này. Đây là muốn chữ như gà bới sao. Ngài không có tính sai. Dương Đình lần thứ hai chăm chú gật đầu. Mọi người lúc này, một trận nụ trí. Đều có một cảm giác, người nọ là bệnh thần kinh. Nhất định là bệnh thần kinh. Chỉ bệnh thần kinh, tài năng, mới có thể. Đem những này hoang đường buồn cười đổ vợ. Nói như vậy nghiêm trang. Mọi người hoàn toàn thất vọng. hừ Cao hứng hụt một hồi. Đúng vậy người này không biết cũng là người ngu đi, nghe nói ngu ngốc khí lực lớn. Một cái nhà nghiên cứu nhỏ giọng nói rằng, thế nhưng, cho dù âm thanh nhỏ nữa, căn phòng này lại lớn như vậy, cũng có thể nghe được. Nghe nói như thế, La Thiến không nhịn được cau mày một cái, sau đó hướng về phía Dương Đình nói ra, ngươi có phải hay không lầm? Ta để cho ngươi dùng châm cứu cho nàng gây tê, ngươi làm cho ta mấy thứ này làm cái gì? Không cần gây tê, bệnh của nàng các ngươi trị không hết. Đứa trẻ kia sở dĩ không có bị cảm hóa. Không là trong thân thể hắn có cái gì kháng độc huyết thanh, mà là bởi vì, hắn bây giờ còn chưa có xuất sinh, căn bản không có linh hồn. Vì sao, đối với vài thứ kia mà nói, căn bản không có bất kỳ sức dụ dỗ. vì sao, tài năng, mới có thể, may mắn tránh khỏi. Dương Đình giải thích. Nghe nói như thế, những người đó đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó, liền không nhịn được cười to. Cái kia hài nhi không có bị cảm hóa, là bởi vì không có linh hồn. Ha ha ha. Người này tuyệt đối sinh bệnh, hơn nữa, bệnh không nhẹ. La bác sĩ, người nhanh đưa hắn lĩnh đi thôi, nên uống thuốc. Mọi người từ vừa rồi Dương Đình đại lực biểu hiện giữa phục hồi tinh thần lại. Ừ, đúng, nếu như là kẻ ngu, nào tử không dễ xài người, khí lực lớn cũng liền có thể lý giải. Bọn họ nào kết cấu cùng thường nhân không giống với, kích thích tố phân bố cao tài nghệ thấp cũng không giống với. Vì sao? So với thường nhân khí lực lớn rất nhiều. Vừa rồi, cái kia đối với Dương Đình Ôn có hy vọng nổ chủ nhiệm lúc này cũng là vẻ mặt cười khổ. Tuy nhiên lập tức cũng chỉ lắc đầu, bản thân sớm nên nghĩ đến hắn không đáng tin cậy, muốn là thật lợi hại, như thế nào lại tại bọn họ lãnh vực này vẫn không bị người biết đây. La bác sĩ, người đem hắn đưa đi đi, chúng ta nghĩ biện pháp khác nữa. Nô chủ nhiệm thất vọng nói rằng, chương 279, nghe nói qua cổ sao. Nghe được Dương Đình lời nói, chứng kiến Dương Đình mở ra ra, đúng vậy La Thiến lúc này, cũng cảm giác mất trật tự. Rốt cuộc đây là chuyện gì a? Dương Đình, Không nên nói đùa nữa, chúng ta không có thời gian. La Thiến hướng về phía Dương Đình nói rằng. Ta không có cho các ngươi nói đùa. Dương Đình thần sắc nói thật. Cái này. La Thiến có chút tức giận. Sau đó, hướng về phía hắn nói ra. Nếu không, ngươi hay dùng ngân châm cho nàng gây tê. Chuyện còn lại, để ta làm. Dương Đình không trả lời hắn, mà là quét nhìn một vòng. Nhìn những người đó, tất cả đều là gương mặt nghi vấn. Sau đó, Dương Đình hướng về phía La Thiến nói ra. Có phải hay không các người cũng không tin ta? Ngươi không phải là nói nhảm sao? Ngươi cái này nói đặt trên người người đó sẽ tin A. Dương Đình không có phản ứng đến hắn, mà là xoay người, hướng bên trong đi tới. Ngươi làm cái gì? Đó là phòng thí nghiệm. Không thể đi vào. Chứng kiến Dương Đình cử động, có một nhà nghiên cứu bật người hướng về phía hắn Quát. Nếu như là người bình thường cũng không tính, thế nhưng, hắn, cái này bình thường sao? Rõ ràng không uống thuốc sao? Nếu như đem phòng thí nghiệm làm hỏng làm sao bây giờ? Thế nhưng, Dương Đình căn bản không để ý tới. Đẩy cửa mà vào. Sau đó nhìn thí nghiệm trên bàn thí nghiệm, còn đang làm thí nghiệm nhà nghiên cứu. Chỉ vào một người trong đó bàn đánh bóng bàn nói rằng. Nếu như, ta không có đoán sai, vật này phải là các ngươi từ người lây nhiễm trên người lấy ra. Đáng tiếc, thứ này ly khai nhân thể, căn bản chữ hàng không bao lâu. Nó phân bố gì đó, đối với thân thể con người có rất mạnh ám tác dụng. Chủ yếu nhất là có thể lấy người hồn, trạng đại nhân phách, vì sao, sẽ giống như những cương thi kia giống nhau. Đến sau cùng, trở nên đau thương bất nhập. Đáng tiếc, cái này côn trùng chủ ký sinh, bây giờ còn chưa có bản sự này. Dương Đình nói rằng, nếu ta đoán không lầm lời nói, chủ ký sinh hẳn là bị khống chế một bốn ngày. Lần này nói càng làm cho người có chút không nghĩ ra, tuy nhiên lý luận giải thích vẫn như cũ khiến người ta như lọt vào trong sương mù. thế nhưng, hắn lại cho ra từ nhìn như giải thích hợp lý. Sau cùng hắn còn nói, cái này bị khống chế một bốn ngày. Cái này người lây nhiễm là số mấy, bị cuốn hút bao lâu thời gian. Nô chủ nhiệm lập tức hướng về phía nhà nghiên cứu kia hỏi. Bị đưa tới mười ngày. Tuy nhiên, có người nói tại y viện đánh hai ngày treo thủy, sau đó, còn bị làm lỡ hai ngày bệnh tình. Vì sao? Vì sao chắc là có hai tuần lễ? Nhà nghiên cứu kia nhìn hình dáng kia vốn nhãn hiệu nói rằng. Cái gì? Thật là mười bốn ngày. Chuyện này cái kiêng Ngô chủ nhiệm còn có những người khác lúc này tất cả đều sắc mặt thay đổi. Chỉ là liếc mắt nhìn, cái này chết đi đồ vật, là có thể đoán được người bệnh đã bị cảm hóa bao lâu, đây cũng quá thần kỳ chứ. Ngươi, ngươi làm như thế nào? La thiến hỏi. Thứ này cho các ngươi nói các ngươi cũng không hiểu, ngược lại, ta biết liền đúng. Dương Đình nói rằng, mấy thứ này, tại phá vọng thuật quan sát, có thể thấy được, nhiệm linh hồn khí tức bao lâu. Đáng tiếc mấy thứ này bọn họ căn bản nhìn không thấy. đây bất quá là một cái vừa khớp. có một nhà nghiên cứu không phục nói rằng. thế nhưng sau đó dương đình chuẩn xác không có lầm nói ra tại trên bàn thí nghiệm, từng cái hàng mẫu chủ ký sinh lây thời kỳ cùng tình huống. lúc đó liền đem ngô chủ nhiệm cùng những người đó tất cả đều cho chấn nằm xuống. được, la bác sĩ, ngươi tiện ta trở về đi. dương đình nói rằng. a, la bác sĩ cũng bị chấn sợ nói không ra lời. Nhưng là bây giờ đột nhiên nghe được Dương Đình lời nói, cũng bị giựt mình tỉnh lại. Mới vừa phải nói, thế nhưng, sau đó, liền nghe được hai bên trái phải ngô chủ nhiệm lời nói, Dương tiên sinh, vừa rồi khiến cho chúng ta có mắt như mù, ngài nhất định không nên để bụng à. Dương Đình chiêu thức ấy xem côn trùng, phán đoán người bệnh tình huống bản lĩnh, triệt để đem ngô chủ nhiệm còn có đám người kia chấn trụ. Nếu như vừa mới vẫn chỉ là bằng vào lực lượng để cho bọn họ triết phục nói, hiện tại thì trở thành triệt triệt để để tâm lý thuyết phục quá lợi hại. Bọn họ nghiên cứu lâu như vậy, những thứ này hắc sắc côn trùng, thoạt nhìn cơ hồ không có bất kỳ khác biệt, gần như giống nhau. Thế nhưng, nam tử này lại vẻn vẹn từ nơi này côn trùng bên trên là có thể đoán được người mắc bệnh bị bệnh tình huống, điều này có thể không khiến người ta khiếp sợ. Coi vậy đi, ta hay là trở về uống thuốc đi." Dương Đình nói rằng. Thốt ra lời này lối ra, ban nãy chút cười nhạo Dương Đình bệnh thần kinh người, trên mặt lập tức nóng hừng hực, giống như là bị người hung hăng phiến một cái tát. Tuy nhiên, sau đó, vẫn là thành thành thật thật đi tới Dương đỉnh trước mặt nhận sai. Lúc này, bọn họ là thật phụ. Dương tiên sinh, chúng ta vừa rồi không che đậy miệng, nói năng lộ mãng, xin ngài không nên đệ bụng. Những nhà nghiên cứu kia hướng về phía Dương đỉnh nói rằng, ta hay là đi thôi, một hồi, ta muốn là làm chuyện gì, nhất định sẽ phá vỡ ngươi nhận thức, vì sao, các ngươi lại muốn nói ta, ta ly khai đi. Dương đỉnh cố ý nói rằng, lời nói này đi ra, la thiến khuôn mặt đỏ lên mới vừa phải nói, bên cạnh Ngô chủ nhiệm đã dẫn đầu mở miệng trước, nói ra, "Dương tiên sinh ngài yên tâm, lần này ta nhất định toàn quyền nghe ngài chỉ huy, tất cả đều nghe theo ngài an bài, chỉ cần có thể chữa cho tốt bệnh là được." "Dương tiên sinh, chúng ta sai, cầu ngài tha thứ chúng ta, đem người này chữa lành đi." Những nhà nghiên cứu kia hướng về phía Dương Đình nói rằng. Thấy nhiều người như vậy cùng nhau cầu bản thân, Dương Đình cũng nghiêm chỉnh nói cái gì nữa. Sau đó, liền nói, "Tốt lắm, Ta liền đáp ứng các người, tuy nhiên, ta có thể nói được, một hồi, tất cả nghe ta. Ừ, được. Chỉ cần có thể chữa cho tốt, chúng ta liền nhất định nghe ngài. Nô chủ nhiệm nhanh lên cao hứng trả lời đạo. Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi, các ngươi đem mấy thứ này chuẩn bị xong, ta lập tức có thể khởi công. Dương Đình nói rằng, thấy Dương Đình đáp lại, tất cả mọi người là một trận mừng rỡ, nhanh lên cầm lấy trên bàn ra đi tìm. Nhớ kỹ, mấy thứ này, giống nhau cũng không thể tính sai. Không thể hàng hồ, không phải vậy xảy ra đại sự. Dương Đình trịnh trọng an bài đạo. Ừ, nhất định làm theo. ngươi cứ yên tâm đi. Hắn hướng về phía Dương Đình nói rằng. Mà trong lúc này, Dương Đình tự nhiên muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, cái kia ngô chủ nhiệm đem phòng làm việc của mình đều cho nhường lại, khiến Dương Đình nghỉ ngơi. La Thiến bưng một ly trà, đi tới. Cảm ơn. La Thiến hướng về phía Dương Đình nói rằng. Không cần khách khí. Dương Đình nhạt vừa cười vừa nói. La Thiến sau đó hỏi tiếp. Ngươi có thể nói cho ta, những vật này là cái gì không? Dương Đình uống một ngụm trà, sau đó, nhìn La Thiến, chậm rãi nói ra, ngươi nghe nói qua cổ sao? Cái gì? Cổ? Nghe nói qua, a, mấy thứ này, không lúc trước thường thường trên TV xuất hiện sao? Ngươi nói những thứ này làm cái gì? La Thiến hỏi. Tuy nhiên, sau đó, liền đôi mắt đẹp trọn tròn, nhìn Dương Đình lớn tiếng nói, Ngài sẽ không nói, những người này là chúng cổ chứ? Dương Đình gật đầu. Không phải. Khẳng định không phải, này cổ, không đều là bịa đặt đi ra đồ vật sao? Tại sao có thể là thực sự? ngươi có hay không lầm? La Thiến lần thứ hai nghi vấn nói. Không sai, bọn họ đúng là chúng cổ. Hơn nữa, là tương đối vô cùng tàn nhẫn nhất độc, nhất tổn thương thiên đạo phệ hồn cổ. Loại này cổ phi thường thâm độc, chuyên môn lấy tinh huyết làm thức căn vật, thôn vệ linh hồn. Chúng cổ người, không ra mấy ngày, sẽ linh hồn bị cắn nuốt đến cổ trùng ở trong thân thể. Thế nhưng... Những linh hồn này cũng không có tiêu tán, mà là bị giấu ở cổ bụng. Vì sao, cũng thành tàng hồn cổ. Loại này cổ năng lực sinh sản đặc biệt mạnh, thế nhưng, nếu như một ngày ly khai mẫu thể hoặc là nhân thể, liền sẽ lập tức tử vong. A, Dương Đình nói xong, La Thiến nhịn không được kinh hồ một tiếng. Chuyện này, cái này huyền huyễn đi. Chương 280, vẽ bừa. Nhìn thấy La Thiến biểu tình, Dương Đình dừng lại. Kỳ thực, hắn có mấy lời còn không có nói. Những thứ này bị cổ cắn nuốt hết linh hồn thì ra là thân thể cũng sẽ từ từ bị phệ hồn cổ chủ nhân không chế, đến sau cùng sẽ biến thành con rối. Một ngày những con rối này sinh ra, khôi lỗi thực lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa theo cổ trùng tại bên trong cơ thể của bọn họ sinh sôi nảy nở, bọn họ cũng sẽ cùng theo tiến hóa, đến sau cùng thậm chí trở thành cao đẳng con rối, đi lên nữa tiến hóa, nói không chừng đều nhanh vượt qua cao đẳng cương thi. Có thể tưởng tượng mấy thứ này một ngày bạo phát không khống chế được. Đến lúc đó, sẽ tạo thành nhiều nguy hại lớn. Loại vật này cũng là bởi vì quá tà ác. Vì sao, đã sớm thất truyền, trong lịch sử bị trộm thống tiêu diệt rơi, hiện tại làm sao sẽ lần thứ hai xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn là tại hoa hạ, chủ yếu nhất là hay là đang diện tích lớn bạo phát. Chẳng lẽ lại cho tàn lại cháy? Điều này làm cho Dương Đình trong lòng mơ hồ có chút lo lắng. Hơn nữa, vừa rồi hắn nhìn một chút, cũng không phải mỗi người phệ hồn cổ trong linh hồn đều ở đây. Có chút phệ hồn cổ trong linh hồn, quá mức thậm chí đã bị phệ hồn cổ chủ nhân thôn phệ. Nếu như muốn những người đó triệt để khôi phục thần trí, phải tìm được linh hồn của bọn họ chỗ. Mà có thể thôn phệ linh hồn của bọn họ, nói rõ cái kia phóng cầu người, liền tại Minh Châu. Người này phải mau sớm rút ra, không phải vậy, rất có thể sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn. Nửa giờ sau đó, đâu cần toàn bộ chuẩn bị đầy đủ hết. Dương Đình cầm vài thứ kia lần thứ hai tiến nhập giam giữ cái kia phụ nữ có thai căn phòng giữa. Khi nàng lần thứ hai chứng kiến Dương Đình thời điểm, có một loại bản năng hoảng sợ, tại góc nhà nhịn không được gào thét. Dương Đình đem đồ vật cất xong, sau đó bắt đầu chuẩn bị. Trong phòng giám sát và điều khiển, La Thiến, nô chủ nhiệm còn có bên ngoài nghiên cứu của hắn giả, toàn bộ đều đang nhìn quản chế. Các ngươi nói, hắn làm được hả? Không biết. Phương pháp của hắn quá quái gì? Tuy nhiên hắn vừa rồi biểu hiện ra đối với loại vật này trước nay chưa có giải, thế nhưng, ta đối với hắn trị liệu giữ nguyên ý kiến. Bọn họ nghĩ như vậy cũng không gì đáng trách, dù sao bọn họ những người này, có thể là từ nhỏ tiếp nhận đúng vậy những hệ thống đó khoa học giáo dục, mà Dương Đình tẩy máy những thứ này, vậy cũng là tại trên sách học bị phê phán là mê tín đổ vợ. Dương Đình muốn nói gì cần loại cỡ còn lớn hơn dụng cụ, hoặc là thậm chí thuốc gì đặc biệt, hoặc là cái gì thiên nhiên tuyết liên, nghìn năm nhân sâm đều được, bọn họ đều có thể tiếp thu. Thế nhưng, Dương Đình cho bọn hắn muốn cái gì đồng tử phát liệu hắc cầu huyết cái này liền có chút phá vỡ tam quan. Hắn muốn làm gì? Muốn vẽ phù sao? Rất nhanh bọn họ liền biết mình đoán đúng. Trong màn ảnh Dương Đình, đem lá bùa kia đặt lên bàn, sau đó, nhắm mắt ngưng thần. Rất nhiều người cũng đều là tụ tinh hội thần nhịn, dù sao đây là bọn hắn lần đầu tiên tiếp xúc mấy thứ này, trước đây chỉ nghe nói, hiện tại ở trước mặt của bọn họ, để cho bọn họ cảm giác cực kỳ hiếu kỳ. Rất nhanh, Dương Đình Động, thủ tí bay lượn, theo thân thể chuyển động, phù bút trên giấy du tẩu, có một loại đại khai đại hợp khí thế của. Hành văn liền mạch lưu loát. Động tác rất khốc, rất tuấn tú. Thế nhưng, khi bọn hắn chứng kiến trên giấy họa gì đó thời điểm, từng cái có chút dở khóc dở cười. Chỉ thấy bên trên rầm rạp, thật cùng chữ như gà bới không sai biệt lắm, cùng trên thị trường bán này lễ mừng năm mới dùng, vẫn còn có chút khác biệt, chí ít cái này muốn so với cái kia tình mị phức tạp, nhưng cái này không thể nói rõ hắn vẽ những thứ này hữu dụng à. Sau đó, Dương Đình lại một ngay cả họa ba tấm mới tính dừng lại. Đến sau cùng hiện, càng rảo phá ngón tay của mình. Giọt máu đỏ tươi ở trên lá bùa, thoạt nhìn rất thấy được. Đây cũng là rất liều chết, mặc kệ có hữu dụng hay không, chỉ là loại này tinh thần chuyên nghiệp, đã làm cho kính nghệ. Một cái bác sĩ nói rằng, ba tấm phủ văn vẽ xong, Dương Đình đứng thẳng. Sau cùng, Dương Đình nhúng tay vung. Ba chương giấy vàng làm thành phụ lục, trên không trung sẹt qua nhất đạo duyên dáng phát hoạ, dĩ nhiên bay xuống ở đó một phụ nữ có thai ba cái phương vị, phảng phất là một hình tam giác địa lao đem cái kia phụ nữ có thai hoàn toàn vây ở chính giữa, giống lam ba tấm giấy hoàn toàn hạ xuống xong, cái kia vẫn rất an tính phụ nữ có thai đột nhiên trở nên cuồng bạo, hướng về phía dương đỉnh gào thét, mà gào thét bên trong rõ ràng là vừa sợ. Mọi người thấy như vậy một màn không khỏi ngạc nhiên liên tục, đây chính là nhẹ bông giấy vàng, thế nhưng tại trong tay giống như là một đường vòng cung, quả thực rất đẹp, đều có thể vượt qua ma thuật. hắn đem cái kia phụ nữ có thai chọc giận, có người chứng kiến bệnh nhân kia gào thét. Không nhịn được lên tiếng nói rằng, nhất là chứng kiến cái kia phụ nữ có thai hướng Dương Đình gầm nhẹ thời điểm, càng không nhịn được nhắc tới tâm, dù sao vật này quá hung tàn, vạn nhất bạo khởi đả thương người làm sao bây giờ. Tuy nhiên Dương Đình lực lớn vô cùng, thế nhưng, ai có khi a Vạn nhất. Thế nhưng, không có vạn nhất. Tại nơi ba tấm đũa chú hạ xuống song, Dương Đình trong tay, đột nhiên lại nhiều món đồ. Trấn hôn chuông. Nàng là chơi ma thuật sao? Trong tay của hắn lúc nào nhiều lục lạc chuông. Có người nhìn màn ảnh không nhịn được hỏi. Thế nhưng, không có người trả lời, không có ai biết cái kia lục lạc trung là lúc nào đi ra, cũng không biết là từ nơi này lấy ra. Theo lục lạc trung xuất ra, mọi người đang trong màn ảnh, liền thấy tức cười một màn, hắn hắn đang khiêu vũ. Ngạch, tuy nhiên, vũ đạo thật sự là quá kém cỏi, Không hề có một chút vẻ đẹp. Cái này không phải là cái gì vũ đạo, đây là nhảy đại thần, chuyên môn trừ tà dùng. Có một đối với lần này hơi chút giải điểm nhà nghiên cứu nhịn không được giải thích. Trừ tà, không có lầm chứ. Van vẹo vài cái là có thể trừ tà. Có một nhà nghiên cứu nói rằng, giữ yên lặng. Nô chủ nhiệm hướng về phía mọi người nói, nếu tuyển chọn khiến hắn trị liệu, vậy không quản hắn dùng chiêu số gì, liền toàn bộ từ hắn phân phó. Tuy nhiên, sau đó, cho dù nô chủ nhiệm không đề, mọi người cũng toàn bộ tất cả câm miệng. Bởi vì, tránh thoát dây thường phụ nữ có thai, bây giờ lại bị gắt gao không chế tại ba tấm đùa chú tạo thành tam giác trong phạm vi như là bị nhốt ở trong lồng, không thể lộ ra mảy may. Cái này, điều này sao có thể? Có thể phải thì phải như thế chân thực. Phụ nữ có thai đứng ở nơi đó, không ngừng giít gào, liên tục gào thét, tuy nhiên lại không có một chút tác dụng. Nàng căn bản không có năng lực tránh thoát. Này vừa rồi hoài nghi người hiện tại tất cả đều ngậm miệng, đây là cái gì công phu, đây là năng lực gì, chỉ là ba tầm giấy, liền đem người này tặng cho vây khốn, như thế vẫn chưa đủ chấn động à. Theo Dương Đình cương bước bước ra, cái kia phụ nữ có thai ở bên trong càng ngày càng cuồng bạo, không được nghe răng, dường như muốn xung ra, muốn gục Dương Đình trên người, có thể là căn bản vô dụng. Sau đó, Dương Đình giấu tay tại biến đổi, trong màn ảnh cũng chứng kiến y phục trên người hắn không gió mà bay, phảng phất kèm theo đặc hiệu một dạng, một màn này đem những người đó thấy sửng sốt một chút. Mà cùng lúc đó, mọi người thấy Dương Đình chập ngón tay như kiếm, hướng phía trước đâm tới. Chít chít chít chít. Một trận thanh âm dồn dập truyền đến âm thanh nhọn vô cùng, nhất định chính là trói thai. Thế nhưng, lại như là vang vọng tại linh hồn của con người bên trong giống nhau. Nôn! Nôn! Những người đó, toàn bộ cũng bắt đầu chạy như điên. Vùn nôn! Tráng váng đầu. Thậm chí cảm giác hoảng sợ. Trưng 281, không, hắn đang nói chuyện. Thanh âm kia quá dọa người, quá khiếp người, nghe sau đó, giản một mạch làm người nhức đầu sắp nước, thống khổ không chịu nổi. May mà chỉ một tiếng. Nếu như cái loại này âm thanh duy trì liên tục vang cái một phút đồng hồ, chỉ sợ bọn họ những người này tất cả đều sẽ bị thanh âm này cho giết chết. Có một loại âm thanh gọi lần sóng âm, người tuy nhiên nghe không được, thế nhưng, nhưng có thể sát nhân cùng vô hình, thế nhưng, những con trùng này âm ba công kích, tuyệt đối muốn so với cái kia lần sóng âm phải lợi hại hơn nhiều. Quá một lúc lâu, mọi người mới tính lần thứ hai tốt, có thể là mới vừa chứng kiến màn hình lớn, liền lại nổ ra. Lần này là chán ghét chỉ thấy cái kia phụ nữ có thai trong miệng dĩ nhiên bỏ ra ngoài một đống màu đen côn trùng vui nôn quá ác tâm làm sao sẽ nhiều như vậy bọn họ tại sao không có phát hiện tất cả mọi người cảm giác một trận kinh ngạc thế nhưng sẽ ở đó đổ vật sau khi bỏ ra dương đình trong tay lục lạc chuông lần thứ hai lay động khoe miệng không ngừng tại nhớ kỹ chú ngữ, mà cái kia hắc sắc đổ vật rốt cục ở không ngừng vật mèo dường như hết sức thống khổ suy thế cái này đem mọi người thấy cả kinh ngay sau đó ầm Màu đen kia đồ vật, dĩ nhiên hóa thành mưa máu. Một màn này đem mọi người dọa cho giật mình, chỉ là động động miệng, liền đem lấy đồ cho nói bạo nổ, đây là đặc dị công năng sao. Thật sự là quá biến thái. Vật này mới thật sự là sát nhân không bị thương vật ta. Mà tại cái vật kia đầu nổ tung trong ngáy mắt. Cái kia phụ nữ có thai lúc này nằm trên đất, nhìn màn ảnh trước một người sướng sốt. Dương Đình cũng không để ý tới. Sau đó, lần thứ hai hướng màu đen kia gì đó đi tới. Bờ môi của hắn động. Có một bác sĩ lần thứ hai chỉ vào màn hình nói rằng. Giờ khắc này không còn có người dám khinh thị Dương Đình. Không còn có người dám coi khinh hắn. Hắn vẫn tại đọc chú ngữ sao. Một người hỏi. Không. Hắn đang nói chuyện. Một cái nói rằng. Hắn phát hiện Dương Đình thần bộ vận động. Cùng vừa rồi niệm chú thời điểm. Hoàn toàn khác nhau. Hắn nói cái gì? Chuyện qua trái tim đen đu ám tui lốt nẹt. Bọn họ không nghe được. Thế nhưng, sau đó... Một cái nhà nghiên cứu bắt trước Dương Đình thần bộ biến hóa, rốt cục đọc lên hai chữ: Hồi hồn. Hắn nói là hồi hồn. Cái kia đọc hiểu Dương Đình thần ngữ nhà nghiên cứu la lớn: Cái gì? Hồi hồn? Tại sao là hướng về phía cái kia màu đen chết độ vật nói hồi hồn? Tất cả mọi người vô cùng không giải thích được, thế nhưng, tình huống kế tiếp, bọn họ hoàn toàn phụ. Theo Dương Đình hô lên hồi hồn sau đó, cái kia vẫn hồn hồn ngạc ngạc phụ nữ có thai, dị nhân động. Mà cùng lúc đó, Dương Đình trong miệng, lại bắt đầu cấp tốc niệm chú. Tại Dương Đình niệm tụng hạ, dĩ nhiên từ từ mở mắt. Nàng tỉnh. Nàng tỉnh. Có người chỉ vào màn hình, kích động kêu to. Nhìn phụ nữ có thai tỉnh lại, mọi người hoan hô. Bởi vì, nàng chẳng những tỉnh. Hơn nữa, ánh mắt kia cũng hoàn toàn biến, không hề xa lạ, không còn là cái loại này tàn bạo. Mà là mở mịt luôn cuống, không biết phát sinh cái gì. Nàng tốt. Có người kích động hô. Nàng không hề điên cuồng. Nhãn thần bình thản, không lạnh lùng đến đâu, không hề tràn ngập công kích tính. Hoàn toàn giống như một người bình thường. Hơn nữa, nàng còn đang dùng tay sờ soạn con của mình. Thần tình kia giữa tràn ngập mâu ái, cùng hai ngày trước bạo lệ hoàn toàn bất động, Bất khả tư nghị. Quá bất khả tư nghị. Hắn đem nàng chữa cho tốt. Hắn dĩ nhiên thực sự đem nàng chữa cho tốt. Không có trích, không uống thuốc, không có thủ thuật. Chỉ là vẽ bừa, niệm chú, nhảy đại thần. Nàng là thần tiên sao. Nàng là thần tiên A. Không phải thần tiên, tại sao phải hữu giá trùng thần tiên thủ đoạn? Trong phòng theo dõi mặt, hoan hô, kích động, nhún nhảy Đoạn thời gian này đến nay, bọn họ áp lực quá lớn, quá mệt mỏi. Không có manh mối, không có mạch suy nghĩ, không có thứ gì, thậm chí một điểm đáng tin phương án cũng không có. Nhìn từng cái tiến vào người bệnh, đến sau cùng, biến thành không có lý trí người lây nhiễm, chính bọn nó cũng tan vỡ thậm chí có tốt nhiều đều bùng tha. Thế nhưng, hiện tại, Dương Đình xuất hiện, Hoàn toàn cải biến như vậy một cái bẫy mặt. Hoàn toàn để cho bọn họ đi ra bóng ma. Hắn đem nàng chữa cho tốt. Rốt cục có thể trị hết. Giờ khắc này, bọn họ cảm tạ hắn. Đại biểu chính bọn nó. Sau đó, trong phòng theo dõi mặt người tất cả đều hướng địa hạ nghiên cứu cửa thang máy chạy tới. Bọn họ cần bọn họ nhiệt liệt nhất phương thức, tới đón tiếp vị này ngăn cơn sóng dữ anh hùng. Cùng lúc đó, thứ sáu nhân dân cửa bệnh viện, lúc này, lại đã hoàn toàn bị giới nghiêm. Lại là một cái giòm bi chạy đến. Đã cắn xé nhiều người. Dân chúng một trận khủng hoảng, mà những phòng bạo cảnh sát đó, cũng đều từng cái thần sắc khẩn trương nhìn cái kia sắc mặt người hung ác, lòng bàn tay đều ở đây đổ mồ hôi. Này nhân lực đại vô cùng, hơn nữa phản phất không biết cái gì gọi là đau đớn giống nhau. Tất cả phòng người bạo lực thủ đoạn đã dùng tới, có thể là căn bản vô dụng Lục Trấn Lương nhìn vật này, trong lòng một trận trầm trọng. Tình huống thế nào? Không cần lạc quan, thứ này căn bản cái gì cũng không sợ Phong ngừa bạo lực đại đội đội trưởng, hướng về phía Lục Trấn Lương báo cáo. Nếu như không được, liền. Đánh gục tại chỗ. Lục Trấn Lương sầm mặt lại, quả quyết hạ mệnh lệnh. Mấy lần trước đều là bởi vì có chút chần trờ, đưa tới những bệnh nhân này đến sau cùng, lại liên tục cắn bị thương nhiều cái. Hiện tại, hắn không hy vọng chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh. Cửa, cái kia cuồng bạo người bệnh, hướng về phía những phòng bạo cảnh sát đó gào thét. Thật ra phòng ngừa bạo lực côn đánh vào trên người của hắn, không có bất kỳ chi giác. Mà phạm là bị hắn đến gần, không phải là bị cắn bị thương, đúng vậy bị tại chỗ cho đập bay ra ngoài. Một màn này đem chung quanh quần chúng tất cả đều dọa sợ. Giống. Cái kia cuồng bạo bệnh nhân, lần thứ hai một trận gào thét, chỉ lát nữa là phải lần thứ hai cắn xé ở một người cảnh sát. Ẩm. Nhất đạo tiếng súng vang lên. Đạn bắn vào cái kia người lây nhiễm trên thân, Một bãi máu chảy ra. Sau đó, tất cả cảnh sát tất cả đều hơi đi tới. Đang ở tất cả mọi người đều cho là đã lúc kết thúc. Đột nhiên giữa sân truyền đến hét thảm một tiếng. A, đó là một người cảnh sát thanh âm. Ẩm. Sau đó, mọi người liền thấy ba cảnh sát bị ném bay lên, mà vừa mới cái kia bị đánh trúng người lây nhiễm. Lúc này, đứng lên lần nữa. Rầm rầm rầm. Lại là một trận rồn dập tiếng súng. Mỗi một thương đều đánh vào trên người của nàng. Thế nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không có nằm xuống. Thật giống như đã không mấy thứ này giống nhau. Tiếp tục căn xé, tiếp tục công kích tựa như một cái đao thương bất nhập ma quỷ một màn này nhìn mọi người phát lệnh mà người đi đường kia càng tốt nhiều đều bị sợ kém chút tại trốn ngất đi rốt cục người lây nhiễm tại đứng thẳng ước chừng sau 5 phút trên người huyết đã sắp muốn chạy khô thời điểm cái kia giòm bì nhân tải rồi ngã xuống sự kiện kết thúc thế nhưng ảnh hưởng lại càng lúc càng lớn ầm vong thượng nhấc lên dậy sóng rất nhiều bạn trên mạng phẫn nộ chúng ta muốn trần tướng chúng ta muốn tình hình thực tế Rốt cuộc là có phải hay không zombie? Rốt cuộc có hay không cứu trị phương pháp? Có chút truyền thông còn muốn che giấu chấn tướng, chuyên môn thỉnh chuyên gia tiến hành chiều sâu giải độc. Ta lấy nhân cách của ta đảm bảo, đây cũng không phải là zombie. Thế nhưng, cái chuyên gia này chiều sâu giải độc còn chưa kết thúc, vong thượng tiểu gia hiện tại hắn cùng với nữ học sinh làm loạn quan hệ nam nữ video. Cái này chuyên gia chật vật lập trường. Đều đến lúc này, còn đang lừa gạt chúng ta. Dân chúng nổi giận. Rất nhiều người quá mức thậm chí đã đi ra đường phố, bắt đầu du hành. chương 282, khiến người sợ hãi chính là hoảng sợ. Toàn bộ Minh Châu hỗn loạn tương bừng, thành phố Minh Châu chính lãnh đạo càng triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Lê Du đồng chí, ngươi lúc đó sở bảo đảm phương án đây, ba ngày đến kỳ ngươi xem một chút ngươi bây giờ cho ta cái gì. Không có gì cả. Đến bây giờ, đừng nói là vaccine phòng bệnh, đặc hiệu dược, thậm chí ngay cả thông thường ức chế tính dược vật cũng không có. Các ngươi đều làm những thứ gì. Thư ký Vương Vân Nhịn không được hướng về phía Lê Du giận dữ nói. Nghe nói như thế, cái kia Lê Dân Du phó thị trưởng láo thẹn đỏ mặt. Cái này là lỗi của ta lầm. Thỉnh cầu tổ chức dành cho xử phạt. Bây giờ không phải là xử phạt không chuyện phân xử, là ngươi rốt cuộc có hay không hữu hiệu phương pháp. Hiện tại tại muôn giấu giếm đều đã không che giấu được. Nếu như ngươi không nữa hữu hiệu phương pháp, xảy ra nhiều loạn lớn. Hơn nữa xuất nhập cảng đều đã cho ra cảnh cáo. Nếu như tình hình bệnh dịch không chiếm được không chế. Lập tức cấm đoán mọi người xuất nhập Minh Châu, ngươi biết đây là nhiều tổn thất lớn sao. Lê Du gương mặt hổ thẹn, xin lỗi, nghiên cứu còn đang tiến hành, còn không có kết quả. Thế nhưng, ta tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Thế nhưng, chúng ta đâu còn có thời gian. Dân chúng đâu còn có thể lại cho chúng ta thế gian. Vương Vân Bi Thư cả giận nói. Những người khác có cái gì có thể được phương án, đến ứng đối dưới mắt cục thế. Bốn bốn hướng về phía những người khác hỏi. Nghe nói như thế, Lục chấn lương đứng lên. Chân chính khiến người sợ hãi, chính là hoàng sợ bản thân. Chúng ta bây giờ gặp phải nhất đại khiêu chiến, là đến từ dân chúng khủng hoảng. Rất nhiều người thậm chí đều đã làm tốt chuẩn bị rút lui, nếu như tại tiếp tục như thế. Không đem này vi rút khuếch tán, đơn là chính chúng ta hoảng loạn, cũng đủ để đem chúng ta trở nên xuất đầu mẻ chán. Thậm chí mấy năm này khổ cực nỗ lực tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta cảm thấy, bây giờ nhiệm vụ thiết yếu, đúng vậy Trấn an dân chúng tâm. Để cho bọn họ an tĩnh chờ đợi, để cho bọn họ không nên hoảng loạn. Là Lê Du đồng chí công việc nghiên cứu tranh thủ thời gian. Nghe nói như thế, đang ngồi những người đó đều không nhịn được gật đầu. Ừ, Trấn Lương đồng chí nói rất đúng, hiện tại liền chuẩn bị buổi họp báo tin tức, sau nửa giờ mời dự họp, cần phải ổn định dân chúng. Vương Vân nói rằng, đúng lúc này, Lê Du điện thoại reo đến. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, thủ tí đều nhịn không được run. Alo, Lê Du ổn định tâm tình của mình ứng tiếng nói. Thị trường, tìm được. Tìm được. Chúng ta tìm được phương pháp. Vừa mới, chúng ta đã chữa cho tốt để một bệnh nhân. Bên đầu điện thoại kia truyền đến nhất đạo âm thanh kích động. Cái gì? chữa cho tốt. Làm sao chữa tốt? Lê Du cũng nữa không khống chế được, lớn tiếng hỏi. Tuy nhiên, còn không đợi trong điện thoại đáp lời. Sau đó, liền hướng về phía ngô chủ nhiệm nói ra, tính, ta liền tới đây. Mà vào lúc này, Trung quanh những người đó cũng đồng dạng nghe được Lê Du thanh âm, tất cả đều hướng nhìn bên này qua đây. Lúc này, Lê Du có vẻ hăng hái, dương mi thổ khí, liếc mọi người liếc mắt, sau đó đối với thư ký cao giọng nói ra: Vương thư ký, chúng ta rốt cục không phụ kỳ vọng, thành công nghiên cứu ra cứu trị phương pháp. Nghe nói như thế, thư ký nhịn không được cầm nắm tay đầu. Được, vậy mới tốt chứ. Các ngươi đều là vậy mới tốt chứ. Các ngươi cứu lại Minh Châu. Vương thư ký kích động nói rằng. Đây là chúng ta phải làm. Lê Du khiêm tốn nói rằng. Vương thư ký, ta đây phải đi vào trong đó một chuyến, một hồi buổi họp báo tin tức, khả năng tiểu vô pháp tham gia. Lê Du có chút ấy này nói. Lê Du đồng chí, lần này khổ cực ngươi. Thầy ta thật tốt ra nủi những chiến đấu đó tại tình hình bệnh dịch tuyến đầu tiên nghiên cứu khoa học người làm việc. Nói cho bọn hắn biết, bọn họ là Minh Châu Anh Hùng, Minh Châu sẽ không bạc đái bọn họ. Cảm ơn Vương thư ký. Ta nhất định sẽ chuyển đạt ngài đối với sự quan tâm của bọn hắn cùng khích lệ. Lê Du nói rằng, sau đó, liền hướng tình hình bệnh dịch nghiên cứu viện đi tới. Dương Tiên Sinh, ta lão ngô đời này rất ít phục người, hiện tại, ta thật phục ngài. Ngô chủ nhiệm hướng về phía hắn Dương Đình nói rằng, những người khác cũng là vẻ mặt sùng bái nhìn Dương Đình. Mới vừa biểu hiện, khiến những người này triệt để bội phụ. Không cần phải như vậy, bất quá là thuật nghiệp có chuyên về một phía mà thôi. Dương Đình khiêm tốn nói rằng, Bất kể nói thế nào, chúng ta đều phục ngài. Ngô chủ nhiệm thật lòng nói rằng, sau đó lại sắc mặt có chút lo lắng hướng về phía Dương Đình nói ra, Dương Tiên Sinh, có phải hay không mỗi người đều cần như vậy mới có thể trị tốt. Đây là ngô chủ nhiệm lo lắng địa phương, bà nãy dạng tuy nhiên có thể chữa cho tốt, thế nhưng, dù sao chỉ Dương Đình bản thân, tiếp tục như thế, mỗi ngày cũng liền chữa nhiều người mà thôi. Như vậy hiệu suất quá thấp, căn bản thỏa mãn không cần. Cái này cũng không cần. Dương Đình nói rằng, Nghe nói như thế, lô chủ nhiệm nhãn thần sáng ngời. Đợi lắc nữa, ta sẽ chuyên môn hỏa chút phù, Ngươi đem những này phù, áp vào ta đây chỉ định vài cái người bệnh trên thân. Còn như những thứ khác, ta sẽ lại xứng chút dược thủy, bọn họ chỉ cần dùng dược thủy cũng có thể trị hết. Hơn nữa, đối với cảm hóa thời gian tại 24h trong vòng, thậm chí còn không có tiêu thất, dùng ta xứng những dược thủy đó, hiệu quả càng hiệu quả nhanh chóng. Dương Đình nói rằng, Thực sự, vậy quá được. Nô chủ nhiệm kích động cũng không biết nói cái gì cho phải. Nắm Dương đình tay, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Này thiếp phù người, bọn họ thập thời điểm có thể chữa cho tốt. La Thiến hỏi lần nữa. Nghe được La Thiến lời nói, Dương đình đống nhiên dừng lại. Cái này tạm thời còn không, hồn phách của bọn họ đã bị phệ hồn cổ chủ nhân lấy đi. Muốn bọn họ khôi phục, phải khiến những người này hồi hồn. Muốn hồi hồn, nhất định phải tìm được hạ độc người. Vì sao? Rất phiền phức, cụ thể lúc nào tìm được, ta cũng không rõ ràng lắm. Tuy nhiên, có ta phụ tại, giữ gìn ba người bọn hắn tháng không có vấn đề, trong vòng ba tháng, chỉ cần có thể tìm được cái kia hạ độc người, có thể đem hồn phách của bọn họ muốn trở về, bọn họ hẳn là là tốt rồi. Dương Đình nói rằng, nhưng nếu như nếu không trở lại đây, La Thiến không nhịn được hỏi. Nghe nói như thế, chung quanh những người đó toàn bộ đều nhìn Dương Đình, mà Dương Đình cũng dừng một cái, tùy rồi nói ra. Vậy bọn họ liền sẽ biến thành người thực vật, vĩnh viễn tỉnh không đến. a Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sững sờ. tuy nhiên bọn họ nghe không hiểu Dương Đình là nói cái gì, thế nhưng, bọn họ biết, hiện tại lúc này đây, dễ nhận thấy cũng không thể đem tất cả mọi người chữa cho tốt. Sau đó, Dương Đình lần thứ hai đem chút chuẩn bị xong tài liệu chuẩn bị cho tốt, một mình ở một cái bọn họ chuẩn bị xong trong phòng, bắt đầu lần thứ hai vẫy bừa. Đầu tiên là họa phong ấn phụ lục, phong ấn lại này mất đi hồn người, tạm thời giữ được bọn hắn mệnh. Sau đó, lại họa rất nhiều trừ tà phù. Những phủ văn này là đặc biệt nhằm vào những sơ kỳ đó người lây nhiễm được. Tuy nhiên phủ văn vẽ lên đến rất đơn giản, thế nhưng, muốn phủ văn này hiệu quả rất tốt, phải dùng Dương Đình huyết. Vì sao? Cái này phối chi ước chừng 200 phân phụ lục, cần huyết cũng là cự lượng. Làm những đùa chú này toàn bộ sau khi vẽ xong, Dương Đình đã mệt sắc mặt tái nhận, sắp rồi ngã xuống. Phù sau khi vẽ xong, Dương Đình lảo đảo đi ra ngoài. Hướng về phía ngô chủ nhiệm nói ra, những phụ lục kia, châm lửa, sau đó... Đem phủ đuổi để vào chậu nước giữa. Nước kia thì trở thành dược thủy. Chỉ cần là cảm hóa 24h trong vòng người, đều có thể trị hết. Vượt lên trước 24h, còn không có nem hồn, liều thuốc gấp bội, một ngày dùng một lần, ba ngày sau sẽ khỏi hẳn. Cảm ơn. Thực sự rất đa tạ ngươi Nô chủ nhiệm nghe được Dương Đình lời nói, quả thực đều muốn ôm chặt hắn thân hai cái. Đây thật là hắn đại cứu tinh A. La Thiến đem Dương Đình đỡ đến ghế trên, nhanh lên cho hắn đưa qua một cái khăn lông. Nàng có thể nhìn ra, Dương Đình rất suy yếu. Thế nhưng, nàng thực sự rất kính nể. Thế nhưng, Dương Đình lời kế tiếp càng làm cho hắn kính nể. Nô chủ nhiệm, mấy thứ này là ta không dám buộc đưa cho những người bệnh kia. Hy vọng ngươi cũng có thể cho ta không có đền bù chuyển tới. Dương Đình nói rằng, yên tâm, ta sẽ đem ngươi nhân tâm cho vay đến thật đang cần nhân thủ giữa. Nô chủ nhiệm nghiêm mặt nói, giờ khắc này, hắn đối với Dương Đình biểu hiện ra trước nay chưa có kính ý. Một người như vậy, như vậy có bản lĩnh, nếu như này có lòng thương người, khiến hắn không nhịn được phát ra từ nội tâm kính nghệ. Chương 283, có chút thành tích liền đắc trí. Nửa giờ sau, Lê Du xuất hiện ở nghiên cứu viện. Ngô chủ nhiệm dẫn theo những nhà nghiên cứu kia, tất cả đều đứng ở cửa nên tiếp. "Các đồng chí, các ngươi mới là anh hùng, ta đâu xứng đáng các ngươi nên tiếp." Lê Du vừa cười vừa nói, nhìn ra được đối với Ngô chủ nhiệm nên tiếp, hắn thật cao hứng. Nghe nói như thế, Nô chủ nhiệm lúng túng cười, muốn liền giải thích, không đủ lại bị Lê Du cho ngăn cản. Như thế nào đây? Thuốc kia thành phẩm hữu dụng không? Có hay không tác dụng phụ? Lê Du hỏi. Vừa rồi đã tìm người bệnh thí nghiệm qua, hiệu quả hiệu quả nhanh chóng, cảm hóa trong vòng 24 giờ, dùng dược thủy sau đó, lập tức chuyển biến tốt đẹp, mà cảm hóa vượt lên trước 24h, chỉ cần thêm liều lượng cao, giống nhau có thể trị hết. Hiện nay còn chưa phát hiện cái gì bất lương phản ứng nô chủ nhiệm hướng về phía lê du nói rằng tốt tốt được các ngươi làm phi thường tốt ta muốn cho các ngươi hướng thành phố thành công lê du cao hứng lớn tiếng nói thị trưởng kỳ thực lần này chúng ta cơ hồ không có làm cái gì chủ yếu là vị này dương tiên sinh công lao nô chủ nhiệm nói rằng ừ hắn ở đâu gọi hắn ra gặp ta ta phải thật tốt biểu dương biểu dương hắn lê du cao giọng nói rằng nghe nói như thế Nô chủ nhiệm vội ho một tiếng, nói ra, vừa rồi Dương Tiên sinh quá mệt mỏi, đang ở bên trong nghỉ ngơi. Vì sao liền chưa ra lên tiếp? Nghe nói như thế, Lê Du đống nhiên dừng lại, mà phía sau hắn bí thư càng sắc mặt khó coi. Mệt mỏi nữa có thể có thị chúng ta trường mệt, cho các ngươi đỉnh xét, khiến áp lực, kéo kinh phí, còn phải xử lý những chuyện khác, là thật một ngày trăm công ngàn việc. Hiện tại nhẫn chút thời gian tới thăm đám các người, hắn ngược lại mở khởi giá một dạng. Có phải hay không có chút thành tích liền lên mặt? Lê Du bí thư tức giận nói, ai, tiểu nữ không nên nói như vậy, bọn họ cũng bể buộn nhiều việc. Ha ha, đi thôi, chúng ta đi xem hắn một chút, nhìn chúng ta một chút đại công thần. Sau đó, Lê Du liền mang theo mọi người hướng bên trong đi tới. Đi tới văn phòng sau đó, chứng kiến Dương Đình vẫn ngồi ở ghế trên, dĩ nhiên như là không nhìn thấy bản thân một dạng, khiến Lê Du trong lòng có chút không vui. Thế nhưng, biểu tình trên mặt lại rất tự nhiên, không có có một tia một hào bất mãn. Ngược lại là cái loại này rất quan tâm, rất không nỡ cấp dưới biểu tình. Từ từ hướng cái ghế nơi đó đi tới. Hắn lấy là lúc này, Dương Đình sẽ thấy bản thân, sẽ nhận ra mình, sẽ hoảng vội vàng đứng dậy, một bộ thành hoàng thành khủng biểu tình. Thế nhưng, vẫn như cũ không có gì cả. Lê Du biểu tình rốt cục có chút mất tự nhiên. Nàng là qua đây ăn uổi, bây giờ lại bị gạt sang một bên, cái này thật đúng là là chưa từng có đãi ngộ. Người chủ nhiệm kia cũng đồng dạng quan sát được thị trường biểu tình biến hóa. Tùy rồi nói ra, cái này Dương Đình đồng chí quá mệt mỏi. Có thể lý giải, tốt như vậy đồng chí, tốt. Lê Du nói rằng. Sau đó lại hỏi, hắn bây giờ là cái gì chức danh? Người chủ nhiệm kia sắc mặt có chút xấu hổ. Tùy rồi nói ra, thị trưởng, hắn không phải chúng ta người bên trong thể chế, là la thiên bác sĩ mời tới. Ừ có can đảm phụng hiến, tinh thần có thể tăng. Lê Du gật đầu, lần thứ hai tán thưởng. Sau đó, liền mang theo một đám người, đi tới Dương Đình trước mặt. Tiểu đồng chí, ngươi khổ cực, ta đại biểu Minh Châu nhân dân cảm tạ ngươi." Cái kia Lê Du mang trên mặt nụ cười, bình dị gần uý. Thế nhưng, cái loại này cư cao lâm hạ khí thế, lại một điểm không có đổi. Dương Đình vốn không nguyện để ý đến hắn. Thế nhưng, nếu nhân ra đều đã vươn tay, cũng cũng không có vấn đề cẩm cẩm. Nhìn thấy Dương Đình là như thế tùy ý khinh mạn, Lê Du thị trưởng trong lòng có chút không vui. Thệ tài khinh người, thệ tài khinh người, có chút thành tích liền đắc chí. Tuy nhiên, Hắn cũng biết, bây giờ Dương Đình, là đại hùng nhân, không thể đơn giản chèn ép, vì sao, trong lòng không vui cũng, cũng chỉ phải nén ở trong lòng. Ừ, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên A. Còn trẻ như vậy, thì có lớn như vậy cống hiến, không được. Lê Du cười hướng về phía Dương Đình khích lệ nói. Mà người ở chỗ này, cũng đều hết sức phối hợp toàn bộ cười, duy chỉ có một người. Đó chính là Dương Đình. Bởi vì, hắn cảm giác, điều này thật sự là buồn chán cực độ. Thực sự không có gì buồn cười địa phương Vì sao hắn không có cười Chứng kiến Dương Đình biểu hiện Lê Du sau lưng những người đó Tất cả đều thay hắn mướt mồ hôi Lê Du bản thân trong lòng không vui Lần thứ hai nói cao hơn một cấp ngăn hổ sơ vị Ta nghe nói Ngươi còn chưa phải là cái này Cái cơ cấu người ở bên trong Chúng ta nơi đây cần nhân tài như ngươi vậy a Nô chủ nhiệm ta kiến nghị Đối với nhân tài như vậy Ngươi nên đặc chiều qua đây Lê Du nói rằng Chúng ta nhất định sẽ chăm chú suy nghĩ thị trưởng ý của ngài thấy. Nô chủ nhiệm nhanh lên đối với Lê Du lời nói, làm ra đáp lại. Khiến Dương Đình gia nhập bọn họ cơ cấu, cũng là hắn hy vọng thấy sự tình. Ta không muốn tới chỗ như thế đi làm, không tự do. Đúng lúc này, Dương Đình không sao cả nói rằng. Nghe nói như thế, Lê Du sắc mặt của bắt đầu có chút biến hóa. Tuy nhiên, sau đó vẫn là nói, ta nói với ngươi đó là một cơ hội, thanh niên nhân phải thật tốt nắm chắc. Sau đó... Lê Du lại chắp tay sau đít thị sát bên trong cái kia bị chữa xong phụ nữ có thai. Đi một đám sau đó, liền xoay người ly khai. Vừa mới làm được trên xe, sắc mặt liền một trận xấu xí. Lữ bí thư chứng kiến lão bản như thế không vui, ngoài miệng vội vàng nói, "Lão bản không nên cùng người này không chấp nhận, bất quá là một cái không tán thưởng người a." Tước đoán đúng vậy ý vào tổ tiên lưu truyền xuống đồ vật, ở chỗ này cứu người, kỳ thực không có bản lĩnh thật sự gì. "Ừ, mặc kệ vật này là của ai." Hiện tại quốc gia có nhu cầu, hắn đều hẳn là lấy ra. Lê Du nói rằng, sau đó hướng về phía nữ bí thư nói ra, người đi cho cái kia hồ chủ nhiệm nhắn nhủ thoang cái ý kiến của ta, đã nói đem ban nay vị đồng chí cái kia phối phương cho mua lại, Phong ngừa sau đó chuyện gì không tốt tình phát sinh. Không phải vậy người như vậy sau đó vạn nhất cầm cái này làm làm uy hiếp làm sao bây giờ? Còn có a, hiện tại gián điệp nhiều như vậy, vạn nhất thứ này rơi vào gián điệp trong tay, nếu như kia uy hiếp quốc gia. Chúng ta đây chẳng phải là muốn trở thành bốn bốn. Ừ, con thị trưởng thành phố ngài nghi chú đáo. Cái này nhân loại, ta cũng nhìn không đáng tin cậy, có chút bản lãnh, liền dám không coi ai ra gì, làm người không ổn trọng, không có quan niệm đại cục, nếu để cho hắn nắm giữ trọng yếu như vậy gì đó quả thực không thích hợp. Ta đây phải đi cho hồ chủ nhiệm nói một chút. Lữ Bí Thư nghe được thị trưởng nói, vội vàng nói. Ừ, đúng còn muốn đi cho dược giám cục thương lượng một chút. Nhanh đưa cái này cấp cho công việc cần đặc thù xử lý, sau đó cho thuốc này thủy định một giá cả thích hợp, chúng ta không thể tùy ý hắn dính vào, miễn phí. Đây không phải là ý làm bậy sao. Làm sao có thể tùy tiện phá hư quy luật thị trường. Đúng, còn thị trường thành phố ngại có thấy xa. Lữ Bí Thư nói rằng, cái gì? Muốn hắn gia nhập cái này nghiên cứu cơ cấu, thế nhưng hắn mới vừa nói, không muốn A. Nô chủ nhiệm nhìn thấy đi mà quay lại Lữ Bí Thư, nghe được hắn, sắc mặt có chút khó coi. Hiện tại quốc gia đang cần hắn, nhân dân đang cần hắn, hắn làm sao có thể không hợp ý nhau sẽ không đến. Nếu như mỗi người đều giống như hắn như vậy, vậy chẳng phải là muốn lộn xộn. Lữ Bí Thư nói rằng, chương 284, giác ngộ còn chờ để cao. Nghe được Lữ Bí Thư lời nói, nô chủ nhiệm sắc mặt của có chút khó coi. Đúng, hắn cái này nước thuốc phối phương, ngươi khiến hắn mau sớm cống hiến ra đến đây đi. Hiện tại chính cần hắn biểu hiện thời điểm, hy vọng hắn đừng cho nhân dân thất vọng. Nghe nói như thế. Hồ chủ nhiệm tâm đều chậm. Phải thường đưa nước thuốc phối phương. Vật này một dạng đều là một người đặc quyền. Hiện tại đang hỏi hắn muốn, vạn nhất hắn không đồng ý làm sao bây giờ. Hồ chủ nhiệm nói rằng. Buồn bực rất bình thường, ngươi phải kịp thời khuyên hắn hơi lớn cuộc suy nghĩ, vì nhân dân lợi ích nghĩ. Hơn nữa, cái này phối phương cũng sẽ không lấy không hắn, nhân dân sẽ nhớ ký hắn, quốc gia cũng sẽ cho hắn bồi thường. Lữ bí thương nghĩa tránh ngôn từ nói rằng. Thế nhưng. Được, đừng thế nhưng cứ như vậy định. Lữ Bí Thư nói rằng, sự tình làm tốt, nói cho ta một tiếng, thị trưởng bên kia còn chờ đấy. Nhìn thấy Lữ Bí Thư muốn đi, nô chủ nhiệm vẫn là kéo hắn. Thế nhưng, chuyện này thực sự vô dụng a. Hắn cứu người đồ vật là đạo thuật, là lá bừa, chu sa, hắc cầu huyết, đồng tử phát liệu, Là phù a. Những thứ này phối phương chính là cho ngươi, ngươi cũng làm à không? Nô chủ nhiệm vẻ mặt đau khổ nói rằng đạo thuật gì? Cái gì vẽ bừa? Đơn giản đúng vậy cố lộng huyền hư, trò lừa bịp gạt người. Trước đây không phải đưa tin quá rất nhiều lần sao Có vài người đúng vậy vẽ bừa, sau đó, đem mình đã chuẩn bị trước dược vật thả ở trong nước, cho bệnh nhân uống. Như vậy bệnh nhân sẽ tưởng phù thủy có tác dụng, thật ra thì vẫn là dược thủy. Người không nên bị mấy thứ này cho che đậy. Lữ Bí Thư nói rằng, nô chủ nhiệm vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới Dương Đình nơi đó. Chứng kiến Dương Đình một thân mệt mỏi ngồi ở chỗ kia. Nô chủ nhiệm nghĩ đến nhiệm vụ lần này cảm giác khuôn mặt có chút nóng lên. Người nào lời nói thật, hắn là thật rất cảm kích Dương Đình. Nếu không phải là Dương Đình, bọn họ căn bản không khả năng tốt như vậy chữa cho tốt bệnh nhân, càng không thể nào chữa cho tốt có dự phòng tính dự vật. Hơn nữa, trải qua mới vừa tiếp xúc, hắn cũng phát hiện Dương Đình đúng là có bản lĩnh có lòng thương người người. Thế nhưng, hiện tại tại chính mình chẳng những không đi cảm tạ, ngược lại muốn đi cho người ta nói muốn đồ của người ta, hắn thực sự có chút khó có thể há mồm. Ừ. Người đi thí nghiệm những dược thủy đó không có. Nhìn thấy ngô chủ nhiệm qua đây, Dương Đình hỏi. Nói thật, đại quy mô luyện chế phụ thủy, hắn cũng là lần đầu tiên, không biết đã có thể thành công hay không. Đã thử qua, đều rất có hiệu quả. Ngô chủ nhiệm vừa cười vừa nói. Ừ, như vậy cũng tốt. Những thứ này phụ thủy, hẳn đủ dùng vài ngày như vậy. Ta vừa rồi xem chính phủ đã phát sinh thông báo, thị dân có phòng bị sau đó, ước đoán tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều, vì sao? Sau này Dược Thủy cũng sẽ không cần nhiều lắm, vì sao, chờ dùng xong sau, ngươi lại gọi điện thoại cho ta, ta tới nữa. Dương Đình nói rằng, nghe được Dương Đình lời nói, nô chủ nhiệm suy nghĩ lại một chút bản thân lần này tới mục đích, khuôn mặt càng thêm đỏ. Thực sự là khổ cực ngại. Nô chủ nhiệm chân thành nói rằng, không khổ cực, chỉ cần bọn họ không có việc gì là tốt rồi. Dương Đình gật gật đầu nói, tuy nhiên sau đó, chứng kiến cái kia hồ chủ nhiệm muốn nói lại thôi xu thế, nhịn không được hỏi làm sao. Ngươi còn có việc. Là có chút việc. Nô chủ nhiệm có chút ngượng ngùng nói rằng. Chuyện gì? Vừa mới cái kia thị trưởng nói muốn hy vọng ngài có thể đem bí phương cho lên giao cho quốc gia. Nô chủ nhiệm cúi đầu nói xong, cũng không dám nhìn Dương Đình mắt, hắn cảm giác mình không mặt mũi thấy đối phương. Cái gì bí phương? Dương Đình sửng xuất hỏi. Thị trưởng nói, ngài là tại phù trong nước thêm thuốc gì đặc biệt, vì sao? Được, ngươi không cần phải nói. Ta mệt. Nơi đây cũng không có chuyện gì. Ta về trước đi. Dương Đình sắc mặt rất khó nhìn, sau đó, liền đứng dậy, hướng đi ra bên ngoài. Cái kia hồ chủ nhiệm sắc mặt xấu hổ. Nhìn Dương Đình ly khai, cũng không còn dám ngăn trở. Dù sao loại chuyện này người nào đụng với, đều có thể cảm giác rất buồn nôn. Sau đó, hồ chủ nhiệm hướng về phía La Thiến nói ra, La bác sĩ, ngươi đi xem một chút đi, ta là thật không có ý tứ nữa gặp người ta. La Thiến đối với vừa rồi Dương Đình tao ngộ đồng dạng tức giận, thế nhưng đang ở thể chất bên trong. Lại không tiện nói gì. Sau đó, gật đầu, đuổi theo. Nô chủ nhiệm sau đó gọi lữ tay của bí thư cơ. Như thế nào đây? Trong điện thoại di động truyền đến lữ bí thư trung khí 10 phần thanh âm. Hán. Vừa mới trở lại, tâm tình có chút mâu thuẫn. Nô chủ nhiệm nói rằng. Ta không phải mới vừa nói sao. Giác ngộ không cao rất bình thường, có thể từ từ để thăng sao. Hán đây là điển hình tiểu dân tư tưởng, không có cống hiến ý thức, muốn dành thời gian làm tư tưởng công tác. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Thị trưởng còn tại đằng kia vừa trở đây. Được rồi, ta tận lực. Hô chủ nhiệm gật đầu nói. Cúp điện thoại, sau đó, nô chủ nhiệm lại hướng về đợi phòng làm việc của mình đi tới. Mà còn giữ lại những người đó thì nghị luận hợp ý. Ai, ta nhìn hắn đúng vậy vẽ bùa, hơn nữa, trung gian còn dùng máu của mình. Hơn nữa, hắn còn nói là không có đền bù công hiến, người như thế nơi nào sẽ làm cái gì trung gian dùng thuốc tạp kỹ. Ta xem người ta sinh khí cũng rất bình thường, đụng tới ta cũng sẽ tức giận. Một cái nhà nghiên cứu nói rằng, cái này có gì tức giận, ta cảm giác thị trưởng nói rất đúng, rất có chiến lược ý thức, loại vật này rất trọng yếu, liên quan đến nhân dân tồn vong, phải nộp lên quốc gia, từ quốc gia bảo quản. Không phải vậy, nếu như tùy ý một người sẵn bậy, quốc gia chẳng phải là muốn nhìn sắc mặt của hắn làm việc. Có một tư tưởng tân tiến phần tử nói rằng, thế nhưng, ngươi đừng quên, vật này là hắn A. Loại chuyện này không có nhưng gì cả, nếu như là ta, ta nhất định sẽ trước tiên, chủ động nộp lên quốc gia. Người nọ tiếp tục nói. Hắn nói xong, người chung quanh đã không thèm nói, nhắc, lại. Ta biết ngươi bây giờ buồn bực, thế nhưng, bên trên cũng có phía trên suy nghĩ. Hy vọng ngươi có thể hiểu được xuống. La Thiên Hướng về phía Dương Đình nói rằng, Ta bất kể bọn họ cân nhắc thế nào, ngược lại, ta không có cái gì bí phương, các ngươi nếu như thật muốn, vậy thì bản thân đi tìm. Ta cũng không bản lĩnh cho các ngươi lộng cái này. Dương Đình không vui nói. Ngươi cũng không nên tức giận, loại chuyện này không phải còn đang thương lượng sao. Bất kể nói thế nào, ngày hôm nay hay là muốn cảm tạ ngươi tới giúp ta giải vây, ta ngay từ đầu thẩm nghĩ muốn ngươi giúp ta đem đứa bé kia cho châm cứu thuốc mê, kết quả ngươi cho ta một cái lớn như vậy kinh hỉ. La Thiến Hướng về phía Dương Đình nói rằng, đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm, xem như là cảm tạ ngươi. La Thiến Hướng về phía Dương Đình nói rằng, không đi không tâm tình. Dương Đình nói rằng, cho dù ai đụng tới loại chuyện này không buồn nôn. Ai, không phải nói sao? Thượng cấp luôn luôn thượng cấp suy nghĩ, hiện tại chuyện này không phải còn đang tìm ngươi thương lượng sao? Lúc nào cũng muốn được đồng ý của ngươi mới có thể thực hành, ngươi muốn là thật không đồng ý, nói không chừng cũng sẽ không thế nào. Được sự đồng ý của ta. Hừ. Dương Đình lạnh rên một tiếng. Ai nha, được, đi, tính là lỗi của ta, cho ngươi ngột ngạt. Ngày hôm nay ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn." La Thiến hướng về phía Dương Đình nói rằng. Nhìn thấy Dương Đình còn không động, xoay người liền khóa khởi Dương Đình cánh tay. Bộ ngực một đôi thẳng được tê là một cái bên chắc. Có thể là bởi vì ở ngoại quốc chỗ mã duyên cớ, La Thiến vóc người tốt, có ngoại quốc ưu điểm, đã có lại có đông phương nhắn nhủi, thoạt nhìn rất là cảnh đẹp ý vui. Ngay cả mỹ nhân kế đều dùng tới, Dương Đình trong lòng rung động, hồ lý hồ đồ liền theo đi. Chương 285: Bác sĩ không chỉ là kiếm tiền. Bọn họ vào là một tiệm cơm tây nhẹ nhàng chậm chạp tâm nhạc, khiến người ta thư thái một hồi đây là chuyên môn cho này có sông sông áp lực lãnh đạo buông lòng địa phương ở chỗ này ăn chẳng những là ăn còn có thể thả lòng tâm tình nhất là nơi này đàn dương cẩm càng nhất tuyệt nghe nói là chuyên môn từ lớn đàn dương cẩm câu lạc bộ mời tới đàn dương cẩm lão sư thiên sinh ngài bò bít tết đến thị giả đem đồ vật bưng lên la thiến hướng về phía dương đình nói ra nhà này bò bít tết là toàn bộ minh châu ăn ngon nhất Ta đặc biệt thích, còn có rượu chất này, thật là đẹp vị, mỗi ngày ta đều muốn tới nơi này ngồi một chút, uống hương cửu, chịu chút bò bít tết, bên thai là êm ái đàn dương cầm, bên ngoài còn có gió biển thổi phớt, toàn thân hề vải đều có thể tiêu thất hết sạch, cảm giác tốt lắm. Dương Đình gật đầu, còn chưa từng có thử qua loại cảm giác này. Dường như quả thật không tệ. Bác sĩ nghề nghiệp này cùng cái khác hành nghiệp không giống với, có đôi khi, không riêng gì là kiếm vấn đề tiền, càng nhiều hơn chính là một loại trách nhiệm. Tỷ như ngươi nếu như mở siêu thị, không ra sẽ không mở, muốn không tiếp tục kinh doanh liền không tiếp tục kinh doanh, không cần thiết lo lắng nhiều như vậy, thế nhưng bác sĩ không giống với, đừng nói nhân gia trả thù lao, liền là không có thứ gì, bản thân nên xuất thủ hay là muốn xuất thủ, đó là mạng người, đó là trách nhiệm, bất quá ta thích loại trách nhiệm này. La Thiến nói rằng, ha ha, ngươi giác ngộ rất cao. Dương Đình nói rằng, đây không phải là giác ngộ, đây là y đức, cùng với nó không quan hệ. La Thiến vừa cười vừa nói, ngươi sẽ đàn ti Ano sao? Dương Đình lắc đầu, đồ chơi này đây chính là kẻ có tiền tài năng, mới có thể, mua được, một trận đàn dương cầm, ít nhất cũng phải mấy vạn hối, hắn đâu có khả năng. Vậy quá đáng tiếc, tuy nhiên, ta sẽ nha. Ta đi cấp ngươi đạn một khúc, xem như là xin lỗi ngươi. La Thiến nói rằng, sau đó, liền đứng dậy. Hiện tại, La Thiến mặc chính là một thân màu đỏ quần dài, có một loại điển nhã khí chất, rất xuất chúng. Ngón tay tại đàn dương cầm lên bay lượn, một loại kiểu khắc vi cảm, loại dáng vẻ này, đem rất nhiều người đều câu đi qua. Người đẹp đẽ, lại có khí chất, đây không phải là rất nhiều tha thiết ước mơ đối tượng sao. Quả nhiên, một khúc nói xong, dương đình nghe không hiểu. Lúc này, đến một người nam, trong tay bưng ly rượu, một bộ thân sĩ xu thế, cùng ban đầu tường cạnh thiên không sai biệt lắm, hướng về phía la thiên nói rằng. Tiểu thư, giới không ngại ta cho ngươi uống một chén. Cái kia thân sĩ nam sĩ nói rằng. Ta không ngại, La thiến Hải hước nói rằng. Tuy nhiên sau đó nghịch ngợm một cười nói, bạn trai của ta rất có thể sẽ chú ý nha. Người nam kia vốn có vui vẻ, thế nhưng nghe phía sau một câu nói, sắc mặt thoáng biến biến, sau đó, thì nhìn hướng dương đỉnh. Được, ta nghĩ buổi vị này xinh đẹp, nữ sĩ uống chén rượu. Không biết người giới không ngại. Người nam kia sĩ khiêm tốn nói rằng, thế nhưng, trong ánh mắt rõ ràng là chẳng đáng. Không sai, hắn tự nhiên biết cái này là thiến. Ngày hôm nay vốn là chuyên môn là đợi nàng mà đến, thế nhưng, không nghĩ tới, cái này vẫn luôn là một thân một mình môn tôi. Dĩ nhiên ngày hôm nay mang tới một người nam nhân. Thứ nam nhân này ăn mặc bên trên xem. Hử, nếu như không phải là thiến tại phía trước dẫn đường, chỉ sợ hắn đều không nhất định có thể tiến đến. Người như thế, có cái gì cạnh tranh áp lực sao? Dương đình ánh mắt của mị mị, tùy rồi nói ra, chú ý.